t r ư ơ n g sáu trăm bốn mươi ba mọi nhà có nỗi khó xử riêng t r ư ơ n g sáu trăm bốn mươi ba mọi nhà có nỗi khó xử riêng miệng bên trong mắng thì mắng bất quá ngạo nguyên phái mấy người hay là đạt được tay bọn hắn mặc dù cùng bận vị tông huyết hà tông là tử địch thế nhưng là cùng kim hoa tông cũng là không chết không tôi h thù hận bây giờ ông ngọc nhị đã đem mạc thiên hồng d ẫ n tới bọn hắn đương nhiên cũng không có lựa chọn nào khác ba đạo kiếm quang thông tin ê trật địa hướng về bảy câu thần quang chém xuống chỉ thấy ba đạo kiếm quang vừa tới gần thần quang bảy câu thần quang liền theo gió và mẹo theo khúc liền rối thần quang bên trong phát ra đạo đạo và mang đem kiếm qu liền đem kiếm quang tiêu ma sạch sẽ chỉ còn lại có bản thể gào thét một tiếng bay trở về riêng phần mình chủ nhân tay bên trong ngạo nguyên phái ba người cùng nhau thổ huyết không nói hai lời binh điểm ba đường xoay người bỏ chạy một chiêu phía dưới liền bị trọng thương còn đánh cái gì đánh bất quá bọn hắn đương nhiên đi không được bảy câu thần quang ở trên bầu trời xoát đến xoát đi đem bọn hắn hộ thể chân nguyên làm hao mòn hơn phân lửa sau đó dẫn động bảy câu sát khí đột nhiên phát tác vừa rồi bị trọng thương ngạo nguyên phái ba người trực tiếp liền rơi x u n dưới âm ngọc nhị cùng hướng tông sức chống cự hơi mạnh một điểm chỉ là cùng nhau nôn một vú máu chỉ là muốn kéo ngạo nguyên phái mấy người xuống nước sau đó tìm cơ hội đào tẩu ý nghĩ triệt để phá diệt mặc thiên hồng thực lực so với bọn hắn tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều lắm mặc t i ê n bối tha mạng a Âm ngọc nhị lấy l ụ i trắng hộ thân một bên ma diệt lấy thể nội không ngừng tạo ra bảy câu sắc khí một bên dọn g dịu dàng la lên đối phó kim hoa tông chính là tông m ô n quyết định tiểu nữ tử trên tay thế nhưng là không có một vị quý tông đệ tử máu còn xin mặc t i ê n bối minh giám ô n ngọc nhị bên cạnh hướng tông thắp giọng m ắ n một câu bởi vì hắn trước mặt mọi người g i t qua mấy vị kim hoa tông đệ tử chuyện này rất nhiều người đều biết h Thật、sao? mặt thiên hồng thanh â m lười biếng văng lên kia thật là đáng tiếc đâu bảy câu thần quang nửa điểm thể diện cũng không lưu lại một đạo đạo soát hướng hai người đ ừ n g đua đây chính là diện môn c h i chiến người chết ta sống không có lựa chọn nào khác mà lại âm ngọc nhị trên tay đích thật là không có dính kim hoa tông đệ từ máu nàng đều đem người đưa đến thiên du tông đi bảy câu thần quang phô thiên cái địa bảy câu sát khí thể nội tự sinh âm ngọc nhị cùng hướng tông nhìn thấy ngạo nguyên phái ba người tại rơi xuống quá trình bên trong bị bảy câu thần quang quét một cái trong chớp mắt sinh tức hoàn toàn không có đều bị d ọ a sợ vô ý thức liền hướng trên trời bay tán l o ạ n đây là duy nhất không có bị ngăn chặn đường đi thế là ninh thần liền xấu hổ hắn ngay tại mấy người trên đỉnh đầu xem n á o như đâu thế nhưng là âm ngọc nhị cùng hướng tông trốn bán sống bán chết vọt tới phương hướng chính là mình chỗ đoàn mây trắng này đi sao mạc thiên hồng k i n h thường nói sau đó đột nhiên giật mình người nào chỉ thấy mấy người đỉnh đầu mây trắng tại đột nhiên mở rộng ngăn t r ở âm ngọc nhị đường đi của hai người sau đó một đạo ngưng nguyên hậu kỳ khí thế triển khai đem hai người chấn nhiết tại chỗ mạc huynh mạnh khỏe linh thần thanh âm nhẹ nhàng vang lên sau đó tại đám mây hiện ra thân hình hướng về phía mặt tiên hồng chắp tay nói linh huynh mạc tiên hồng ánh mắt sáng lên linh huynh từ đ ó vực trở về rồi miệng thảo luận lời nói thủ hạ cũng không ngừng nghỉ bảy câu thần quan g rất nhanh liền phá vỡ ô n ngọc nhị cùng hướng tông hộ thể trân nguyên đem hai người chu sát linh thần bất cảm lại là hai vị cố nhân thân tử đạt t ê u xem ra tại bích lan châu pha trộn thật đúng là nguy hiểm a chính là trở về có chút việc l i n h thần gật gật đầu còn muốn trở về mạc thiên hồng thu phát thuật nhìn thấy l i n h thần cũng tới đến hắn bên người thế là trên giới dọ xét vài lần không khỏi đẩy mắt tán tưởng chúc mừng linh minh tu vi lớn tím b ả o năm đó phân biệt lúc l i n h thần hay là ngưng nguyên sơ kỳ mà mình đã một chân bước vào ngưng nguyên hậu kỳ bây giờ gặp lại hai người cũng đã đứng tại cùng một hàng mà lại mạc thiên hồng còn có một loại cảm giác mãnh liệt đó chính là mình rất có thể đánh không lại l i n h thần mạc huynh k h á c h khí l i n h thần gật gật đầu sau đó cười hỏi nói đúng lâm đạo hữu mấy năm gần đây trở về hay chưa mạc thiên hồng ánh mắt sáng lên không có linh linh tại trung v ự c gặp qua sư mội nói thật hắn một mực lo lắng lâm tăng nhi an nguy năm đó lâm tăng nhi tiến về trung v ự c lúc cũng chỉ có ngưng nguyên sơ kỳ gặp phải cái gì không thể đối kháng nguy hiểm lúc rất khó có sức tự vệ nhiều năm như vậy mình dẫn theo kim hoa tông thế lực còn xuất lại trốn đông trốn tây tự nhiên cùng sư mội không có liên hệ bây giờ nghe linh thần nói lên sư mội sự tình nghe nói sư mội không có việc gì đương nhiên rất là kích động kim hoa tông tương lai coi như ký thác vào lâm tăng nhi trên thân a không có trở về sao xem ra lâm đạo hữu còn tại tiềm tu ở trong a linh thần gật gật đầu mạc h i n h chớ buồn lâm đạo hưu tại trung vực nhận bích du cung c h â n truyền đệ tử tần tự hàm làm t h tỷ xem như có chỗ dựa chí ít không có cái gì nguy hiểm hai người hạ xuống thân hình tại núi rừng bên trong một bên tàn bộ linh thần một bên đem mình tại bích du cung kiến thức nói cho mạc thiên hồng linh thần cũng chưa hề nói quá nhỏ tỉ như bọn hắn tại lâm đỉnh chân nhân trong động phủ thu hoạch đây đều là cá nhân tư ẩn bất quá đây đều là mấy năm trước sự tỉnh linh thần nói về phần lâm đạo hưu tình hình gần đây ta cũng không quá rõ ràng ta gần nhất cũng không có đi qua bích du cung địa giới biết sư mội còn an toàn ta cũng yên lòng mạc thiên hồng cười nói gần nhất bình sơn quốc tình huống như thế nào xem ra rất hỗn loạn à nạo nguyên phái còn bị diệt m u ố rồi linh thần hiếu kỳ mà hỏi đều là một đá ngu xuẩn bại hoại mạc thiên hồng hừ lạnh một tiếng bình sơn quốc không có thực lực cường đại kim hoa tông t o a trấn c h i t để tiến vào hỗn loạn thời đại mấy nhà đại tông môn đề phòng lẫn nhau lẫn nhau từng bước xâm chiếm muốn lớn mạnh bản thân tích tụ ra một vị kim đan lão tổ mà thiên du tông lúc này chỉ có một vị kim đan lão tổ còn lại tất cả đều là đệ tử mới nhập môn căn bản cũng không có thế lực có thể nói cho nên còn lâu mới có được kim hoa tông lược uy hiếp hắn cũng không có khả năng đem bình sơn quốc tất cả thế lực đều xử lý kia là c h ố n g rỗng vì thanh vân quốc cùng chung quanh mấy cái quốc gia thế lực làm áo cưới cho nên cũng chỉ có thể tùy ý loại tình huống này tiếp tục thế là không có đầu óc không nằm chắc b ẩ n n ã o nguyên phái liền ngã nấm mốc bị những nhà khác tông môn liên thủ xử lý từ kim hoa tông vơ v é t đến tài nguyên lại cả gốc lẫn lại phương ra bị vân quỷ tông mấy nhà tông môn d ư a điểm bọn hắn liền không sợ bình sơn quốc thế lực nếu là quá yếu dẫn tới quốc gia khác ngấp nghẽ linh thần hỏi mặc thiên hùng lắc đầu chỉ là một cái nạo nguyên phái mà thôi vấn đề không lớn còn lại mấy nhà mỗi người đều có mục đích riêng lẫn nhau rất khó kế tiếp theo hợp tác lại thêm thiên du tông bị kìa cho nên thế lực tổn thất không lớn cũng vô vấn đề tốt a ninh thần nghĩ nghĩ bình sơn quốc phía tây thanh vân giáo vừa mới từ miền mặt tông mỹ hiếp bên trong thở ra hơi phía đông sán lang tông c à n g là tại thôn hải giáo đà kích xuống kéo dài hơi tàn thương sơn năm phái bên kia a n h ngờ rằng lúc nào mới có thể có kim đan l á o tổ xuất thế cho nên ai cũng không có công phu cũng không có tinh lực để ý tới lâm vào hỗn loạn nhưng lại hỗn loạn không triệt để bình sơn quốc mọi nhà có nỗi khó xử riêng a c ả tạ t h ư hữu hữu 20170816233738329 đạo k e n t h ư ở n g ủng hộ. thừa Cảng mục tạ đạo z z lý h á u t h hữu hữu, ư 20118118164703980 đạo, hưu, thư 20181118164703980 đạo hưu, thời k h ô n g d ư ơ n g đạo hữu, v â n n a m đạo hữu, c vô vô tăng n nhi bị bắt chương sáu trăm bốn mươi bốn lâm tăng nhi bị bắt cái này bên trong khoảng cách kim hoa tông trụ sở bí mật xa xôi mặc thiên hồng chỉ là một mình r a du đẳng nhìn xem có cái gì cơ hội xuất thủ cho nên h mạc, mạc thiên hồng cùng ó ninh thần liền nên ngang đi tới thành thị trung tâm từ lâu gọi một bản thức nhắm một bên tùy ý cho chuyện một bên nghe một chút gần nhất bình sơn quốc tu luyện giới tin tức, Ta cũng là tại trong lâu tập tin tức nói p ví dụ trước đó có tử xuyên môn chân truyền đệ tử bị nạo nguyên phái tru y sát ta liền suy đoán bọn hắn nói không chừng sẽ giao thủ thế là liền tại phụ cận một mực giám thị vừa v ậ n đem bọn hắn bắt tại chợ mặt thiên hồng nhấp một miếng linh i ử u nhẹ nói nói linh thần g ậ t gật đầu từ lâu cơ hồ đều thành một cái công khai tin tức giao lưu bình đ ạ i một chút tương đối công khai hoặc là đại chúng hóa tin tức đều có thể tại cái này bên trong nghe tới nói ví dụ liên quan tới bình sơn quốc bây giờ bá chủ thiên du tông tin tức cái này bên trong cũng rất nhiều qua nửa năm nữa thiên du tông mở rộng sân môn chiêu thu đệ tử thịnh sự liền lại muốn bắt đầu lưu h u n h nhà ngươi con trai độc nhất bây giờ vừa bận mười hai a nghe nói thiên phú dị bẩm nhưng không có tại năm ngoái tiến về vân quỷ tông thu đồ đại điện xem bộ dáng là nhắm chuẩn thiên du tông a khách khí khách khí thiên du tông bây giờ bách phế đại hưng trước kia kim hoa tông mười năm mới tuyển nhận một lần đệ tử thiên du tông vậy mà cải thành ba năm có thể thấy được chính là có s ở tắc vì thời điểm lại thêm có kim đan l á o tổ toa c h ấ n nếu là có thể tại cái này mấy lần bái n h ậ p s â n môn về sau tiền đồ vô lượng a chính là chính là cái thứ nhất người nói chuyện gật đầu nói đáng t i ế c tiểu nữ nhà ta mới chỉ có sáu tuổi nếu là muốn tham gia khảo hạch còn phải lại đợi ba năm thiên du tông chiêu thu đệ tử quy định chỉ có chín đến mười ba tuổi đồng tử mới có thể tham gia nghe nói lần trước có một vị đồng tử thiên tư tuyệt cao vị thiên du tông tông chủ trực tiếp khâm điểm là chân truyền đệ tử cũng không biết năm nay sẽ còn hay không có người nhất phi chủ thiên người nào nói chuẩn bất quá cái thứ nhất trở thành thiên du tông chân truyền đệ tử hắn thật đúng là khí vận mang theo à. không sai nghe nói thiên du tông chủ tự mình giúp hắn trúc cơ lúc này mới ba năm qua đi liền đã tấn cấp luyện khí hậu kỳ mà lại luận đến thực lực cũng là đồng cấp tu sĩ bên trong người nổi bật không kém gì một chút tu luyện trải qua nhiều năm uy tín lâu năm tu sĩ nhanh như vậy chính là nhanh như vậy nếu không tại sao nói người ta khí vận mang theo đâu đúng lúc này một cái tu sĩ vội va sông tiến vào t u lâu thần sắc hưng phấn lớn tin tức lớn tin tức làm sao rồi khó nói là thiên du tông muốn sớm tổ chức thu đồ đại điền sao hay là chu s á t vân quỷ tông ngạo nguyên phái tu sĩ bị bọn hắn tìm tới giết rồi thôi đi ngạo nguyên phái tính là gì lớn tin tức chó nhà có tang kim hoa tông còn tạm được kim hoa tông cũng không khá hơn chút nào mấy trăm năm đều không có ra kim đan lao tổ bây giờ lại bị diệt môn chẳng lẽ còn có thể n ị c h thế quật khởi sao đừng nói lời này người khó nói quên thiên du tông tông chủ sao vị tông chủ này năm đó ở thiên du tông đều không phải chân truyền đệ tử cho nên đừng khinh thiếu niên nghèo kim hoa tông còn có m ặ c thiên hồng cùng lâm tăng nhi ở bên ngoài đâu vừa mới lên lâu tu sĩ gật đầu nói đúng là như thế cho nên hai người này chính là thiên du tông ngọc tông chủ họa trong lòng lần này lớn tin tức chính là hắn tự mình tiến về trung vực bắt đến kim hoa tông lâm tăng nhi vậy mà đi trung vực ngọc tông chủ tự mình xuất thủ tại sao không có tại chỗ giết nàng ha ha bí ẩn như vậy tin tức ngươi là thế nào biết đến thật giả bí ẩn cái gì tu sĩ kia tìm một bộ cái đầu gọi một bình linh i ể u ngọc tông chủ lúc ấy liền mang theo lâm tăng nhi một đường từ bình sơn quốc biên giới bay đến ngàn du lịch núi trên đường tu sĩ đều xem đến ta chỉ là cái thứ nhất đến cái này bên trong mà thôi khá lắm đây là muốn câu dẫn kim hoa tông dư người ta không sai kim hoa tông những người còn lại bên trong cũng liền mạc thiên hồng cùng lâm tăng nhi còn có chút chạy ú t c h đầu bây giờ gãy một cái liền nhìn mạc thiên hồng có thể hay không nhịn được đây là đường đường chính chính dương mưu nghe nói mạc thiên hồng cùng lâm tăng nhi tình cảm vô cùng tốt nếu là mạc thiên hồng không cứu lâm tăng nhi chỉ sợ tâm cảnh có hại kim đ a n có thành nhưng nếu là đến đây nghĩ cách cứu viện chỉ sợ mình cũng phải góp đi vào lúc này thiên du tông chỉ sợ đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị kim hoa tông lần này thế nhưng là gặp nạn đi có tu sĩ lắc đầu thở dài có khác tu sĩ cười lạnh nói có cái gì khó kim hoa tông đại nạn đều đã qua hiện tại chính là vùng vây dây chết mà thôi vừa dứt lời một đạo giống như lánh điện ánh mắt liền bắn đi qua chấn hắn một cái giật mình quay đầu nhìn lại liền thấy một cái sắc mặt lạnh lùng người thanh niên nhìn mình chằm chằm sắc cơ nồng đậm tu sĩ kia nuốt ngụm nước miếng đột nhiên nhận ra người thanh niên này tu sĩ mạc thiên hồng tất cả tu sĩ đều câm như hến cái này bên trong tu vi cao nhất cũng chỉ là một vị ngưng nguyên trung kỳ mà mạc thiên hồng nghe nói năm ngoái liền đã xử lý một vị tượng núi đoàn phủ thái thượng trưởng lão đây chính là ngưng nguyên hậu kỳ đại tu sĩ nói kim hoa tông là vùng v â y dây chết tu sĩ toàn thân run dày không ngừng nơm nớp lo sợ nói chớ mặc tiền bối tha mạng đoạn bối không che đại miệm kỳ thật không phải ý tứ này m ạ c thiên hồng m u ố n không phải một lời không hợp liền kêu đánh kêu g i ế t tính tình chỉ là lâm tăng nhi bị bắt tin tức này quá mức rung động ra hỏa này lại tại đổ dầu vào lửa lúc này mới dẫn m ạ c thiên hồng động sắc cơ h ừ m ạ c thiên hồng tức giận hừ một tiếng tu sĩ kêu toàn thân chấn động một n g ụ m tâm đầu huyết liền p h u n tới bất quá hắn lại là một mặt vẻ may mắn hướng về phía m ạ c thiên hồng liên tục chắc tay đa tạ tiền bối ân không giết ngay sau đó m ạ c thiên hồng liền cùng ninh thần cùng một chỗ hóa thành hai đạo lưu quang rời đi khách sạn xa xa biến mất tại ngoài thành chân trời hạ xuống thân hình mặc thiên hồng cho mày hướng về linh thần c h ắ p tay nói mặc mỗi liền không lưu linh minh cái này liền cáo tử mạc huynh chậm đã linh thần gọi lại chuẩn bị rời đi mạc thiên hồng nói đến ta cùng mạc huynh cùng lâm đạo hữu đều có sóng vai chiến đấu tình nghĩa nói một câu bằng hữu cũng không tính qua điểm a đương nhiên bất quá điểm linh thần đối toàn bộ kim hoa tông đều có ân cứu mạng sao là một câu bằng hữu có thể khái quát đúng không mạc thiên hồng nghiêm mặt nói đã như vậy nghĩ cách cứu viện lâm đạo hữu sự tỉnh mạc h u y n cần gì phải đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa linh thần cười nói lại nói ta có địa đội thuật mang theo nếu bàn về cứu người chẳng lẽ còn có so ta thích hợp hơn nhân viên sao mạc thiên hồng cảm kích gật gật đầu bất quá sau đó lại lắc đầu cự thể nói thế nhưng là kim đan lão tổ không hề tập tưởng h cho dù có địa đ ộ n thuật mang theo cũng sẽ vô cùng nguy hiểm việc này là ta kim hoa tông sự tình còn xin linh huynh không nên đúng tay chương 645, chui vào thiên du tông chương 645, chui vào thiên du tông mạc thiên hồng đương nhiên biết từ ninh thần xuất thủ cứu gia lâm tang nhi sát xuất là lớn nhất bất quá chính như hắn vừa rồi nói có kim đan lão tổ t o ạ i trấn tô môn chỉ cần ninh thần một cái thò đầu ra liền có khả năng bị phát hiện húng chi lâm tang nhi tại thiên du tông khẳng định sẽ bị chặt chẽ trông giữ phong ấn khí hải trận pháp giam cẩm nhân công giám thị đều là ác không thể thiếu thông thường thủ đoạn ai ngờ rằng sẽ còn hay không có cái khắc kỳ công bí phát cho nên linh thần căn bản cũng không khả năng tại vô thanh vô tức đem lâm tang nhi cứu đi mà chỉ cần linh thần vừa đọc thủ kim đan lão tổ c h ư ớ c mắt liền tới hắn một cái ngưng nguyên hậu kỳ dựa vào cái gì tại kim đan lão tổ trước mặt thoát thân vậy ngươi chuẩn bị làm sao cứu người linh thần hỏi dương đông kích tây sao mặc thiên hồng xứng sở dương đông kích tây mặc dù chưa từng nghe qua cái này thành ngữ bất quá hắn hay là lĩnh hội ý tứ trong đó con mắt không khỏi sáng lên cái này có thể có đ i n h thần cũng không có cách nào hợp lấy ngươi còn không có ý nghĩa à nghe tới một cái dương đông kích tây đều cảm giác có làm đầu đương đua lâm tăng nhi tại thiên du tông đó chính là ngươi tử huyện lại dương đông kích tây cũng sẽ lâm vào lưới thật làm người ta là kẻ ngu đừng nói dương đông kích tây ngươi đem tam thập lục kế đều dùng một lần đoán chừng đều không dùng ách có lẽ có dùng tỉ như tại khoảng cách ngàn du lịch núi chỗ không xa làm ra đến chỗ này cấp thiên tài địa bạo hoặc là địa cấp hung thú khí cơ hẳn là có thể đem cái t i ê ngọc n tông chủ kinh động điệu hồ l y sơn sau đó lại đi n g h ĩ cách cứu viện lâm tăng nhi sát xuất thành công hẳn là sẽ cao rất nhiều bởi vì đối phương tuyệt đối nghĩ không ra mạc thiên hồng có thể làm ra đến chỗ này cấp đ ồ vật mà ninh thần nhưng thật ra là có thể làm ra đến những vật này bất quá phiền phái nhiều như vậy trực tiếp địa đ ộ n thuật đi bảo một cái phiên thiên ấn đem tất cả phong cầm phá b ỡ cứu lâm tăng nhi liền đi tốt bao nhiêu đơn giản trực tiếp thuận tiện mau lẹ v ề phần có thể hay không thật đụng vào thiên du tông bị tia kim đan lao tổ linh thần biểu thị cũng không quá để ý nếu là hắn không xuất hiện cũng liền thôi nếu là xuất hiện linh thần cũng không để ý cùng hắn qua hai chiêu bây giờ ba năm qua đi tu v i của hắn cùng mấy môn công pháp càng thêm tinh tiến bảo chỉ cần hoàng ảnh không phóng to chiêu hắn đều có thể đấu cái có qua có lại mặc dù hoàn toàn rơi xuống hạ phòng nhưng lại lui mà không bại khiến hoàng ảnh cùng lôi kích tử tán thưởng không thôi nói cách khác linh thần hiện tại cũng sắp theo kịp một vị kim đan lão tổ thông thường chiến l ự c nghĩ đến cái này bên trong linh thần lắc đầu hỏi còn nhớ rõ lúc ấy ngươi cùng lầm cô nương bị đuổi rết lúc gặp được ta cùng hoàng vân vương tòa thành nhỏ kia sao nhớ được、à? mạc tiên h hồng không hiểu gật đầu ta không biết l i n h thần là có ý gì tại kêu bên trong chợ ta l i n h thần thuận miệng trả lời một câu sau đó thân hình c h ầ m xuống liền biến mất tại mạc tiên h hồng trước mặt địa đ ộ n mà đi linh minh mạc tiên h hồng vô ý thức gọi một tiếng thế nhưng là hoàn toàn không có hồi âm l i n h thần sớm đã địa đội đi. đắc địa độn đúng đã Người cái này. Mạc Thiên phất phất tay, người cái Linh này. Hồng này Thần Mạc có chút là. tay, bất phất phất thuật thật dĩ rời đi mình hiểm vì cũng không thể vì để tránh cho Linh Thần thể cho phó để bất quá hắn đương nhiên cũng không có khả năng thật liền tiến về tòa thành nhỏ kia làm trở lấy thế là hắn cũng thân hình này g lên hóa thành một đạo lưu bang hướng về thiên du tông bay đi chuẩn bị xa xa trốn đi nhìn tình huống nếu là ninh thần thật không địch lại hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn ninh thần lấy địa đ ộ n thuật đi đường tốc độ cũng không thấp hơn ngự không phi hành rất nhanh liền đi tới thiên du t ô n g sơn một chỗ thiên du tông tọa lạc tại ngàn du lịch núi cũng chính là trước kia kim hoa sơn bên trên nơi này diện b ạ o so với trước đó kim hoa tông lúc biến hóa cũng không lớn thậm chí liền ngay cả đại bộ phận điểm kiến trúc đều là t r ư ớ c t i ệ u kim hoa sơn còn x u ấ t lại đây chính là chân chính là giết người đ o ạ t nó sinh đ ổ i kỳ danh n g a n du lịch núi chính là một đầu không lâu lắm cỡ nhỏ sơn mạch bất quá tọa lạc tại mấy đầu cỡ lớn sơn mạch ở giữa chung quanh lại có lượng sông bờ quanh chính là một chỗ trời sinh phong thủy bảng địa tụ linh chỗ lại thêm tụ linh đại trận tác dụng khiến cho cái này bên trong trở thành toàn bộ bình sơn quốc linh khí nồng nặc nhất địa phương linh thần trực tiếp lặng lẽ sờ sờ đi tới thiên du tông dưới mặt đất quả nhiên có đề phòng dưới mặt đất chật pháp thiên du tông dù sao cũng là có kim đan láo tổ toại trấn tông môn đại trận hộ sơn đã toàn diện lại uy lực không tầm thường nếu như ninh thần lúc này vừa mới tấn cấp ngưng nguyên hậu kỳ thật đúng là không nhất định có thể tại không dẫn động trận pháp điều kiện tiên quyết xâm vào bất quá bây giờ nha ninh thần trên thân tản mát ra một cố đại địa đạo vận toàn bộ thân thể tựa hồ cũng phải hóa thành đất đá sau đó tại trận pháp bình t h ư ớ n g chỗ b ư ợ t qua không có gây nên trận pháp một tia phản ứng hắn thuật đ ộ i thổ càng phát ra khủng bố có lẽ chờ hắn tấn cấp kim đan chính là hắn có thể chân chính thân hóa đất đá thời điểm ninh thần thu liễm ký tức s á t mặt đất một đường đồn hành linh thức không dám mạo hiểm ra mặt đất hắn lo lắng ngọc hoa nồng đã đem linh thức bao phủ ngàn du lịch núi chờ đợi lấy bất luận cái gì đột nhiên xuất hiện tại ngàn du lịch núi người xa lạ l i n h thần cũng không phải sợ đối phương mà là hắn lúc này còn không có tìm tới lâm tăng nhi nếu là tùy tiện bại lộ mình thoát thân không khó thế nhưng là lại nghĩ cứu ra lâm tăng nhi coi như khó chi lại khó sư minh buổi trưa hôm nay ăn cái gì nha sư minh công pháp bên trong câu này nằm khó phi lưu vào biển nguyên là có ý gì nha sư muội tay của ngươi thật chân nha ninh thần sắc mặt đất tại ngàn du lâm nghe phía trên đủ loại đối thoại tìm kiếm lấy giam giữ lâm tăng nhi địa phương hy vọng lâm tăng nhi sẽ không bị vị tiên ngọc hoa nồng t ổ n g chủ trực tiếp thu được tụ linh động phủ bên trong như thế hắn coi như thật không có cách nào đối mặt một vị vẫn chưa t h ụ tướng chính b ả o đ ỉ n h phong kim đan lao tổ linh thần biểu thị mình cũng là cường không qua thật không nghĩ tới c á i này lâm tăng nhi còn rất xinh đẹp hhh ta nói sư đ ệ ngươi cũng đ ừ n g đối nàng lên tâm tư gì nàng là kim hoa tông đệ tử cùng chúng ta thế nhưng là sinh tử đại thủ cũng bởi vì là sinh tử đại thủ chúng ta mới có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào à dù sao nàng hiện tại đã bị phong ấn k h hải linh t ứ c liền cùng một người bình thường như bất kể như thế nào đối nàng nàng đều phản kháng không được cái này sư minh không nghĩ tới sư đệ đích thật là đối lâm tăng nhi lên tâm tư bất quá không phải hiệu điệu thục nữ quân tử hào cầu tâm tư mà vẹn vẹn chỉ là sắc ma đối con mồi tâm tư thậm chí ngay cả dùng bất cứ thủ đoạn nào phản kháng không được lời nói nói hết ra lắc đầu sư minh một mặt bất đắc dĩ nói nói ngươi nghĩ gì thế sư phụ lấy kim dương vạn kiếm trận vây không cái này bên trong ngươi cho rằng ngươi có thể vào làm chút gì a sư đệ nghe vậy lấy làm kinh hãi sư minh không thể thao túng t r ậ pháp nhà mình sư minh một mực canh giữ ở cái này bên trong hắn còn tưởng rằng sư minh có thể điều khiển trận pháp đương nhiên không thể nếu không địch nhân chỉ cần vô thanh vô tức giải quyết ta chẳng phải là cũng có thể thuận tay cứu đi lâm tăng nhi sư minh đương nhiên nói dẫu ở dưới mặt đất ninh thần mỉm cười n g h e trên đỉnh đầu sư minh đệ hai người đối thoại còn có chỗ này tiền điện phòng trong trận pháp ba động âm thầm nói tìm tới ngươi c ả n g tạ thư hữu hai nghìn một mươi bảy không năm một bảy t r ă tám trăm ba trăm tám m ư ơ bốn lục đạo hữu n g u y ệ t phiếu ủng hộ chương sáu trăm bốn mươi sáu giải quyết kết thúc công việc chương sáu trăm bốn mươi sáu giải quyết kết thúc công việc kim dương vạn kiếm trận huyền cấp thượng phẩm trận pháp đương nhiên cũng sẽ phòng ngự dưới mặt đất mà tòa trận pháp này lợi hại nhất kỳ thật cũng không phải là phòng thủ mà là phản kích nếu người nào có thể chui vào thiên du tông muốn cứu đi lâm tăng nhi như vậy hắn một khi động thủ phá trận liền muốn tiếp nhận trận pháp lăng lệ phản kích tòa trận pháp này mặc dù không lớn thế nhưng là uy lực lại không nhỏ chí ít tương đương với tám chín vị đồng cấp tu sĩ một kích toàn lực phổ thông ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ nhưng đánh không được cái này một đợt phản kích ninh thần quan sát một trận phát hiện kim dương vạn kiếm trận đặc điểm lớn nhất cân bằng kim dương vạn kiếm trận duy trì dựa vào chính là lực lượng cân bằng cho nên chỉ cần có ngoại giới lực lượng đánh vỡ sự cân bằng này kim dương vạn kiếm trận liền sẽ p h o n g xuất ra tất cả uy lực toàn lực công kích trận pháp uy lực đi tới toàn bộ sinh linh tòa trận pháp này chính là cái cạm ấy linh thần lắc đầu kim dương vạn kiếm trận chính là dùng để giữ cảnh loại trận pháp này rất khó lặng yên bài trừ sơ ý một chút liền sẽ đem trận pháp d ẫ n động không thể không cùng kim dương vạn kiếm ba bảo cho nên kim dương vạn kiếm trận bên trong nhất định còn có khác một tần g phòng ngự trận pháp trận pháp khí cơ bị kim dương vạn kiếm trận ngăn tre để ngoại nhân không cảm giác được coi là chỉ cần bài trừ kim dương vạn kiếm trận liền có thể cứu ra lầm tăng nhi không phải trận trong trận ngọc hoa nồng còn không có cao như vậy trận pháp tạo nghệ chính là hai tầng trận pháp khảm bộ mà thôi thông minh quá sẽ bị thông minh hại đây là ninh thần đối ngọc hoa nồng đánh giá mình ngũ hành chân kinh nặng nhất cân bằng hơn nữa còn có nguyên kim tinh hoa đạo vận hỗ trợ lặng yên tiến vào kim dương vạn kiếm trận liền cùng chơi đồng dạng đợi đến tiến vào trận pháp cho dù mình h i ể n lộ thân hình bài trừ bên trong phòng ngự trận pháp khi đó có kim dương vạn kiếm trận khí cơ cháy lớp ngọc hoa nồng cũng không cảm giác được mình tồn tại ngươi nói chuyện này có phải là rất có ý tứ không để ý đến g i a ngoài n hai cái thiên du tông đệ tử bọn hắn chẳng qua là luyện khí kỳ mà thôi ninh thần địa đội đi tới phòng t r ò n g cũng không có tới trên mặt đất đi mà là từ dưới đất liền bắt đầu phá trợ chỉ thấy ninh thần vận khởi ngũ hành c h â n nguyên ngũ hành tương sinh sau đó lấy nguyên kim tinh hoa bao lấy tự thân chậm r ã i tới gần kim dương vạn kiếm chợ lấy nguyên kim tinh hoa làm đ ẫ n điều chỉnh tự thân cùng trận pháp lực lượng cân bằng cùng linh khí lưu động trận pháp vận chuyển một chút cũng không có chịu ảnh hưởng ngược lại còn có một chút điểm tăng cường tựa hồ càng thêm lưu loát trôi chảy bởi vì ninh thần trận pháp tạo nghệ so ngọc hoa nồng cao hơn một bậc. sau một lát linh thần đã hoàn toàn nắm chắc kim dương v ạ n kiếm trận tinh túy hạnh tâm đem nguyên kim tinh khí hòa hợp chuyển vào đến kiếm trận lưu chuyển bên trong thân hình của mình cũng tại nguyên kim tinh hoa lôi kéo dưới s i ê u một tiếng liền chui tiến vào kiếm trận ở trong linh thần trưng mắt nhìn hắn lúc này đã tiến vào kiếm trận đang đứng tại một chỗ thiền điện xương phòng bên trong mà lâm tăng nhi lúc này liền khoanh chân ngồi tại đầu giường nhắm mắt d ư ỡ n g thần không sai chính là nhắm mắt d ư ỡ n g thần đan điện của nàng cùng thức hại đều bị phong cấm căn bản là không có biện pháp tu luyện lúc này không nhắm mắt dương thần chẳng lẽ còn có thể giữ nguyên áo đi ng bất quá thân là một cái tu sĩ nhạy cảm cảm giác vẫn còn cho nên linh thần vừa hiện thân lâm tăng nhi liền đã có cảm ứng mở hai mắt ra linh đạo hữu lâm tăng nhi rất là kinh ngạc nói nàng là thật không nghĩ tới sẽ tại cái này bên trong nhìn thấy linh thần lại nói linh thần làm sao lại tại bình s ơ n quốc lâm đạo hữu linh thần cười gật đầu ta mấy ngày nay vừa v ậ n đi ngang qua bình s ơ n quốc cùng mạc huynh gặp nhau nghe nói ngơi ư nhốt ở ở đây cho nên cố ý đến đây cứu rút lâm tăng nhi nụ cười trên mặt mở ra trong lòng vừa mừng vừa sợ linh thần bản sự nàng là biết đến không nói cái khác chỉ nói hắn địa độn thuật cùng trận pháp tạo nghệ liền có thể mang theo mình an an toàn, toàn vô kinh vô hiểm rời đi tiên du tông chỉ nhìn hắn có thể vô thanh vô tức tiến vào kim dương vạn kiếm trận lại không chút nào bị cái tiên ngọc hoa nồng phát giác liền biết hai người tại trận pháp tạo nghệ bên trên c h i n lệnh lâm t ă n g nhi cũng không có k h á c h khí mà là trực tiếp đứng dậy nói đa tạ ninh đạo h ư u nếu không chỉ sợ ta kim hoa tông lần này thật đúng là nguy hiểm nàng đương nhiên cũng biết mạc thiên hồng tính cách mình không cẩn thận bị ngọc hoa nồng bắt sống lại là mang cho mạc thiên hồng một cái đại phiền p h i bất quá may mắn ninh thần vừa lúc đang đây mấy người quan hệ cũng xem là tốt bây giờ phải hắn cứu rút bọn hắn sư minh mội cùng kim hoa tông lần này tiếp nạn liền xem như đi qua linh minh cẩn thận tới gần giường của ta trước ba xích c h i địa còn có một cái bí ẩn phòng ngự trận pháp lâm tăng nhi vội vàng nhắc nhở nói linh thần gật gật đầu đây là một toại chủ phòng ngự h u y ề n phi trận cũng là h u y ề n cấp thực phẩm thiên nguyên trận điện trên có ghi lại ngươi không nhìn sao thiên nguyên trận điện chính là hắn tiện nghi sư phó lâm đình chân nhân suốt đời sở học lâm tăng nhi có chút xấu hổ cùng mất tự nhiên đại khái nhìn qua một lần không có xâm nhập nghiên cứu nàng đối với trận pháp nhưng không có cái gì thiên phú t i ê bộ thiên nguyên kinh ngược lại là cẩn thận nhịn về phần một bộ khác thiên nguyên trận điện nhà kia thật chỉ là đại khái nhìn một lần ninh thần cười ha ha một tiếng cũng không nói phá chỉ là phất tay liền từ nhẫn chữ a vật bên trong ra mười mấy mặt trận kỳ tại lâm tăng nhi trước giường b ả y ra một cái huyền diệu chất pháp ấn quyết trong tay biến hóa vô số phủ văn ngay cả tiếp theo không ngừng đánh vào trận kỳ ở trong chỉ thấy trận kỳ không gió mà bay một đạo đạo màu làm phủ văn lấp lóe không ớt lẫn nhau kết nối rất nhanh liền hình thành một đạo lit nha lit nít internet sau đó hai người liền thấy một t ầ n thật mỏng màn ánh sáng màu xanh lam hiện lên ở trước giường ba thước màn sáng bên trên lưu quang tràn ngập các loại màu sắc lấp l o e không l ớ t xem ra rất là xinh đẹp mà ninh thần thì khắc sâu biết tầng này màn sáng không chỉ có xinh đẹp mà lại rất là cứng cỏi nếu như chỉ là phổ thông ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ cho dù đến bên trên năm sáu cái cũng đừng nghĩ tại thời gian một nén hương bên trong đánh tan tòa trận pháp này đừng nói một nén hương coi như chỉ có thời gian nửa nén hương cũng đầy đủ ngọc hoa nồng tại bên trong thiên du tông chuyển ba vòng bất quá rất đáng tiếc ngọc hoa nồng bố trí hai trọng trận pháp hết lần này tới lần khác một cái đều vô dụng một cái cho ninh thần đánh nhiệm ộ một cái khác hay là người ta sư chuyển điện tịch bên trong có ghi lại dẫn xuất huyền phi trận ninh thần ấn quyết trong tay không ngừng kia mười mấy cán trận kỳ kết thành p h ù văn internet liền cùng huyền phi trận màn sáng thật chặt kết hợp với nhau lẫn nhau thẩm đấu lẫn nhau hấp thu sau đó kia màn sáng liền càng lúc càng m ở nhạt p h ù văn internet lại càng ngày càng mạnh sau một lát chỉ nghe một tiếng phản phất bọt xà phòng vỡ vụn thanh âm nhẹ nhàng vang lên huyền phi trận màn sáng đột nhiên vỡ vụn tiêu tán tại giữa thiên địa mà ninh thần trong tay thì phi t ố c kết ấn rất nhanh liền đem phủ văn internet cũng thu hồi trợt kỳ giải quyết kết thúc công việc ninh thần phất tay đem trận kỳ thu hồi nhận chữ vật thờ phạo lại lấy ra tụ linh động ph đối lâm tăng nhi lộ ra một cái quen thuộc tiêu d u n g lâm đạo hữu mời đi lâm tăng nhi buồn cười ngày đó tại lâm đình chân nhân đậu phủ lúc nàng cùng tần tử hàm liền tiến vào ninh thần tụ linh đậu phủ bây giờ một màn này cũng coi là quen thuộc cho nên cởi mở cười một tiếng thân hình này lên liền tự mình tiến vào đậu phủ chương 647, vạn hạnh trong bất hạnh chương 647, vạn hạnh trong bất hạnh lúc này thân ở thiên du tông bên trong lâm tăng nhi không có nửa câu nói nhảm ninh thần đương nhiên cũng sẽ không không có việc gì kéo dài đem tụ linh đậu phủ thu vào trong lòng ninh thần lại lấy nguyên kim tinh hoa hộ thân ngũ hành lưu chuyển một cái địa đ ộ n thuật lại lần nữa dung nhập kim dương vạn kiếm trận vô thanh vô tức chui vào lòng đất lạng yên rời đi thiên du tông đại trận hộ sơn rời đi ngàn du lịch núi rời đi ngàn du lịch núi ninh thần không có lập tức liền chạy tới tòa kêu biên thủy thành nhỏ mà là tại khoảng cách ngàn du lịch núi mười mấy dặm phạm vi bên trong dạo qua một vòng quả nhiên không ra hắn sở liệu mạc thiên hồng lúc này liền tiềm ẩn tại một tòa núi nhỏ giữa sườn núi hai mắt tụ ánh sáng tướng mạo nghiêm túc nhìn chằm chằm xa xa ngàn du lịch núi con mắt nháy đều không nháy mắt một chút mạc nháy đ ề không nháy mắt một mặc thiên hồng ánh mắt sáng lên vội vàng nhảy xuống n g ọ n cây trầm giọng nói ta nhìn hồi lâu thiên du tông đại trận hộ sơn chính là tại kim hoa tông cơ sở bên trên lần nữa đổi tiến g vào gia cố dưới mặt đất phòng ngự không có chút nào yếu chỉ sợ ngươi cũng rất khó lạc nhiên không một tiếng động t r u i vào không bằng ta tại phía đông lang hoa thành hiện thân độc thủ cho ngươi chế tạo một cơ hội nhỏ nhoi linh thần khoe miệng k h ẽ n h nếp cũng không đáp lời chỉ là đưa tay liền từ trong ngực xuất ra tụ linh độc phủ sau đó chân nguyên thúc r ụ n ngay sau đó một bóng người liền từ tụ linh trong độc phủ nhảy lên mà ra rất nhanh hiện ra thân hình không phải lâm tăng nhi còn có thể là ai sư muội sư minh mạc thiên hồng vừa mừng vừa sợ vô luận như thế nào đều không nghĩ ra ninh thần đến tột cùng là thế nào tại ngắn như vậy thời gian bên trong l ạ g yên không một tiếng động chui vào thiên du tông còn đem một cái phòng thủ nghiêm mật người sống s ở s ở cấp cứu ra đây chính là có kim đan lão tổ t o a c h ấ n tông môn thế lực ngươi cho là thành thị công viên sao đừng nóng đội lâm đạo hưu nhưng vẫn là bị phong ấn lấy linh thức cùng khí hải đâu ninh thần nhắc nhở nói đây chính là kim đan lão tổ dựa phong ấn muốn giải khai chỉ có thể dùng mài nước công phu không sao chúng ta về trước trụ sở phong ấn chậm rãi giải, giải chính là mạc thiên hồng không thèm để ý nói đúng trên người ngươi không có ngọc hoa nồng lưu lại ám thủ a có thể trực tiếp truy tung cái c h ủ loại kia bí thuật mạc thiên hồng đột nhiên nghĩ đến cái gì một năm chắc lâm tăng nhi thủ đoạn t r â n nguyên trực tiếp liền dò xét đi vào l i n h thần lắc đầu cảm thấy mạc thiên hồng thật sự là một khi bị giang cắn mười năm sợ dây thừng ngọc hoa nồng thế nhưng là kim đan lão tổ bây giờ lại bắt lâm tăng nhi vây ở thiên du tông nói rõ là muốn câu dẫn kim hoa tông tản hơn tu sĩ mắc câu đây là triệt, triệt để, để dương lưu mà lại làm khắp thế giới để biết nếu là còn muốn làm lâm tăng nhi bị bắt đi chuẩn bị hắn không sợ bị người khác cười chết sao mạc thiên hồng lấy chân nguyên tại lâm tăng nhi thể nội dạo qua một vòng không có bất kỳ phát hiện nào cảm thấy hơi định nghị nghị cũng muốn rõ ràng ngọc hoa nồng tuyệt không về phần lại lưu ám thủ thế là cười hhbông ra lâm tăng nhi sư muội ngươi bây giờ cũng là đến ngưng nguyên trùng kỳ cự c hạn một chân đã bước vào ngưng nguyên hậu kỳ lợi hại à. lâm tăng nhi vĩu môi khinh thường được rồi đi nhanh lên đi nói không chừng lúc nào ngọc hoa nồng liền phát hiện không đối hiện tại hay là quá gần quá nguy hiểm một cái phổ phổ thông, thông sân cốc cái này bên trong khoảng cách kim hoa tông nơi chú quân bí mật đã không xa khoảng cách ngàn du lịch núi càng có sáu bảy một phẩy không không không dặm ngọc hoa nồng chính là có kim đan hậu kỳ tu vi cũng bắt không được bọn hắn cho nên bọn hắn liền rất vung lòng hạ xuống thân hình tại cái này bên trong nghỉ c h â n một chút sư muội nghe linh huynh nói ngươi bây giờ là theo bích du c u n g c h â n truyền đệ tử tần tử hàm kiếm cơm cũng không nổi danh à tại sao lại bị ngọc hoa nồng thăm dò được ngươi tung tích mặc thiên hồng hiếu kỳ mà hỏi lâm t ă n g nhi lắc đầu ta cũng không biết ngày đó đang cùng tần tỉ tỉ cùng một chỗ tại khôi linh sơn mạnh bên trong một chỗ bí cảnh thăm dò kết quả ngọc hoa nồng lại đột nhiên từ trên trời g a xuống đem ta ôm n ồ đi căn bản cũng không có bất kỳ triệu chứng nào nhất định có người mật báo mặc tiên h hồng ánh mắt lóe lên lâm tăng nhi gật gật đầu khẳng định bất quá ta lại không biết đạo là ai lúc ấy tần tử hàm không ở bên người ngươi linh thần hỏi Ở, chỉ là nàng lúc ấy bị ngọc hoa nồng cầm cố lại lâm tăng nhi nói linh thần cười nói cái này ngọc hoa nồng lá gan cũng không nhỏ cũng dám gắt tội bích du c u n g chân truyền đệ tử lâm tăng nhi lắc đầu tần tỉ tỉ chỉ là ngưng nguyên hậu kỳ lại không phải kim đan lão tổ để lấy bích du cùng chân truyền đệ tử tên tuổi cũng liền có thể hù dọa một chút ngưng nguyên kỳ tu sĩ kim đan lao tổ mặc dù không dám t r ắ n g t r ợ g i ế t bọn hắn nhưng cũng sẽ không để ý bọn hắn đây cũng là linh thần lý giải gật đầu chủ yếu là hắn tiếp xúc mấy người tư chất cũng rất cao luôn có một loại kim đan không ngại cảm giác cho nên nghĩ đến phổ thông kim đan lao tổ cũng không dám g ắ t tội kỳ thật đem ánh mắt phóng tới toàn bộ bích lan châu trong lịch sử cho dù là bích du cung loại này đỉnh cấp tông môn một trăm năm ở giữa cũng chỉ có thể ra một đến hai cái kim đan lao tổ dựa theo mười năm một đời một đời có mười cái chân truyền đệ tử tính toán một trăm cái chân truyền đệ tử mới có thể ra một vị kim đan lao tổ đây là nhiều thấp s á c suất phải biết mỗi một cái chân truyền đệ tử đều là nổi tiếng thiên tri tiêu tử mỗi một vị đều tự tin mình tuyệt đối có thể tấn cấp kim đan giống như là tần tử hàm loại này đặc biệt ưu tú cho mình định mục tiêu thậm chí là kim đan trung kỳ thế nhưng là trên thực tế những n à y tự tin bay dương có được vô địch c h i tâm thiên tri tiêu tử chín mươi chín đều sẽ kẹt tại ngưng nguyên hậu kỳ c á c kim đan một bước cuối cùng một thẻ chính là một trăm năm sau đó thân tử đạo tiêu hóa thành các vàng có nhân loại như lôi các tử có lẽ chính là cách xa một bước nhưng cuối cùng cũng không qua được nhưng đại bộ phận điểm người kỳ thật ngay cả hư đan cảnh bên cạnh đều sờ không tới chỉ có thể cố gắng tăng lên chân nguyên nội tình là một vị uy tín lâu năm ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ c h ắ c không được cho dù là thế lực nhỏ hoặc là tán tu kim đan láo tổ cũng chưa chắc sẽ đem đại tông môn chân truyền đệ t ử đặt ở mắt bên trong bởi vì đối phương thành tựu kim đan tỷ lệ cũng không cao có lẽ một trăm năm về sau chính là một bồi đất vàng có cái gì tốt sợ cũng chỉ có cổ huyên dương loại này đã đạt tới nửa bước kim đan xác định vững chắc có thể thành t i ể u hư đan cảnh tu sĩ mới có thể được coi trọng bởi vì đây là thỏa thỏa một vị tương lai kim đan lao tổ bất kể là ai mà báo dù sao ngươi về sau lại đi bích dù cung địa giới khẳng định là không an toàn mạc thiên hùng nói về trước trụ sở trước đem ngươi trên thân phong ấn giải lại nói lâm tăng nhi gật gật đầu sau đó tựa h ồ nghĩ đến cái gì hai tay c u ố n về sau từ trên cổ cởi xuống một chuỗi tinh xảo dây chuyền may mắn ta đem trọng yếu đ ồ vật đều phóng tới cái này bên trong không có bị n g hoa nồng lấy đi linh thần nghe vậy những nhữ mảy mau hắn không có phát hiện lâm tăng nhi nghe vậy cười một tiếng viên t i a nhẫn chữ vật bên trong đồ vật đều đã vượt qua một cái ngưng nguyên trùng kỳ tu sĩ thân gia hắn làm sao lại nghĩ đến còn có một cái đâu k h o á t k h o á t tay bên trong dây c h u y ể n lâm tăng nhi hơi có vẻ cười đắc ý nói ngày đó kim đan trong động phủ đồ vật đều ở chỗ này đây cảm tạ thiên đạo tráng ca đạo hữu thiên đạo đạo đạo hữu ngày mùa thu nhất bản đạo hữu hồng m ô n g thụ đạo hữu nguyệt phiếu ủng hộ chương sáu trăm bốn mươi tám mạc thiên hồng tấn cấp kim đan chương sáu trăm bốn mươi tám mạc thiên hồng tấn cấp kim đan bình thường người bắt sống mục tiêu khẳng định sẽ đem trên người đối phương chữ vật trang bị ngay lập tức lục xuất đi đây là một hạng thông thường thao tác. cho nên linh thần coi là lâm tăng nhi nhẫn chữ vật khẳng định sớm đã bị ngọc hoa đồng cướp đi thu lại nếu như lâm tăng nhi không có đem những vật kia bán ra đổi tài nguyên lời nói bên trong thế nhưng là có một bộ địa cấp trận kỳ cùng một viên minh tâm đan cái trước có thể cực lớn tăng phúc kim đan lão tổ chiến lược cái sau thậm chí có thể trực tiếp tạo nên một vị kim đan lão tổ cho nên linh thần mới tại tận lực không kinh động đối phương tình huống dưới đem lâm tăng nhi cứu đi có thể không động thủ liền tận lực không động thủ nhưng là bây giờ lâm tăng nhi lại nói ngọc hoa đồng vị này thiên du tông kim đan lão tổ chỉ là lấy đi một chút không trọng yếu đồ vật mà chân chính độ tốt bây giờ còn tại tay của nàng bên trong bao quát thiên diệu trận cùng mình tâm đan linh thần kinh ngạc mà hỏi còn có trong động phụ tìm kiếm được mấy bộ kinh thư lâm tăng nhi gật đầu nói tên ngủ ngốc kia linh thần nghe vậy không khỏi cười ha ha một tiếng trong sơn g ố c độ t nhiên tràn ngập khoái hoạt không khí kỳ thật ngẫm lại cũng có thể hiểu được bình thường tu sĩ ai sẽ cả hai cái nhận chữ vật mà lại một cái chỉ là ngưng nguyên trung kỳ tu sĩ như thế nào lại có địa cấp t r ậ t p h á t đan dược và công pháp cho nên ngọc hoa nồng c ấ p đi viên kia nhẫn chữ vật về sau liền rất là tự tin không tiếp tục đối lâm tăng nhi soát người một cái là tự phụ thân phận một cái khác cũng là cho rằng không cần thiết cái gì thiên diệu trận cùng mình tâm đan mạc thiên hồng ở bên cạnh một mặt mẫu bức mà hỏi lâm tăng nhi nhìn về phía đinh thần đinh thần ở một bên lắc đầu biểu thị không có nói cho mạc thiên hồng cụ thể chi tiết thế là lâm tăng nhi liền đem bọn hắn tại lâm đình chân nhân trong động phụ sự t ì n h nói một lần mạc thiên hồng nghe trận mắt hốc mộng miệng đắng lưới khô địa cấp trật kỳ địa cấp đan dược địa cấp công pháp và trật điện kim hoa tông chuyển thừa hơn mười phẩy không không không năm cũng chỉ có một bộ thất câu tàng tâm pháp có được hay không liền ngay cả địa cấp pháp khí đều không có nhà mình sư mội lúc này mới tiến về trung đ ư ợ c đợi năm sáu năm liền mang về mấy loại địa cấp đồ vật ngươi đang nói đùa sao sư minh ngươi bây giờ đã là ngưng nguyên hậu kỳ tu vi mà lại chúng ta thất câu tàng tâm pháp cũng là địa cấp hạ phẩm bên trong không kém công pháp nếu là ngươi có thể phục d ụ n g mình tâm đan hẳn là có rất lớn tỷ lệ thành tựu tu sĩ kim đan lâm tăng nhi nói với mạc thiên hồng bất quá đại giới chính là cũng không còn có thể tấn cấp kim đan trung kỳ cái gì mạc thiên hồng lấy làm kinh hãi sau đó quả quyết cự nói không muốn đây là ngươi bây giờ đã đến ngưng nguyên trung kỳ một bước cuối cùng rất nhanh liền có thể tấn cấp ngưng nguyên hậu kỳ lại củng cố tu luyện mười năm phục d ụ n g minh tâm đan sau tuyệt đối có thể tấn cấp kim đan một câu tiếp theo lời nói hắn căn bản cũng không để ý đừng vừa đừng nói hắn liền ngay cả kim hoa tông lịch đại lao tổ đều là kim đan sơ kỳ hy vọng xa v ớ i cái gì kim đan trung kỳ tựa như ngươi cầm một t r ư ơ n g thẻ ngân hàng đưa đến một người bình thường tay bên trong nói cho hắn chỉ cần tiếp nhận tấm thẻ này liền sẽ trở thành trăm tỷ phu ông nhưng đại giới là hắn cả một đời đều kiếm không đến mười tỷ tài sản ngươi nhìn hắn làm sao tuyển là người bình thường đều sẽ tiếp nhận được không ngươi khi tất cả người đều là ngựa ba b à sao sư minh ngươi nghe ta nói lâm tang nhi lắc đầu nghiêm mặt nói nếu như chúng ta không có cách nào đây cũng là được rồi thế nhưng là bây giờ đã minh tâm đan nơi tay mười năm thời gian cũng quá dài ai ngờ rằng ở giữa sẽ có biến số gì chỉ có sư minh ngươi tấn cấp kim đan bàn tay địa cấp thiên diệu trượt r ọ n g lập kim hoa tông mới có thể thay đổi biến loại c u ộ c diện này vậy ngươi làm sao mạc thiên hồng trầm giọng hỏi minh tâm đan chỉ có một viên hán dùng lâm tang nhi tấn cấp kim đan thời điểm làm sao bây giờ ta lâm tang nhi lộ ra nụ cười tự tin t ấ t tỷ tỷ mục tiêu là kim đan trung kỳ linh minh cũng nói t h ấ t câu tàng tâm pháp lập ý sâu xa không nên dừng bước tại đất cấp hạ phẩm ta đương nhiên cũng không thể dừng bước tại hư đan cảnh thật là trí khí tốt truy cầu linh thần ở một bên cho lâm tăng nhi giơ ngón tay cái biểu thị ngươi thật lợi hại mạc thiên hồng lắc đầu thở dài hắn đương nhiên biết tấn cấp kim đan khó khăn kia quả nhiên là mười ngàn có một muôn b à n khó khăn huống chi là kim đan trung kỳ lâm tăng nhi đương nhiên cũng không phải không biết đạo chuyện này độ khó thế nhưng là nàng chính là nói như vậy mà lại cũng nghĩ như vậy cho nên mạc thiên hồng bây giờ có thể làm chính là ủng hộ nàng đi xuống mà không phải rội nước lạnh kim hoa tông mới n h ấ t bí ẩn trụ sở lúc này khoảng cách linh thần ba người trở về đã qua trọn vẹn một tháng lâm t ă n g nhi phong cấm đã giải khai mà lại dựa vào ngọc hoa đồng phong cấm lực lượng ma luyện trực tiếp tấn cấp ngưng nguyên hậu kỳ cho thấy một đời thiên tiêu vốn có tư chất cùng ngộ tính mặc thiên hồng còn đang bế quan t ừ hắn trở lại trụ sở đem lâm t ă n g nhi cùng linh thần an bài tốt sau phục d ụ n g minh tâm đan liền bắt đầu bế quan tu luyện lúc này y nguyên còn tại bế quan ở trong minh tâm đan d ư ợ hiệu đã sớm qua mặc minh đây là muốn nhất cổ tác khí xung kích hư lan cảnh linh thần nói sư minh hắn có thể thành công sao lâm tăng nhi nhất thời có chút lo được lo mất mà huynh tiên tư hơn người lại trải qua ma luyện bách luyện thành p h o n g phục d ụ n g minh tâm đan sau tấn cấp kim đan trên cơ bản chính là nước chạy thành sông sự tình không cần lo lắng linh thần an u ổ i nói hắn cùng lâm tăng nhi lúc này liền đứng tại mạc thiên hồng bế quan cửa sân đ ậ u một bên đàm luận mạc thiên hồng sự tình một bên nhìn xem trụ sở bên trong mấy trăm vị kim hoa tông đệ tử tại riêng phần mình bận rộn lâm tăng nhi gật gật đầu từ khi cầm tới minh tâm đan về sau nàng còn chuyên môn hiệu rõ một chút viên đan dược này công hiệu s á t thực có thể xưng người tiên minh tâm cung bên trong phục d ụ n g đan này sau tấn cấp kim đan kỳ tỷ lệ đạt tới kinh người chín mươi nói cách khác mười người phục d ụ n g chỉ có một người không cách nào tấn cấp ở trong đó còn bao h à m một chút s á t thực tư chất không đủ cá nhân liên quan e o thấp chỉnh thể s á t suất thành công mạc thiên hồng chính là kim hoa tông một phẩy không không không kỳ t à i khó gặp coi như phóng tới trung vực cũng sẽ không yếu phục d ụ n g minh tâm đan sau tấn cấp kim đan tỷ lệ có thể nói là một trăm chỉ là lâm tang nhi quan tâm sẽ bị loạn có chút lo được lo mất đúng lúc này mạc thiên hồng bế quan trong động phủ đột nhiên chuyển ra một cỗ khí t ư c xuyên thấu qua che đậy khí tức c h ậ pháp tràn ngập tại toàn bộ kim hoa tông bí ẩn trụ sở ở trong c ố khí tức này huyền chi lại huyền lại mang theo một tia đặc biệt vật luật câu thân thể bên trong ngũ tạng ngũ hành cùng âm dương nhị khí ngao ngoe nghe muốn động chính là thất câu tàng tâm pháp độc môn hiệu quả loại khí tức này l i n h thần rất quen thuộc ngày đó lôi kích tử bị mình một lời dẫn dắt chính là ẩn ẩn lộ ra loại này khí cơ không tính tu sĩ kim đan khí cơ nhưng lại rõ ràng mang theo tu sĩ kim đan bị nói đây là nửa bước kim đan tuyệt sẽ không có cảm giác ôn ninh thần quay đầu nói với lâm tăng nhi mạc h u n h đã bước vào kim đan còn lại chính là thời gian vấn đề dựa theo kinh nghiệm của ta trong vòng ba ngày mà huynh liền sẽ phá quan mà ra chỉ để b ữ n g chắc hư đang cảnh tu vi kinh nghiệm của ngươi lâm t ă n g nhi trong lúc nhất thời có chút không hiểu ngươi không phải mới ngưng nguyên hậu kỳ sao một cái tiền bối linh tần h cười nói cũng không có giải thích c ả kẽ chương 649, t h i ê n diệu trận chương 649, t h i ê n diệu trận ba ngày sau mặc thiên hồng xuất quan một thân khí tức kín đáo không lộ ra nhìn qua liền cùng một người bình thường như bất quá chỉ cần tới gần hắn liền có thể cảm nhận được trong cơ thể của mình có một cỗ không thuộc về mình lực lượng n g o ngoe muốn động đây là mạc thiên hồng còn không thể hoàn mỹ không chế thể nội tăng v ọ t chân nguyên số lượng cùng chất lượng không tự chủ đối với ngoại giới tỏ rõ lấy mình tồn tại cảm chỉ cần qua ít ngày lấy tốt chúc mừng mạc linh linh thần chắc tay c ư ờ i nói mạc thiên hồng bây giờ tấn cấp kim đan kim hoa tông lần nữa xưng bá bình sơn quốc ở trong tầm tay đừng đề cập còn có một cái thiên du tông ngọc hoa đồng chỉ từ hắn bỏ qua lâm tăng nhi kiện thứ hai chữ vật trang bị lại đúng lúc đụng tới tới vô ảnh đi vô tung chuyên môn cứu người ninh thần đã nói lên đại thế không tại hắn t h ú n chi bây giờ kim hoa tông còn có một bộ đ i ệ cấp trợ kỳ đối phó một cái không có nội tỉnh ngọc hoa đồng thật cũng sẽ không quá khó khăn. còn muốn đa tạ ninh minh mạc thiên hồng chân tâm thật ý lần nữa nói lời cảm tạ nếu là không có ninh thần lâm tăng nhi làm sao lại có những vật này thật là bích du cung chân truyền đệ tử là kim đại tối cái gì cũng biết có sao sư minh lâm tăng nhi đi lên phía trước đem thiên diệu trận cờ lấy ra giao cho mạc thiên hồng mạc thiên hồng cũng không có k h á c h khí đưa tay tiếp nhận trận kỳ đối x u ố n g lại tới mặt mũi tràn đầy phấn chấn kim hoa tông trưởng lao cùng các đệ tử nói đợi ta đem bộ này trận kỳ tế luyện thuần t ụ n liền đi chu sát ngọc hoa đồng đoạt lại kim hoa sơn tông chủ y vũ chu sát ngọc hoa đồng đoạt lại kim hoa sơn chu d i ệ t tiên du tông chu d i ệ t vân quỷ tông chu d i ệ t huyết hà tông chu d i ệ t tử xuyên môn chu d i ệ t tượng núi văn phủ không thể không nói kinh lịch họa diệt môn kim hoa tông tàn hơn nhóm này đệ tử tinh khí thần đều rất là lăng lệ mà lại lệ khí cũng không ít cái này thường thường có thể để cho bọn hắn tại đấu pháp lúc phát huy ra siêu việt tự thân lực lượng nhưng lại đối bọn hắn về mặt tu luyện tiến thêm một bước không có trợ g i ú p bất quá đợi đến kim hoa tông đông sơn tái k h ở i bọn hắn lệ khí liền sẽ theo thời gian trôi qua chậm rãi tiêu trừ biến thành một loại tự, tin tự hào lực lượng lúc kia chính là bọn hắn thuế biến bắt đầu mỗi người tấn thăng một hai cái cảnh giới cũng không phải là không thể sự tình kim hoa tông có lẽ sẽ thêm ra một nhóm ngưng nguyên kỳ tu sĩ rất nhanh liền có thể bổ khuyết trước đó cơ hồ bị diệt môn tổn thất đại nạn không chết tất có hậu phúc trên địa cầu loại thuyết pháp này phóng t ơ i bích lan châu cũng là có nhất định đạo lý mạc thiên hồng lần nữa trở về động phủ bế quan một bên cảm nộ quen thuộc hư đan cảnh lực lượng một bên tế luyện học tập thiên diệu trận phương pháp sử dụng vì một trận chiến chu sát ngọc hoa nồng làm lấy chuẩn bị ninh thần thiên tinh trận là khốn sát trận thiên diệu trận thì là một bộ tuyệt sát trận một khi bố thành h u n g mánh lăng lệ công sát chi thuật giống như trường giang đại、Hà. thao thao bất tuyện trong trận thần quang vô khổng bất nhập chuyên phá hộ thể chân nguyên cùng phòng ngự pháp khí mục đích vẹn vẹn chỉ có một cái đem mục tiêu trong thời gian ngắn nhất giết chết bộ này trận pháp uy lực h ư n g mỹ nhưng là muốn duy trì lại cần lượng lớn chân nguyên không phải vàng đan lão tổ không thể sử dụng cho nên linh thần mặc dù cũng trông mà thèm thiên diệu trận uy lực nhưng khi đó bất đắc gì hắn chỉ có ngưng nguyên sơ kỳ cũng không dám lựa chọn cái này hao sang nhà giàu cuối cùng chỉ là lựa chọn tính giá so cao nhất thiên tinh trận đừng nói lúc ấy cho dù là hiện tại linh thần cũng vô lực duy trì thiên diệu trận quá lâu thậm chí liền xem như kim đan l hiểu rõ thiên diệu trận uy lực mặc thiên hồng lúc ấy chính là tự tin hơn gấp trăm lần kim hoa tông thất câu tàng tâm pháp cũng không lấy tốc thắng trừ danh thậm chí có thể nói là rất t r ư m thế nhưng là có bộ này thiên diệu trận vậy liền thật sự là ưu thế bổ sung tuyệt phối mặc thiên hồng tấn cấp kim đan dùng một tháng thế luyện thiên diệu trận cũng dùng một tháng phải làm được đem trận pháp ứng dụng tới tâm ứng tay nhớ kỹ trong lòng có thể một lần tính giải quyết ngọc hoa đồng một tháng sau nào đó một ngày linh thần kết thúc mỗi ngày thần khóa vươn người đứng dậy liền chuẩn bị ra ngoài t ả n t ả n bộ kết quả vừa ra cửa liền thấy toàn bộ kim hoa tông trụ sở trên không đột nhiên bao phủ tại vô lượng kim quang bên trong cái này vô lượng kim quang cũng không t r ứ n g mắt nhưng lại vô khổng bất nhập mang theo lăng lệ sắc c ơ tự a hồ tồn tại duy nhất mục đích đúng là giết chóc cùng hủy diện lúc này ngay tại trong sơn gốc tu luyện tất cả kim hoa tông đệ tử đều sắc mặt kinh biến lộ ra vẻ hoảng sợ tự a hồ sau một khắc sẽ chết tại cái này vô lượng kim quang ở trong thiên diệu trận ninh thần ánh mắt sáng lên liền ngay cả hắn đều cảm nhận được thật sâu uy hiếp đương nhiên chính là địa cấp thiên diệu trận vô lượng kim quang bỗng nhiên tiêu tán mặc t i ê n hồng thân hình xuất hiện tại giữa sơ lâm tăng nhi từ trong nhà gỗ đi ra sư muội linh minh mạc thiên hồng khỏe miệng phát h ỏ a ra một vòng ý cười tự tin nói ta đã đem thiên diệu trận tế luyện thuần t h ủ là thời điểm đi tìm ngọc hoa nồng suối khỏe lâm tăng nhi gật gật đầu quả quyết nói ta cùng sư minh cùng nhau đi mạc thiên hồng quay đầu nhìn về phía ninh thần ninh thần đương nhiên gật đầu nói chúng ta hai tháng chính là vì chờ lấy nhìn mạc h i n h ngươi đại phát thần uy được mạc thiên hồng cao giọng cười một tiếng để trong sơn g ố c kim hoa tông đệ tử tiếp tục tu luyện sau đó liền cùng ninh thần hai người cùng một chỗ phá không mà đi không đề cập tới kim hoa tông bên này một mảnh vui mừng thiên du tông bên kia bầu không khí lại cũng không mỹ hảo hai tháng trước lâm tăng nhi tại vô thanh vô tức ở giữa biến mất p h i ế ngọc n hoa nồng đều thất kinh hắn nhiều lần kiểm tra lượng tòa trận pháp vậy mà không có phát hiện trận pháp bất cứ gì thường nào đại trận hộ sơn cùng kim dương vạn kiếm trận ý nguyên vận chuyển bình thường tựa hồ không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì nhưng đây đương nhiên là không có khả năng không nói từ khi ngọc hoa nồng đem lâm tăng nhi bắt sau khi trở về sơn môn liền chưa từng mở ra chỉ nói cái kia kim dương vạn kiếm trận chứ hắn liền không ai có thể không việc gì mở ra chớ nói chi là tận cùng bên trong nhất huy ngọc hoa nồng kiểm tra đường này đều không có nghiên cứu triệt để cái kia trận pháp là thế nào bị phá trừ đỉnh cấp trận pháp đại sư ngọc hoa nồng thần sắc kinh nghi bất định đến t ộ t cùng là ai cùng kim hoa tông là quan hệ như thế nào hắn thậm chí hoài nghi vị này trận pháp đại sư vẫn đi theo phía sau của hắn hắn vừa mới đem lâm tăng nhi bắt trở về vẫn chưa tới hai ngày liền bị người tùy tiện cứu đi để cho mình mặt đều mất hết không ai có thể trả lời vấn đề của hắn ngọc hoa nồng tầm tình phi thường không tốt toàn bộ ngàn du lịch núi đều bao phụ tại một cỗ kiểm chế khí cơ bên trong cho nên toàn bộ thiên du tông đệ tử gần nhất đều sinh hoạt nơm nớp lo sợ sợ điểm k i a không đúng liền sẽ dẫn nhà mình lao tổ nổi giận ngọc hoa nồng rất tức giận vừa phí bỏ lỡ một cái đem kim hoa tông dương nhiệt cơ hội một l ư ớ i bắt hết thậm chí bỏ lỡ một cái chí ít phá diệt kim hoa tông hai phần có một cơ hội bùng lên bất quá cũng liền chỉ thế thôi ngọc hoa nồng đương nhiên cũng biết tấn cấp kim đang khó khăn cho dù là mạc thiên hồng cùng lâm tăng nhi cũng chỉ có một cơ hội mà thôi hắn muốn chu sát hai người chỉ là vì sau cùng bảo hiểm cũng không phải là thật phi thường kim kỵ cho nên lâm tăng nhi được cứu đi hắn chỉ là nghi hoặc cùng phẫn nộ nhưng cũng không phải là quá mức lo lắng. bởi vì bị diệt môn sau còn có thể một lần nữa quật khởi tông môn thực tế là có ít cũng không phải là mỗi cái tông môn đều gọi là m thiên du tông chương 650, đánh lên ngàn du lịch núi chương 650, đánh lên ngàn du lịch núi một ngày này trời trong 10,000 g k h dặm mây trắng ung dung ngàn du lịch núi nơi ở thanh nhã tương hòa trong môn đệ tử trải qua một hai tháng kiềm chế về sau cũng bắt đầu có mấy nguyệt sau tổ chức thu đồ đại điện công tác chuẩn bị bởi vì toàn bộ tông môn đều là vừa mới thành lập nguyên nhân thiên du tông đệ tử đích chuyển phần lớn đều vẫn là luyện khí kỷ chỉ có số ít mấy người đạt tới ngưng nguyên kỳ bất quá ngọc hoa nồng từ đó v ợ c chi địa mời chào một nhóm trước kia hoặc nhận biết hoặc nghe nói ngưng nguyên kỳ tu sĩ những này từ ngưng nguyên hậu kỳ đến ngưng nguyên sơ kỳ trọn vẹn mấy chục người bị mời chào đến b ạ o s ư n g làm thiên du tông khách khanh trưởng lão những tu sĩ này cũng vui vẻ đáp ứng mừng rỡ có một vị kim đan lão tổ làm chỗ dựa lại nói ngàn du lịch núi mặc dù chỗ biên hoang có thể trước dù sao cũng là có kim đan lão tổ t o a c h ấ n mười phẩy không không không thế lực linh khí độ dày đặc cũng không so trung vực tông mơ kém chỉ ít so với bọn hắn những tán tu này tu luyện hoàn cảnh tốt nhiều ha, ha. còn nói cái kêu m ạ c thiên hồng cùng lâm tăng nhi tình cảm không sai kết quả còn không phải làm rụt đầu h è nhát n không dám tới chúng ta thiên du tông cứu người có mấy cái đệ tử một bên làm việc nhi một bên nói chuyện tiếm đúng vậy ngọc hoa nồng g i ố n g chống thua chiêng đem lâm tăng nhi mang về thiên du tông nhưng lại cũng không có đem lâm tăng nhi được cứu đi sự tình trắng trận tên liên dương trừ có hạn mấy cái người trong cuộc bên ngoài đại bộ phận điểm đệ tử còn tưởng rằng vị kêu, kêu mạt h thiên hồng còn không bằng một nữ tử có một vị đệ tử nói nói đến lần trước muốn chui vào tông môn cứu người nữ tử kia là ai vậy tông chủ lão nhân ra ông ta vậy mà không có giết nàng chỉ là đem nàng đuổi đi xong việc không biết bất quá vị kia tiên tử thật xinh đẹp à so với người ta đến nhà chúng ta vị kia đoàn tiên tử tựa như là sơn khẩu thôn cô đồng dạng im lặng đoàn sư tỷ tại tông môn bên trong vùng đội cũng không ít mà lại người ta hay là tượng núi đoàn phủ chi mạch tộc nhân ngươi không muốn sống rồi h ắ c h ắ c nhị n không được chủ yếu là vị kia tiên tử thật xinh đẹp thế nào ngươi còn có tưởng niệm ta khuyên ngươi từ bỏ đi nghe nói người ta là trung b ự c đại tông môn đệ tử h c h truyền có tư cách truy cầu người ta cũng đều là trung b ự c đỉnh cấp tông môn đệ tử h c h truyền cũng không phải ngươi một cái nho nhỏ luyện khí trung kỳ đệ tử có tư cách mơ ước Hừ, vậy nhưng chưa hẳn ba mươi năm sông đông ba mươi năm hà tây đừng kinh h thiếu niên nghèo ta về sau cũng là muốn tấn cấp kim đ à n tu sĩ ha ha vậy ngươi cần phải cố gắng chúng ta hiện tại tu luyện thiên du tâm kinh không thể được ngươi ít nhất phải trở thành tông môn chân truyền đệ tử đội tu đại thiên phi du chân kinh mới được kia là chuyện sớm hay muộn đúng lúc này mấy cái ngay tại nói chuyện p i ế m đệ tử đột nhiên cảm thấy một cỗ cường tuyệt áp lực đống nhiên giáng lầm sau đó thiên du tông đại trận hộ sơn đột nhiên b n g phát đem cỗ này áp lực triệt tiêu chúng đệ tử kinh hai m u ố n chết ngơ ngác n h ì nhau n đâu còn ta không biết đây là tông môn đột nhiên lọt vào lợi hại tu sĩ công kích kim đan lão tổ mau nhìn là tông chủ theo s á t lấy một đạo thông thiên triệt địa bạch quang t ừ trên đỉnh núi phóng lên t ậ n trời một đạo huyền chi lại huyền khí tức phát ra bao phủ toàn bộ ngàn du lịch núi ngọc hoa nổng đột nhiên xuất hiện tại thiên du tông đại trận hộ sơn bên ngoài một mặt k i ế p sợ nhìn trước mắt tu sĩ m ạ c thiên hồng vậy mà đã tấn cấp kim đan rồi hắn không phải mấy năm trước mới vừa vặn tấn cấp ngưng nguyên hậu kỳ sao làm sao lại nhanh như vậy ánh mắt nhất c h u y ể n liền thấy số ra ngoài đang đứng tại một đoá mây trắng bên trên linh thần cùng lâm tăng nhi hai tháng không gặp liền ngay cả lâm tăng nhi đều tấn cấp đến ngưng nguyên hậu kỳ khó nói bọn hắn đây là phát hiện thiên tài địa b ả o gì mới đưa đến tu vi đột bay manh vào sao m ạ c thiên hồng người mới tấn cấp kim đan không tránh tiếp tục tu luyện củng cố tu vi gấp gáp như vậy lấy đi tìm cái chết sao n g c hoa nồng lạnh lùng nói ngọc hoa nồng đương nhiên cũng không tính là một vị uy tín lâu năm tu sĩ kim đan bất quá cũng tốt xấu tấn cấp hơn hai trăm năm tự tin tuyệt sẽ không đánh không lại một cái mới vừa bận tấn cấp kim đan sơ kỳ ta là rất gấp cũng đúng là vội vã chịu chết bất quá là vội vã đưa ngươi đi chết mặc thiên hồng đoạn vị cười nói ngay tại năm đó chính là ở đây hắn tận mắt nhìn thấy ngọc hoa nồng công phá kim hoa tông phá vỡ kim hoa tông trận pháp chu sát kim hoa tông tông chủ năm đó hắn chỉ có thể dựa vào tông chủ liệu chết ngăn chặn ngọc hoa nồng cùng trong môn lệ tử khắc cùng một chỗ vỏ mạng mà chạy ý đổ vì kim hoa tông giữ lại một chút đông sơn tá ngay tại hôm nay còn tại nơi đây hắn đã tấn cấp kim đan bàn tay địa cấp trợ kỳ khi định thần nhàn đối mặt với vị này sinh tử đại t h ủ bởi vì hắn đã có năm chắc đem đối phương lưu ở nơi đây vậy liền đi chết đi ngọc hoa nồng quát lạnh một tiếng vung tay lên q u a n người phương viên mười mấy dặm phạm vi bên trong không gian chấn động diện hóa đại tiên thưa không du đ ã n g giống như từng cái tiểu thế giới hướng về mặt thiên hồng để ép xuống t a đi đ i n h thần ở phía x a dọa đến những h m à y m a o nếu không phải biết cái này ngọc hoa nồng mới kim đan sơ kỳ hắn đều nhanh coi là đây là thánh nhân ních thần tới p h á Tay t chính là mười mấy cái tiểu thế giới hướng ngươi đập tới liền hỏi ngươi có sợ hay không. Mạc thiên hồng cười lạnh một tiếng thất c â u tàng tâm phát tùy tâm mà phát một đạo đạo vô hình ba động dập dần hư không dẫn phát hư không chấn động b ả y c â u thần quan g thẳng vào đ á y lòng c ù n g trong hư không tiểu thế giới sinh ra cộng hưởng chỉ thấy những thế giới nhỏ kia mặc dù k h í thế hùng h ổ ép hướng mạc thiên hồng nhưng là theo khoảng cách càng ngày càng gần thế giới biên giới chấn động cảm giác cũng càng ngày càng mạnh phá mạc thiên hồng quát lạnh một tiếng b ạ c cầu thần quan huy sai mà ra chỉ thấy đầy trời thần quan tre k u ấ t bầu trời đem những thế giới nhỏ kia vào chùn ba một tiếng băng nhỏ tiểu thế giới phá diệt nhưng lại không có dẫn phát một tia hư không chấn động l i n h thần lúc này mới phát hiện những thế giới nhỏ kia chân tướng những cái kia cái kia bên trong là cái gì tiểu thế giới chẳng qua là ngọc hoa n ồ n g lấy độc môn công pháp đem một vùng không gian ngưng luyện đem không gian cách ly đích xác cẩn chứa có một tia hẳng nghĩa của không gian hình thành một chủng loại như tiểu thế giới cảm giác bất quá luận đến uy lực chiêu này pháp thuật cũng liền so phổ thông pháp thuật hơi mạnh mặc dù nhìn xem lợi hại nhưng là cùng một chút chân chính huyền diệu thần công diệu pháp hay là so không được mạc thiên hồng tinh tu thất câu tàng tâm pháp về sau lại kiêm tu ninh thần chuyển cho hắn n g ũ hành chân kinh đối với khí cơ cùng pháp thuật lưu chuyển đều phi thường mất cảm cho nên nhẹ nhõm liền phá vỡ ngọc hoa nồng chiêu này đại thiên thế giới theo cái thứ nhất tiểu thế giới phá diệt tựa như là đẩy ngã mét hơn nạc quân bài ngọc hoa nồng ngưng luyện tiểu thế giới bị bảy câu thần quan g một quét một cái phá còn không có tới gần mạc thiên hồng liền bị đều m a diệt cái gì ngọc hoa nồng quả thực không dám tin vào hai mắt của mình chiêu này đại thiên thế giới là hắn tấn cấp kim đan về sau căn cứ từ nhà tông môn công pháp thôi diễn mà ra địa cấp pháp thuật ẩn chứa hàm nghĩa của không gian. dựa vào một chiêu này hắn còn thắng qua một vị khắc kim đan lao tổ thế nhưng là lúc này đối mặt mạc thiên hồng vậy mà là một cái nháy mắt bị phá kết quả chương 651, t ầ n tử hàm cũng tới chương 651, t ầ n tử hàm cũng tới chỉ là hạc đạo cũng tỏa h à o quang mạc thiên hồng một chiêu đi đầu trong lòng cũng là hơi thả l ỏ n g trong tay huy sái không ngừng một đạo đạo bảy câu thần quan g tuân hướng ngọc hoa đồng ngọc hoa nồng đương nhiên biết kim hoa tông thất câu tàng tâm pháp liền ề n diệu cho nên chân nguyên trong cơ thể không ngừng lưu chuyển tại bảy câu sát khí xuất hiện ngay lập tức liền đem nó ma diệt đồng thời thân hình ở trên bầu trời liên tục lấp lóe một bên tránh né lấy bảy câu thần quan g một bên vắt tay thả ra một đạo đạo vô hình ba động hướng về mạc thiên hồng bên này vào tới những n à y ba động tới gần mạc thiên hồng bên người cùng hắn hộ thân bảy câu thần quan gặp g nhau chỉ thấy kia tựa hồ vô hình vô chất ba động đống nhiên bạo tạc hóa thành một đạo đạo không gian lưỡi lao đem bảy câu thần quan cắt thất linh bắt lạc sau đó chém về phía bị bảo hộ ở trong đó mạc thiên hồng, mạc thiên hồng con ngón tay điểm nhẹ vũ s á t hào quang đ ố n g nhiên hiện hiện vũ hành chi lực không ngừng lưu chuyển hình thành một đạo màn ánh sáng năm màu hộ thân đồng thời lại có một viên ngọc bài từ trong n h ậ n chứa đồ bay tán loạn mà ra lơ lửng tại mặt thiên hồng đỉnh đầu phóng xuất ra một tầng màn ánh sáng trắng bảo vệ quanh thân không gian lưới đao trong c h ư ớ c mắt phá vỡ bảy câu thần quang phá vỡ màn ánh sáng năm màu lại phá vỡ màn ánh sáng trắng sau đó tại mặt thiên hồng bên người giao thoa mạ qua một đạo lưỡi đao hiểm lại càng hiểm xẹt qua mặt thiên hồng bên mặt tại hắn ma trái lưu lại một đạo nhàn nhạt vết đao một đao một đạo tơ máu mặc dù kim hoa tông công pháp cũng không lấy phòng ngự lấy sưng nhưng cũng không tín h yếu mặt khác kia ngũ hành màn sáng cùng ngọc bài chi lực đều là huyền cấp đỉnh phong phòng ngự nhưng lại ý nguyên bất lực n g ă n cản vị này ngọc hoa nồng thực lực so bất phàm sơn hàn thượng càng mạnh bất quá m ặ c thiên hồng cũng rất mạnh thừa dịp ngọc hoa nồng muốn đánh một trận kết thúc tâm tư hắn liền đã lấy bảy câu thần quang ngăn chặn đối phương đường lui tại không gian lưới đao tại trên mặt hắn lưu lại một đạo vết đao thời điểm vô số bảy câu thần quang liền đã soát đến ngọc hoa nồng trên thân hộ đã thụ chút nội thương rất nhỏ mặc dù không có thấy máu nhưng vì thật hắn so mạc thiên hồng tổn thương lợi hại hơn một chút cái này một đợt thương thế trao đổi rất rõ ràng thua thiệt là hắn đáng chết ngọc hoa nồng hơi m e o mắt lại cảm thấy châm xuống hai chiêu phía rơi không có kiến công hắn liền nhìn ra mạc thiên hồng s â u cạn đối phương mặc dù mới vào k i n h đan phòng ngự cũng không quá mạnh thế nhưng là nội tình tâm h hậu ứng biến t i ị p thời mình muốn tốc thắng chỉ sợ rất khó thế nhưng là không thể tốc thắng c h t h ắ n g chính là thất bại thất câu tàng tâm pháp am hiểu nhất đánh lâu mà lại cái này bên trong chính là hắn thiên du tông sơn môn hắn nếu là cùng mạc thiên hồng tại cái này bên trong đánh lên mười ngày nửa tháng thiên du tông còn thế nào tại bình sơn quốc đặt chân nếu là mình đánh thua tránh về s ơ n môn dựa vào chủ trì đại trận hộ sơn chống đỡ mạc thiên hồng chẳng phải là liền bị đối phương ngăn ở cổng rồi ngọc hoa nồng trong lòng phất hận nhà mình tông môn bị diệt mình giống như chó nhà có tang lang thang trung v ự c chịu nhiều đau khổ chạy hết huyết lệ rốt c ụ c gặp được cơ duyên đột phá kim đan m ố n nghĩ kim hoa tông đã mấy trăm năm chưa ra kim đan đây là trời phù hộ hắn thiên du tông tại bình sơn quốc cuộc h ở i cho nên hắn trở về cho n g t u ậ n lợi diệt đi Kim, kim h a tới ô môn, n Sơn ngàn núi, rộng sân quảng cũng thiên tung hoành thiên g đổi đệ đích được đệ Kim tài. mở một Hoa lịch thu thu Cho sát vì vị du tử, tư tử t bây giờ mắt thấy thiên du tông phát triển không ngừng có hy vọng tục hưng thế nhưng l à ai ngờ rằng không có mắt lao thiên ra vậy mà để kim hoa tông cũng đã đản sinh ra một vị tu sĩ kim đan kim hoa tông đã có hơn mấy trăm năm chưa ra kim đan đây không phải đang nói đ ư a sao ngọc hoa nồng cùng mạc thiên hồng thế lực ngăn nhau tại thiên du tông ngoài sơn môn ra tay đánh nhau bất phân thắng bại g i ba tận diện phương biên mấy trăm dặm bảy câu thần quang tre khuất bầu trời đem toàn bộ bầu trời đều chiếu dọi thành thất thải c h i sắc đồng thời dẫn động bảy câu s ắ c khí tất cả bị bảy câu thần quang chiếu dọi đến tu sĩ đều cảm giác được kia thần quang p h ả n phất có thể chiếu tiến vào trong cơ thể mình tựa hồ dẫn động cái gì làm chính mình cảm giác rất không thoải mái luôn cảm giác có cái gì lực lượng ngao nghe muốn động cùng lúc đó bảy câu thần quang chiếu dọi xuống không gian bị cắt thành từng khối từng khối không gian ba động vị dị khó lường tựa hồ toàn bộ thiên địa đều bị chia cắt thành từng khối từng khối tiểu thế giới khiến cho mọi người đều sinh ra một loại không gian ảo giác có lẽ mình sau một khắc liền sẽ bị vô số tiểu thế giới nghiền thành tạp bã xo nát thành cho ninh thần cùng lâm tăng nhi đã thối lui đến bên ngoài mười dặm tu sĩ kim đan toàn lực xuất thủ cũng không phải là bọn hắn có thể tùy tiện ngăn cản ninh thần mặc dù có thể ngăn cản bất quá hắn cũng không nguyện ý phí cái này khí lực ra cái này danh tiếng đúng lúc này một đạo lưu quang t ừ phương x a hướng về ninh thần cùng lâm tăng nhi bên này phi đội mà đến trong chấp mắt hiện lộ thân hình vậy mà là bích dù cùng tần tử hàm tần tỉ tỉ lâm tăng nhi ánh mắt sáng lên trong lòng mừng rỡ tăng nhi muộn muộn tần tử hàm cũng là vừa mừng vừa sợ ngươi trốn tới rồi quay đầu nhìn thấy ninh thần tần t ử hàm không khỏi cười một tiếng nguyên lai là linh đạo hữu đại giá ở đây c h ắ c không được tăng nhi bội bội có thể bình yên vô sự tần đạo hữu quá khen ninh thần lắc đầu cười nói ta cũng là may mắn gặp dịp liền đem lâm đạo hữu tiếp ra tốt một cái tiếp ra linh đạo hữu quả nhiên bạc khí may mắn ngọc hoa đồng bị tăng nhi bội bội sư minh ngăn chặn nếu không chỉ bằng ngươi một câu nói kia hắn liền phải cùng ngươi làm qua một trận tần tử hàm cười nói vừa mới nói xong tần tử hàm quay đầu nhìn về phía đang cùng ngọc hoa đồng đại chiến mạc thiên hồng có chút không xác định hỏi một câu minh tâm đan lâm tăng nhi gật gật đầu khẳng định nói chính là minh tâm đan ngọc hoa nồng không có lấy đi tân tử hàm hiếu k ỳ mà hỏi lâm tăng nhi cười nói ta còn chuẩn bị một đầu chữ a vật dây chuyền tân tử hàm nghe vậy không khỏi lắc đầu hợp lấy ngọc hoa nồng đáng chết v ậ t đạo không đủ khí số đã hết tân đạo h ư u lúc nào đến linh thần ở một bên hỏi hơn một tháng trước tân tử hàm nói ngày đó ta hơn một phẩy không không không du lịch núi bị ngọc hoa nồng đ u ổ i đi dứt khoát liền tại phụ cận ở lại nhìn xem tăng nhi m ộ i m ộ i sư môn có thể hay không tới người nghĩ cách cứu viện ta có cơ hội hay không thừa cơ sở đi bảo vất quái cùng phải cùng đợi không được người ta còn có chút thất vọng tân tử hàm nói tiếp đi nói b ấ t quá cùng nửa tháng nhìn thấy thiên du tông cũng là yên tĩnh lại lại không cầm tăng nhi mội mội làm văn trường ta đã cảm thấy có chút kỳ quái chỉ là không nghĩ tới vậy mà là ninh đạo h ư u trượng nghĩa xuất thủ đem tăng nhi mội mội cứu ra để thiên du tông ăn thua thì n g ấ m tân tử hàm đương nhiên có thể lý giải ngọc hoa nồng cách làm thiên tân b ạ c cổ g i ò n g chống thua chiên bắt được địch nhân tương lai hy vọng thiên hạ dương mưu cùng t ạ m ấy làm khắp thiên hạ đều biết được thế nhưng là kết quả ngày thứ nhì liền phát hiện mình mội nhự không gặp ngươi nói làm sao bây giờ lại nói cho toàn thế giới mặt đều xưng có được hay không cho nên hắn chỉ có thể nuốt xuống cái này ngậm bồ hòn nếu như lâm t ă n g nhi trong thời gian ngắn không còn xuất hiện việc này cũng liền như thế không giải quyết được gì c ả m tạ ta là ba ba tống đạo h ư u khen thưởng ủng hộ c ả m tạ thư h ư u hai nghìn một mươi tám một m ộ t mươi một tám trăm ộ t m i sáu bốn bảy n h ì n ba t m chín m ư ơ tám không đạo hữu tám mươi mốt n g h ì tám trăm bốn mươi đạo hữu thiên đ i ệ huyết ma đạo hữu nguyễn phiếu ủng hộ chương sáu trăm năm mươi hai những người khác cũng đến đông đủ ngọc hoa nồng đều đã chuẩn bị nuốt xuống cái này ngậm bồ hòn thế nhưng là ai ngờ rằng mạc thiên hồng vậy mà tần cấp kim đan trực tiếp mang theo lâm tăng nhi cùng một chỗ đánh lên thiên du tông mặt đều đánh xưng có được hay không ninh thần ba người xa xa đứng ở phương xa trận trời thiên du tông bên trong ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ cũng là trốn ở đại trận hộ sơn bên trong duy trì lấy trận pháp ngăn lại kim đan lão tổ một đợt lại một đợt công kích dư ba căn bản là ra không được tu sĩ kim đan ở giữa giao thủ động tĩnh bình thường ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ nhưng không có nhúng tay tư cách tham dự có thể bảo vệ tốt mình cũng không tệ thất câu tàng tâm pháp quả nhiên bất p h ẳ n lập ý chi sâu không tại cựu đại tông môn công pháp phía dưới chỉ là quá mức vẻ nào khó giỏ m ninh thần cùng lâm tăng nhi gật gật đầu thất câu tàng tâm pháp nói trắng ra chính là một cái uy lực tuyệt cường đất chiến càng lâu ưu thế càng lớn đây là một cái thuật sĩ kỹ năng luận đến đơn thuần công kích cùng phòng ngự đều không phải bảy câu thần quang â m hiểu phương hướng vất quá ninh thần trong lòng rõ ràng mạc thiên hồng rất có thể là lịch đại kim hoa tông tông chủ ở trong duy nhất đền bù loại thiếu sốt này tu sĩ luận đến công kích có có thể chuyển thừa thiên diệu trận c h ậ t kỳ chỉ cần không ném về sau kim hoa tông tất cả tông chủ cũng sẽ ở lực công kích nâng lên thăng một mạng lớn đương nhiên điều kiện tiên quyết là bọn hắn phải tấn cấp tu v i kim đan thế nhưng là luận đến phòng ngự tu luyện ngũ hành chân kinh nhưng lại không thể chuyển ra ngoài mạc thiên hồng lại là phần đ ộ c nhất ngũ hành lưu chuyển sinh sôi không ngừng thế nhưng là phi thường mạnh mẽ phòng ngự pháp thuật lúc này mạc thiên hồng chính là ngoại dụng bảy câu thần quang ngăn địch bên trong lấy ngũ hành chân nguyên hộ thân cùng ngọc hoa nồng kịch chiến k h ô n nớt thất câu tàng tâm pháp bên trong tu luyện ngũ tạng vũ khí cùng ngũ hành chân kinh bên trong bộ điểm công pháp cũng có chỗ tương tự sư minh của ngươi cả hai kiêm tu đều có đoạt được rất là lợi hại à tân tử hàm kinh ngạc nói sư minh thiên tư ngộ tính vẫn luôn so với ta mạnh hơn lâm t ă n g nhi gật đầu nói nói dòng giác kịch đấu hơn nửa ngày mạc thiên hồng cùng ngọc hoa nồng hay là bất phân thắng bại ngọc hoa nồng bất lực tốc thắng mạc thiên hồng cũng cầm không d ư ớ i hắn đúng lúc này phương xa chân trời số đạo đội quang liên tục lấp lóe lại là các l ậ ngưng nguyên hậu kỳ các tu sĩ đều đến ngàn du lịch núi cái này bên trong b ộ c phát ra tu sĩ kim đan đại chiến muôn hình văn trạng Quang chiếu Mang dọi phương biên dọi trên n tràn lan, g tăng đảm. Náo động khí kinh nhiếp thấp đảm. vậy, b trong liền chuyển khắp bầu ì Bình n Sơn Quốc, xa xa thế sĩ bên ngoài, tất cả đặt chân、Bình、Sơn Quốc sĩ đều vàng chạy đến, trong lòng ngũ vị tập trận. Trên h thế chạy sĩ sĩ Quốc, Quốc tu tu đều cả trừ tỷ tất đặt tạp xa xa b vội vị trời thất thải quang mang rất rõ ràng nói cho bọn hắn động thủ một vị tu sĩ kim đ à n chính là kim h ò a tông môn nhân vân quỳ tông huyết hà tông tượng núi đoàn phủ cùng tử xuyên môn rất nhiều tu sĩ như t a g kiệm cha phê sắc mặt khó coi trong lòng chỉ có thể kỳ vọng ngọc hoa nồng có thể đem người này chu sát kém nhất cũng được đánh cho trọng thương b ổ i ra bình sân quốc bằng không bọn hắn liền nguy hiểm không có người hiểu ý bình khí cùng đối mặt diệt tông cựu nhân thúng chi là tại có năng lực trả thù tình hồ dưới linh thần liếc những tu sĩ kia một chút đại bộ phận điểm cũng không nhận ra dù sao quen biết bằng điều âm ngọc nhị cùng hướng tông tất cả đều chết rồi ngẫu nhiên có một hai cái nhìn quen mắt đều là năm đó tại sơn cốc đấu pháp lúc thay qua xem như dẫn đội tu sĩ chỉ là hôm nay bọn hắn nhưng không có năm đó khí định thần nhàn mà là sắc mặt khó coi nhìn về phía mạc thiên hồng cùng ngọc hoa nồng đấu p h á p hiện trường trong lòng lo lắng không thôi người đều đến đông đủ linh thần n i ế t miệng lên một vòng ý cười mà lại ngọc hoa nồng cũng bị thương lâm tăng nhi lạnh lùng nói hiện tại không dễ dàng như vậy chạy trốn thiện nghi những n à y cỏ đầu t ư ợ n g tân tử hàm không hiểu nhìn chung quanh những tu sĩ、si、kia một chút bất quá là kéo dài hơi tàn m à thôi trước tránh thoát những tông môn khác chèn ép rồi nói sau lâm tăng nhi cười lạnh nói không sai mạc thiên hồng bọn hắn vẹn vẹn chỉ chuẩn bị đem thiên du tông di môn cũng không có đem vân quỷ tông cùng bốn nhà tông môn cùng một chỗ diệt đi dự định cái này đương nhiên không đại biểu kim hoa tông không hận bọn hắn m ấ y nhà mà là từ đại cục cùng tương lai cân nhắc thứ nhất nếu như đem bọn hắn bốn nhà diệt đi bình sơn quốc thế tất sẽ xuất hiện một đoạn thời gian thế lực chân không những nơi khác thế lực tất nhiên cũng sẽ thừa lúc vắng mà bảo không biết cây bết rõ ai ngờ rằng đối phương sẽ là cái gì con đường thứ hai năm đó diệt đi một cái thiên du tông liền ra nhiều như vậy phá sự bây giờ kim hoa tông thực lực đại tổn đối mặt với cái này bốn cái chuyển thừa mấy ngàn năm tông môn căn bản là làm không được triệt để diệt môn sẽ chỉ lọt mất đại bộ phận điểm môn nhân con cháu để bọn hắn từ sáng chuyển vào tối ai ngờ rằng đối phương vượt qua trên dưới một trăm niên hội sẽ không xuất hiện một cái kim đan lao tổ đôi này kim hoa tông đến nói đến không đến mất cho nên mạc thiên hồng mới quyết định kim hoa tông sẽ không đối cái này bốn nhà tông môn trực tiếp đập thủ nhưng là sẽ thu la bọn hắn đại bộ phận điểm tài nguyên cùng lợi ích chung kiến kim hoa tông sau đó cũng sẽ như có như không ủng hộ những tông môn khác đối cái này bốn nhà tông môn chết ép cho bọn hắn cầm tiếp theo lấy máu đây là đường đường chính chính d ư ơ n ư u mà lại cái này bốn nhà tông môn cũng không có lựa chọn có thể chọn so với lập tức diệt môn hốt hoảng đương à ngoài, o vong bên ngoài, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn một con chỉ thể có một lựa đ ờ thời n như、vậy. Nhân lấy bóc lột cùng lấy máu, lấy tự thân nội tỉnh khiên qua cái này một đợt kích, sau đó lấy thời gian lần g kích, hết thảy, khởi. ư vậy. lấy lấy lấy lấy tụ lột tự một đợt diệt lại bóc đó cái máu, ma qua sau cuộc nữa đạp đ nhiên còn có một loại lựa chọn chính là triệt để từ bỏ bình sơn quốc hết thảy rời tông đương nhiên bất luận là loại nào kim hoa tông đều không có trực tiếp xuất thủ thậm chí còn có thể nhận bốn nhà đệ tử cảm ơn dù sao từ đạo lý đi lên nói coi như động thủ diệt môn cũng là nói qua được cho nên bây giờ không động thủ liền có thể ép bốn nhà tông môn cầm tiếp theo mất máu hoặc là đi xa tha hương còn có so đây càng tốt biện pháp sao Mạc t h i ê ngọc h ồ n trong mắt thần một ra quang miệng vòng, n g mỉm khỏe lấp lẻ, lộ cười. hoa nồng lấy làm kinh hãi có thể bị mạc thiên hồng lúc này dùng đến sắc trợ kỳ chỉ có địa cấp trợ kỳ ngọc hoa nồng vô ý thức liền đem trước người tầng không gian t h ồ n g hướng ngoại lệ đi sau đó bước ra bay ngược ít nhất cũng phải thoát ly cái này không biết tên trận pháp bao phủ không gian bất quá hiển nhiên đã trễ thiên diệu trận mặc dù không phải không trận nhưng lại như là đã bố trí xong tại mạc thiên hồng không chế giới cũng không phải là dễ dàng như vậy bị kích phá ánh sáng đại thiên vô cực vô lượng mạc thiên hồng k h é c quát một tiếng hai mươi hai cán trận k ỳ biến mất hư không trên bầu trời xuất hiện vô tận vô tận kim sắc quan mang một sợi một sợi chiếu dọi đến trong trận ngọc hoa nồng trên thân chương sáu trăm năm mươi ba ngọc hoa nồng chết chương sáu trăm năm mươi ba ngọc hoa nồng chết ngọc hoa nồng thi triển không gian bình chướng tại thiên diệu trận chiếu sáng dưới phi tốc tăng ăn dã một đạo đạo ngàn diệu thần quang phá vỡ hắn hộ thể chân nguyên chiếu dọi tiến vào hắn thể nội liên cùng phá hư trong cơ thể của hắn sinh cơ đây là trận phát gì ngọc hoa nồng gầm thét một tiếng phất tay vô số không gian bình chướng lần nữa tạo ra đem vô lượng quang mang che chắn mạc thiên hồng lấy bảy câu thần quang phối hợp với thiên diệu trận quang mang chiếu dọi thiên điệu đem ngọc hoa nồng triệt để bao phủ ngọc hoa nồng tả sung hữu đột muốn phá trận mà ra mặc thiên hồng thì lấy cứng trọi cứng thao túng thiên diệu trận đem hắn kéo tại ngàn du lịch núi lại trận h Môn môn c đường đường cái này, cái này, cái này, vâng vị trưởng lao kia trọng trọng gật đầu không nói hai lời quay đầu bước đi bọn hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất từ xuyên môn trưởng môn sắc mặt khó coi bất quá mắt thấy ngọc hoa nổng rơi vào hạ phòng cũng không thể không an bài dưới trướng trưởng lão đi đầu trở về tông môn an bài đường lui chư vị chúng ta mấy nhà thế nhưng là đem kim hoa tông càng đắc tội hơn bây giờ ngọc tông chủ mặc dù rơi vào hạ p h o n g nhưng lại chưa lộ dấu hiệu thất bại nếu là mọi người cùng nhau xuất thủ phong lão quỷ người muốn lên liền tự mình bên trên đừng kéo lên chúng ta một cái khác một thân huyết s ắ c đại hồng bảo lao hầu âm chầm nói cái kia bị lao hầu gọi là phong lão quỷ chính là một vị phong độ nhẹ nhàng trung niên xoái đại t h ú c xem ra nho nhã l ạ n nhạt thế nào sở đạo hữu chẳng lẽ còn nghĩ đến có thể tại kim hoa tông chỉ hạ sống yên ổn sao huyết y lão h ầ vẫn chưa trả、lời. cũng không biết nàng là thế nào nghĩ có phải là đoán được mạc thiên hồng cùng lâm tăng nhi tính toán của bọn hắn mọi người không người là đồ đần huyết ý l à o hầu sặc vân quỷ tông tông chủ một câu đoàn phi long cùng trương tiêu lập tức có chút hiểu được sau đó ánh mắt không hiểu liếp vân quỷ tông tông chủ phong hào chân nhân một chút phong hào chân nhân từ trước đến nay lấy cỡ nào trí lấy sưng cho tới bây giờ đều là tính chức làm sao có thể không xuất thủ liền không xuất thủ hôm nay vậy mà chủ động giật dây mấy người đồng loạt xuất thủ vốn là rất khác thường trước đó đoàn phi long cùng trương tiêu còn tưởng rằng hắn bị mạc thiên hồng tấn cấp kim đan sự tính vạ cho bề mật vội vã muốn được ăn cả ngã về không lấy trừ hậu hoạn bất quá bây giờ nhìn hắn một bộ lạnh nhạt bộ dáng chỉ sợ phiền phức tỉnh cũng không phải là đơn giản như vậy trừ vân quỷ tông bốn nhà bên ngoài còn có một số tuân thủ nghiêm ngặt trung lập tông môn tu sĩ đứng ở một bên bọn hắn không có trợ giúp thiên du tông vây quét kim hoa tông đương nhiên cũng không có thu lưu kim hoa tông tản hơn môn nhân ý tứ chỉ cần ngươi đừng n ú p ních lợi ích của hắn bọn hắn chính là vô hại người cho nên bọn hắn là nhất không lo lắng vô luận thượng t ầ n g thế lực phong vân biến nào bọn hắn mặc dù lấy không được chỗ tốt lớn nhất bất quá thắng ở an toàn không phong hiểm chí ít không có lớ nói bọn hắn nhu nhược bất lực cũng tốt nói bọn hắn không tranh quyền thế cũng được nói bọn hắn không có lòng cầu tiến cũng được dù sao đây chính là thế lực nhỏ sinh tổn chi nói nghĩ không ra lúc này mới mười năm không đến mặc thiên hồng lại có thể tấn cấp kim đan một cái lao giả dâu bạc trắng tràn đầy l ao đ ớ c nói người ta bản thân liền là thiên chi tiêu tử có đại khí vận mang theo nhân vật trước kia những năm này t ặ n cơ được đặt nền móng kiên cố cho nên lúc này mới có thể tại gặp gỡ cơ duyên gì về sau nhất phi t r ư n g thiên một cái trung niên mỹ phụ lắc đầu thở dài bậc này nhân vật một phẩy không không không năm mới ra một cái ao ước không đến nhìn tình huống ngọc hoa đồng tựa hồ là hướng không ra tòa trận pháp này rồi một cái mày rậm trắng hắn nhữ mày nói đây là trận pháp gì hắn không thông trận pháp chỉ nhìn ngọc hoa đồng bị mạc tiên hồng vây ở trong trận tả sung hữu đ ộ t không được ra rõ ràng là rơi vào hạ phong ngọc hoa đồng so mạc tiên hồng kém xa một cái giữ lại ba sợi dâu dài trung niên tu sĩ ánh mắt nhắm lại khinh cường nói hắn là đám người bên trong trận pháp tốt nhất một vị tu sĩ trận pháp này không phải không trận thuần lấy bảy trận người thực lực khó người mà lại tất cả uy lực đều hiện ra ở công kích ngọc hoa đồng nếu là thời gian ngắn không gọn ra được hắn liền rốt cuộc ra không được có thể a không đại sư ngươi lại có thể nhìn ra kim đan lão tổ nền tảng mấy người cùng một chỗ yên lặng nhìn về phía trung niên tu sĩ trung niên tu sĩ cười hắc hắc môn này trận pháp hắn từng tại một bộ t r o n g cổ tịch nhìn thấy qua biết trận pháp này cần cất cùng ý lực lúc này mới có thể làm ra phán đoán lại qua nửa ngày ngọc hoa nồng vẫn là không có lao ra lúc này trận pháp ánh sáng một trăm dặm trận pháp bên ngoài mọi người đã không nhìn thấy trong trận pháp tình hình người khác không biết mạc thiên hồng lại biết ngọc hoa nồng lúc này đã đến một cái cực h ạ hẳn nếu là không thể bốc phát vậy cũng chỉ có thể chờ chết một cái ma luyện một trăm năm kim đan lão tổ sẽ chờ chết sao ngọc hoa nồng tóc thai bù s ụ tần g tần g lớp lớp chân nguyên bình chướng ngăn cách ngàn diệu thật quang lạnh lùng nhìn về phía trận pháp bên ngoài mặc thiên hồng lần này là tat vua thiên du tông đã diệt tông ba trăm năm khí số đã hết ngọc nào đó vô lực hồi tiên bất quá ngươi cũng đừng đắc ý kim hoa tông lập tông mười phẩy không không không năm dần dần suy sụp đã có mấy trăm năm chưa ra kim đan khí vận từ lâu hao hết bị ta phá hủy sơn môn cũng là khí số k h i thận mặc dù ta không biết ngươi vì sao lại tấn cấp kim đan nhưng là ngọc nào đó tin tưởng cũng chỉ bất quá là t r ớ c mắt quan huy sớm mượn cũng sẽ lần nữa bị d i môn m ạ c thiên hồng mặc không biểu tình kim hoa tông tương lai không nhọc n g à i nhọc lòng thiên du tông đã sớm hẳn là biến mất ngươi cũng sớm một chút ta an tâm đi tìm ngươi ba trăm năm trước đồng m ô n đi ngọc hoa nồng cười lạnh ta sẽ đi bất quá ta cũng hơn ba trăm năm không gặp bọn hắn phải mang một kiện lễ gặp mặt m ạ c thiên hồng ánh mắt l ó e lên liền gặp ngọc hoa nồng hai tay kết ấ n thể nội kim đan bản nguyên tri lực bắt đầu chấn động liên tới lấy chúng quanh hư không dung chuyển hai mươi hai cán kim sắc trận kỳ bị cố này bản nguyên tri lực b ư ớ ra trong hư không nhiệt hình bây giờ trận kỳ hiện hình, hình nếu là bị ngọc hoa nồng tự bạo kim đan uy lực xông lên chỉ sợ bộ này địa cấp trận kỳ liền muốn hủy phá một đạo âm thanh trong trẻo chuyển đến sau đó trên bầu trời nháy mắt t ả m đạm một đạo tử sát thiên lôi bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống t r ự c lăng lăng bổ vào ngọc hoa nồng đỉnh đầu ngọc hoa nồng toàn thân chấn chấn động mặc thiên hồng nhân cơ hội này ấn quyết trong tay lên i biến hai mươi hai cán kim sát trận kỳ lần nữa lắc lư biến mất hư không phóng xuất ra mười phẩy không không không triệu kim quang đem ngọc hoa nồng toàn thân bao lấy、không. một tiếng không cam lòng thép từ trong trận pháp chuyển đến sau đó mạc thiên hồng toàn thân chấn động kêu lên một tiếng đau đớn khoe miệng thậm chí có một k i a tơ máu chảy xuống ngọc hoa nồng tự bạo kim đan đáng tiếc hắn bị ninh thần một đạo thiên lôi cản trở một chút tại tự bộ t kim đan lúc không có đem thiên rượu trận cùng một chỗ nổ rớt chỉ có thể mang theo tiết mới đi gặp hắn ba trăm năm trước sư trưởng đồng môn cản g tạ đủ duyệt sáu nghìn một trăm mười đạo hữu sáu nghìn tám trăm bốn mươi bảy đạo hữu tử vân đạo hữu hồng nông thụ đạo hữu n g u y ệ n phiếu ủng hộ chương sáu trăm năm mươi bốn tứ tư n g quyết đoán chương sáu trăm năm mươi bốn tứ tư tứ tống ngọc hoa nồng chết ở đây rất nhiều tu sĩ cùng nhìn nhau. đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương kinh hãi bình sơn quốc đều đã mấy trăm năm không có đi ra tu sĩ kim đan thống chi là mắt thấy một vị kim đan lão tổ thân tử đ ạ o tiêu đừng nói bọn hắn bọn hắn tiền bối trước tiền bối đoán chừng đều không biết đến kim đan lão tổ bị chu sát hiện trường riêng này một màn liền đủ bọn hắn cho hậu bối nói khoác cả một đời mạc thiên hồng đứng thẳng hư không phất tay thu trận pháp lúc này trong trận pháp dốc t u y ế t cái gì cũng không có ngọc hoa đồng tự buộc kim đan đem mình từ bản nguyên ra ngoài cùng một chỗ toàn diện bạo chết liền ngay cả một điểm pháp khí tàn phiến đều không có cho mạc thiên hồng lưu lại sạch sẽ triệt để, để. quay đầu nhìn về phía ninh thần mạc thiên hồng có chút kinh dị nói nghĩ không ra ninh minh lại còn kiềm tu lôi pháp ninh thần là từ gặp phải lôi kích t ử sau mới bắt đầu chân chính học tập lôi pháp mà lại thi triển lôi pháp cũng nhiều tại hải vực cho nên mạc thiên hồng lâm đăng nhi cùng tần tử hàm cũng không biết đạo việc này ninh thần nghe vậy mỉm cười kỹ nhiều không ép thân tần tử hàm lắc đầu thật sự là tốt một cái kỹ nhiều không ép thân tần tử hàm bội phục bất quá nếu là ninh đạo h ư u có thể đọc truyền một môn chỉ sợ lúc này đã tấn cấp hư đ a n chi cảnh đi tần đạo hữu quá khen hư đ a n cảnh cũng không phải dễ dàng như vậy đã tới linh thần khoát tay cười nói đây là nâng dết nha đúng lúc này phương xa đặt chân quan chiến tu sĩ đều chậm rãi bay tới hết t h ả đều kết thúc đến một lần nữa nhận lao đại thời điểm chúc mừng mạc tông chủ tấn cấp kim đan kim hoa tông uy c h ấ n thiên hạ một đạo thanh âm khản khản băng lên lao thân tự biết năm đó phạm phải sai lầm lớn không dám nói ngoa giả biện bất quá ta huyết hà tông nguyện ý dân g ra tự thân sở hữu tích xúc lao thân cũng nguyện ý tại công phá ngàn du lượt núi chu diệt thiên du tông dư nghiệp sau tự vẫn chỉ cầu mạc tông chủ thả ta huyết hà tông một con đường sống nói chuyện chính là vị tiêu huyết ý l a hầu nàng sống hai trăm năm chấp trưởng huyết hà tông gần một trăm năm tâm tính cứng cỏi thủ đoạn tàn nhẫn tại bình sơn quốc bên trong có thể nói là hung uy hiển hách một thân huyết hệ công pháp k ỳ tuyệt quỷ dị huyền diệu khó lường chẳng ai ngờ rằng khi nhìn đến kim hoa tông ra một vị kim đ a n l á o tổ về sau đầu tiên nhận mệnh chính là nàng vân quỷ tông phong hào chân nhân ánh mắt l ó i lên cắn răng không người nói vân quỷ tông cũng nguyện ý dâng ra tất cả tích xúc phong hào lập thệ về sau vĩnh tôn kim hoa tông còn xin mạc tông chủ k h a n thứ thì cái phong hào chân nhân mới một trăm tuổi ra mặt hắn còn không có sống đủ không nghĩ tự vẫn bọn ấ t q hắn biết t mình là đều không ngốc giống như là ngọc hoa nồng lúc ấy hoàn toàn có thể một thân một mình công phá kim hoa tông nhưng vẫn là muốn kêu lên bọn hắn đồng dạng cũng là bởi vì muốn đem kim hoa tông diệt môn một mình hắn không được bây giờ tình hình cũng là cùng loại kim hoa tông bị thương nặng bình sơn quốc bên trong có thể cùng tứ tông đánh đồng tông môn cơ hồ không có cho nên kim hoa tông chú định không cách nào đem tứ tông diệt môn đã không cách nào diệt môn mặc thiên hồng liền sẽ không cưỡng ép đi diệt như thế mặc dù có thể đem tứ tông tại ngoại sáng bên trên thế lực quét sạch sành xanh ép tứ tông từ sáng chuyển vào tối nhưng kỳ thật lại giết không được tứ tông bao nhiêu tu sĩ đối với kim hoa tông đến nói làm như vậy được không bù mất về sau một trăm năm nói không chừng đều phải tại vây quét tứ tông chiến đấu bên trong vừa qua còn không biết đ ạ muốn chết bao nhiêu người lại nói cho dù tứ tông lại đáng ghét diệt vong kim hoa tông chủ hùng cũng là đã chết đi ngọc hoa đồng không có người dẫn đầu tứ tông căn bản bất lực uy hiếp kim hoa tông cũng không nên là kim hoa tông tất diện mục tiêu nếu như kim hoa tông một mực bất lực quật khởi cũng liền thôi còn hắn chủ hùng từ hùng có thể giết một cái là một cái thế nhưng là bây giờ đã quật khởi có hy vọng cũng không cần phải đem tất cả mọi người hướng chết bên trong b ú c bách cái này liền cùng địa cầu quốc chiến cùng loại cho dù là không bằng đối thủ của mình cũng là có khả năng đem mình kéo vào chiến tranh vũ bùn cho nên kim hoa tông lựa chọn tốt nhất chính là để tứ tông giao phí bảo hộ không chỉ có muốn đem trước đó ăn đi vào đều p h ư n ra còn muốn trên người mình cắt mấy cân thịt cứ như vậy trừ không có đem khí xuất tận bên ngoài đối với kim hoa tông hiện tại cùng tương lai đều là có chỗ tốt rất lớn mà đã như thế tứ tông cũng là thà rằng lưu tại bình sơn quốc bị lấy máu cũng không nguyện ý chỉnh thể rời tông không có kim đan lão tổ toa c h ấ n thế giới bên ngoài là rất nguy hiểm bọn hắn có thể đi cái kia bên trong nói không chừng tương gia bình sơn quốc liền bị địa phương khác thế lực ăn không còn sót lại một chút c ạ n bốn người duy trì không người hạ bái tư thế nhìn cũng không dám ngẩm đầu nhìn một chút mặc dù biết mạc thiên hồng cùng lâm tăng nhi đều là nhất thời nhân kiệt bọn hắn có thể nhìn ra sự tình hai người tự nhiên cũng có thể nhìn ra mà lại mạc thiên hồng thẳng đến n ó n g người mình đến đông đủ mới thi triển bộ kia địa cấp trật pháp trong đó cũng không thiếu c h ấ n n h ế p chi ý như là đáng sợ chính là vạn sự đều chạy không khỏi một cái như là cho dù là mạc thiên hồng sẽ không cưỡng ép diệt tông nhưng là vì xả giận đem bọn hắn mấy cái dẫn đầu giết cũng là hoàn toàn không có ảnh hưởng khó nói tông môn có thể bốc lên một trăm diệt vong phong hiểm vì hắn người tông c môn cũng sẽ không làm như vậy đây không phải ngọc thạch câu phần đây là lấy chứng c h ọ đá lớn không được thù này đ h i lại liền tốt về sau tông môn quật khởi lại báo thủ chính là ha ha lấy bọn hắn tứ tông thể lựa cùng nội tình đối mặt kim hoa tông nói không chừng vượt qua mấy trăm năm liền không ai nhớ được việc này bọn hắn chết cũng chết vô ích cho nên huyết ý lão hầu nói thẳng nguyện ý tự vẫn phong hào chân nhân mở miệng lập t h ể vĩnh tôn kim hoa đều là vì cho thấy thái độ của mình hy vọng có thể để mạc thiên hồng xuất khí mạc thiên hồng thu hồi huệ v à i biểu lộ mặt không biểu tình nhìn về phía bốn người linh thần cùng lâm tăng nhi tật tử hàm ba người cũng bay đến mặt thiên hồng bên người chầm mặc không nói việc không liên quan đến mình rất nhiều tu sĩ đều xa xa đứng vững tại kim hoa tông cùng tứ tông sự tỉnh xử lý xong trước đó bọn hắn không quá thích hợp tới gần mặt khác tứ tông theo tới một đám ngưng nguyên kỳ tu sĩ thì là đem toàn bộ ngàn du lịch núi vây chặt đến không lọt một giọt nước phòng n g ừ a thiên du tông đệ tử chạy tử tán thiên du tông đại trận hộ sơn bên trong tất cả thiên du tông đệ tử cùng rất nhiều khách khanh trưởng lão đều đã sụp đổ nếu không phải nhìn thấy một đám ngưng nguyên kỳ tu sĩ canh dự ở bên ngoài bọn hắn đã sớm quan bế trận pháp chia ra chạy trốn mặc tiền bối trận pháp bên ngoài còn tại trầm ặ c trong trận pháp người lại nhịn không được mặc tiền bối ta cùng chẳng qua là ngọc hoa nồng mời không phải thiên du tông người còn xin tiền bối bỏ qua cho tính mạng của bậc ta một vị ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ hô nói ta cùng nguyện ý trở về trung đ ự c đời này không còn bước vào bình sân quốc chương 655, t h i ê n du tông d i ệ t chương 655, t h i ê n du tông d i ệ t mạc tiền bối ta nguyện ý gia nhập kim hoa tông lập t h ể hiệu chung mặc tiền bối chúng ta chưa hề đối quý tông đệ tử xuất thủ qua còn xin mạc tiền bối khoan hồng độ lượng bỏ qua cho tính mạng của bậc ta tiền bối ta nguyện ý rời khỏi kim hoa tông đừng có giết ta ta là nhà bên trong con trai độc nhất ta nếu là chết rồi cha mẹ ta làm sao bây giờ có một ít ngưng nguyên kỳ khách khanh trưởng lao từ đồng hồ có lòng cũng không ít nhập môn mới mấy năm đệ tử không muốn vì thiên du tông t r o n cùng bất quá bọn hắn hô về hô nhưng không có một người dám triệt tiêu thiên du tông đại trận hộ sơn mặc dù lý trí nói cho bọn hắn cái này vô dụng nhưng là bọn hắn sau cùng bình chướng mặc thiên hồng nhìn xem trầm mặc không nói bốn người ngoài miệng lại treo lên ngoạn vị tiêu dung sợ tông chủ n g ư ơ i còn lại mấy năm tuổi thọ tự vẫn có làm được cái gì huyết y lao hầu lần nữa n ằ m n ằ m giặc người không nói gì huyết hà tông công pháp nghiên cứu máu tơi chi lực tuổi thọ so với bình thường đồng cấp tu sĩ đều dài chút đừng nhìn nàng đã tiếp cận hai trăm tuổi kỳ thật còn có bốn mươi năm mươi năm tốt sống bất quá cái này bốn mươi năm mươi năm tuổi thọ đặt ở có được một p h y không không không năm tuổi thọ k i m đan láo tổ m ắ t bên trong đương nhiên là không mấy năm không khí rất yên tĩnh mặc tiên hồng khỏe mắt liếc tới thiên du tông hộ sơn trận pháp bên trong đã nôn nóng bất an thế là quay đầu hướng bốn người nói đi đem thiên du tông diện một cái đều không cho thả đi thả đi một cái các ngươi riêng phần mình tông m ô n liền lấy ra mười người đến chống đỡ đi vâng tôn mạc tông chủ lệ Biết ý lão h u cùng phong hào chân nhân bốn người thần sắc đại trấn lập tức không người lui lại một khoảng cách sau đó quay người bay đến t i ê n du tông đại trận hộ sơn bên ngoài từng cái ngẩng đầu nghiêm nghị toàn thân khí thế phóng lên tận trời ngưng nguyên hậu kỳ đại tu sĩ khí tức cầm bang một phát ép hướng ngàn du lịch núi phá trận phá trận một cái đều không cho thả đi cho ta đem tòa trận pháp này gõ rơi không cho phép chạy thoát một cái ra lệnh một tiếng vân quỷ tông huyết hà tông tượng núi văn phủ từ xuyên môn hơn một trăm cái ngưng nguyên kỳ tu sĩ nhào đập thủ huyết sát sông lớn hiện lên hư không thiên du tông bây giờ mới lập tông mấy năm mà thôi tại kim hoa tông phế tích bên trên thành lập đại trận hộ sơn xa chưa đạt tới đình phong cho nên theo tứ tông tu sĩ công kích đại trận hộ sơn màn sáng phi tốc cảm đạo rõ ràng là chống đỡ không được bao lâu bên này đánh lửa nóng một bên khác lại là hòa hợp em thấm chúc mừng mạc tông chủ thành cựu kim đan chúc mừng mạc tông chủ thành t i ể u kim đan bình sơn quốc những phe khác thế lực nhỏ cùng ngưng nguyên hậu kỳ tán tu nhau nhau tiến lên làm lễ mạc thiên hồng cũng không có lạnh nhan tương đối đám người này là bình sơn quốc tầng dưới chót cùng căn cơ tất cả thu hoạch cũng sẽ trải qua tầm tầm bóc lột tụ tập đến kim hoa tông tay bên trong bọn hắn sinh tồn chi đạo chính là tuyệt không lẫn vào thế lực lớn tranh đấu ở trong cho nên mạc thiên hồng cũng sẽ không ép lấy bọn hắn cùng đi vây công tiên du tông có thân phận có địa vị tu sĩ vây quanh mạc thiên hồng còn có một số người thì vây quanh ở lâm tăng nhi mấy người bên cạnh lâm đạo hữu tuổi còn trẻ cái này liền đã là ngưng nguyên hậu kỳ tu vi. kim đan đang nhìn quả nhiên là thật đáng mừng chúc mừng lâm đạo hữu kim hoa tông lại lần nữa có t h ờ i huy chấn bình sân quốc không chỉ có lâm đạo hữu tu v i cao thâm m à chắc cùng nàng là bạn hai vị đạo hữu cũng là tu v i cao thâm không biết xưng hô như thế nào có người nhìn về phía ninh thần cùng tần tử hàm ninh thần lắc đầu ra hiệu lâm t ă n g nhi không muốn giới thiệu chính mình ninh thần tại phần thiên quốc cùng chiến thần tông kêu bên trong còn mang theo hào đ ầ u chính hắn một thân một mình khắp thế giới chạy l o ạ n căn bản không sợ bọn họ bất quá kim hoa tông cũng không đồng dạng lỡ như bị người hữu tâm để lộ tin tức thế nhưng là gánh không được cái này hai đại tông môn một ngón tay bất quá tần tử hàm lại nhẹ gật đầu nàng cùng lâm tang nhi quan hệ cá nhân rất sâu đậm cũng không để ý dùng bích du cung tên tuổi cho lâm tang nhi chống đỡ giữ thể diện vị này là ta bạn thân tần tử hàm chính là trung đ ự ợ c cựu đại tông môn bên trong bích du cung chân truyền đệ tử lâm tang nhi giới thiệu nói t bích du cung trung đ ự ợ c cựu đại tông môn một trong chân truyền đệ tử đáng sợ nghĩ không ra kim hoa tông vậy mà dựng vào bích du cung quan hệ k ó trách mạc thiên hồng có thể tấn cấp kim đan ngọc hoa nồng không phải là đối thủ của hắn kim hoa tông quật khởi chi thế thế không thể đỡ nha chính là chính là kim hoa tông suy sụt một trăm năm đây là trung hưng mọi người nghe nói tần tử hàm thân phận lại là một hồi lâu lấy lỏng ngược lại là không ai lại đi truy đến cùng một bên khác linh thần thân phận đúng lúc này chỉ nghe cách đó không xa ngàn du lịch núi chuyển đến gian giắt một tiếng vang nhỏ lại là tại tứ tông tu sĩ liên thủ vây công phía dưới đánh tan thiên du tông đại trận hộ sơn chạy mau tha mạng tiếp theo trong nháy mắt thiên du tông đệ tử liên loạn thành hỗn loạn chạy trốn chạy trốn cầu xin tha thứ cầu xin tha thứ không phải trường hợp cá biệt thuyết ý lao hầu bọn người không để ý đến những cái kia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tu sĩ mà là nhao nhao hướng phía ngự không bay đi tu sĩ đuổi theo mặc thiên hồng miệng vàng lời ngọc nói không thể thả đi một cái nếu không liền dùng tứ tông đệ tử chống đỡ bọn hắn cũng không muốn lấy nhà mình tông môn đệ tử đến vì thiên du tông đệ tử để mạng tứ tông đại bộ phận điểm tu sĩ đuổi theo những cái kia chạy trốn thiên du tông tu sĩ rời đi còn lại một bộ điểm thì x u ố n g lại tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ người bên ngoài quay đầu nhìn về phía cách đó không xa mạt thiên hồng mặc thiên hồng trong mắt lóe lên vẹ bất nhẫn bất quá chỉ là một cái tho tại thiên du tông đệ tử tràn ngập khẩn cầu cùng ánh mắt thương hại bên trong l ệ n h lùng phung ra mấy chữ một tên cũng không để lại đây là kim hoa tông xoay người chi chiến cũng là hắn tấn cấp kim đan về sau trận chiến đầu tiên mặc thiên hồng tâm nhất định phải cứng hắn đã không thể cũng không dám lưu tình cái cửa này nhất định phải diệt đầu hàng cũng không thể lưu không diệt môn không đủ để lập uy không diệt môn không đủ để trấn nhiếp tiêu nhỏ không diệt môn không đủ để để kim hoa tông một lần nữa chấp trưởng 10.000 h ẩ y không n g k i ả m phân biên thế là thiên du tông trúng môn nhân ánh mắt bên trong tràn ngập tuyệt vọng không thể không lần nữa phấn khởi p h ả n k í c h bất quá bọn hắn lòng dạ đã tán mà lại phần lớn là luyện khí kỳ tu sĩ như thế nào là tứ tông chúng ngưng nguyên kỳ tu sĩ đối thủ cho nên sau một lát ngàn du lịch núi các nơi liền đã tản mát thi thể đại bộ phận điểm đều là những cái kia cương bái nhập thiên du tông không mấy năm mới tiến vào đệ tử rất nhanh trước đó truy tung đi ra tứ tông tu sĩ nhao nhao trở về có nhân thủ bên trong mang theo bắt sống mục tiêu còn có người thì mang về mấy c ô mất đi sinh cơ thi thể huyết y lão hầu lăng không bay đến m ạ thiên hồng trước người Không người nói, mặc thiên ô n g c ủ cho h bầm, t du tông tất cả môn n cả hồng gật gật đầu sau đó quay đầu nhìn về phía những cái k i a n ơ m nớp lo sợ thiên du tông môn nhân cảm tạ sán lo đạo hữu vô b i ể n vô danh đạo hữu tớ lô mở tiệm sách đạo hữu n g u y ệ t phiếu ủng hộ chương 656, n ă ư g u y ê n lai là bị giận chó đánh m è o chương 656, n ă ư g u y ê n lai là bị giận chó đánh m è o khoan đậu tù đã đột nhiên có một vị thiên du tông đệ tử cao giọng n ô nói ta là ngọc hoa nồng duy nhất thân thu chân truyền đệ tử t h i ê người trẻ tuổi kim hoa thiên n vĩnh hiệu tư r n g kim cũng xác thực rất cao nhập môn vẹn vẹn ba năm liền đã đến luyện khí hậu kỳ định phong một chân bước vào ngưng nguyên kỳ bên người một đạo đạo như ẩn như hiện không gian khí cơ cho thấy hắn tại đại thiên phi du chân kinh trên việc tu luyện đã đăng đường nhập thất vô luận đặt ở cái nào tông môn bất luận nhìn thế nào hắn đều hẳn là một cái sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng chân truyền đệ tử hiện trường tất cả mọi người lên lòng yêu tài cái này cùng thiên phú đệ tử cũng có thể trèo chống tông môn một thời đại nhân vật cho dù không thể tấn cấp kim đan đó cũng là tông môn trụ cột bức vàng đáng tiếc bị thiên du tông phát hiện ra trước sau đó bây giờ lại rơi vào kim hoa tông ấy v u luận m ạ thiên hồng là giết hắn hay là thu hắn đều không có bọn hắn chuyện gì k i thật đại bộ phận điểm người vẫn là coi là mạc thiên hồng sẽ nhận lấy hắn lấy đạo tâm lập thệ đối với loại thiên phú này tu sĩ đến nói chính là kim cô chú về sau tuyệt không dùng lo lắng hắn lần lượn phản bội mà kim hoa tông bây giờ mặc dù có mạc thiên hồng cùng lâm tăng nhi nhưng là dù sao trải qua một lần họa diệt môn trong môn đệ tử yêu linh chính là cần máu mới bổ sung thời điểm nhận lấy hắn hai mái hiên được lợi mạc thiên hồng không nói gì linh thần vất cảm như có điều suy nghĩ t â n tử hàm tự nhiên cũng là việc không liên quan đến mình vị này tu sĩ thiên tư tuy cao thế nhưng cao không quá mình cùng linh thần cho nên không có gì có thể tiếp lâm tăng nhi lắc đầu sắc mặt lạnh lùng đ ạ m mặt nói n g ư ơ i bái nhập thiên du tông lại không nguyện ý vì thiên du tông chịu chết có thể nói bất c h u n g ngọc hoa nồng vừa mới chết ngươi liền gọi thằng tên phủi sạch quan hệ có thể nói bất hiếu n g ư ơ i cầu xin tha thứ lập thể chỉ lo mình hoàn toàn mặc kệ đồng môn chết sống có thể nói vô tình nhìn thấy cái k i a tu sĩ trẻ tuổi sắc mặt t r ắ n g bệnh muốn giải thích ráng vẻ lâm tăng nhi căn bản cũng không lại để ý tới mà là trực tiếp vung tay lên một cái bậy câu thần quan huy sái mà ra đem tu sĩ kêu bao lấy một quyển một v ù n chỉ nghe một tiếng kêu t h ẳ n truyền ra sau một khắc thần quang tiêu tán cái k i a tu si trẻ tuổi liền đã mất đi tất cả sinh cơ n g ã xuống đất thành một c ố thi thể mạc thiên hồng gật gật đầu đi theo lâm t ă n g nhi động tác cũng là huy sái ra một mảnh bảy câu thần quang bất quá hắn bảy câu thần quang thế nhưng là ngưng luyện dị thường lại phạm vi cực lớn trong chớp mắt liền bao trùm tất cả thiên du tông m ô n nhân lúc này bọn hắn đều bị phong ấn tu v i không có chút nào sức chống cự cho nên chỉ là một cái s á t na liền bị bảy câu sát khí mang đi tính mạng mình nói một tên cũng không để lại đương nhiên liền muốn một tên cũng không để lại mạc thiên hồng đương nhiên nói v ề phần cái kia thiên tư tung hành có thể xưng 1,000 năm khó gặp tu luyện kỳ tài nhà lúc này đã không có người để ý bích lan châu thiên tài tu luyện nhiều không trưởng thành bắt đầu cũng nhiều không thiếu hắn một cái muốn trách cũng chỉ có thể trách chính hắn bái nhập một cái nhất định diệt môn tông phái tự thân cũng không có nghịch thiên cải mệnh k h í bận vậy liền đành phải theo tông phái cùng một chỗ hủy diệt sau đó mặc thiên hồng tự mình đi kim hoa tông bí ẩn trụ sở tiếp người lập tăng nhi lại lưu lại thanh lý kim hoa sơn một trận chiến sau phế tích đúng vậy lãnh một trận xong thiên du tông triệt để hủy diệt ngàn du lực núi tự nhiên cũng thay đổi về kim hoa sơn trên núi tông môn cũng từ thiên du tông biến trở về kim hoa tông ninh thần cùng tần tử hàm cũng lưu lại hỗ trợ bọn hắn đều là ngưng nguyên hậu kỳ đại tu sĩ thanh lý phế tích trọng c h ỉ n h kiến trúc cũng rất nhẹ nhàng rất nhanh vân t h ủ tông cùng huyết hà tông cùng bốn nhà tông môn phái người đưa tới đại lượng tài nguyên tu luyện cùng vật liệu xem ra tựa hồ là đem nhà mình tông môn tàng bảo khố đều cho c h u y ề n không lâm t ă n g nhi ai đến cũng không có cự kiện đưa ra kim hoa tông lúc đầu tàng bảo khố đem tất cả đưa tới tài nguyên cùng vật liệu đều thu vào mặc dù nàng khẳng định bốn nhà tông môn tất nhiên còn tư tàng một bộ điểm tài nguyên c u n g cấp cao nhất vật liệu bất quá nàng cũng lời truy cứu bởi vì lúc này nàng nhận được tài nguyên liền đã vượt qua ngày đó kim hoa tông bị diệt môn thời điểm cất giữ đợi đến mạc thiên hồng mang theo kim hoa tông tản hơn môn nhân đệ tử đi tới kim hoa sơn kim hoa sơn bên trên các loại tông môn kiến trúc đều đã rực rỡ h ạ t lên liền ngay cả đại trận hộ sơn đều bị ninh thần lợi dụng các loại vật liệu luyện khí một lần nữa chữa trị tăng cường một phen trừ linh khi tích lũy không bằng trước kia bên ngoài luận uy lực cùng các loại diện dụng thậm chí còn ở xa trước đó tò ninh thần không có tham gia kim hoa tông tiếp xuống lập vi đi đại điện tại mạc thiên hồng trở về kim hoa tông về sau ninh thần tại thiên du tông lại hướng hắn thỉnh giáo một chút tấn cấp kim đan cảm thụ về sau liền một thân một mình dưới kim hoa sơn hướng về tịch diện tông địa giới bay đi bất quá hắn còn chưa đi bao xa t ầ n tử hàm liền từ phía sau chạy tới tần đạo hữu không tham gia kim hoa tông khai tông đại điện rồi ninh thần hiếu kỳ hỏi hắn đương nhiên sẽ không tự luyến đến coi là tần hiếu kỳ hỏi hắn không tham gia, ngày đó cùng những tu sĩ kia gặp mặt một lần là được tần tử hàm khoác bắt tay lạnh nhạt cười nói mà lại ta cái này chân chuyển đệ tử tên tuổi cũng liền hù dọa một chút người vô tri mà thôi linh thần gật gật đầu lại lắc đầu bích du cung chân chuyển đệ tử tên tuổi tại khác biệt người mắt bên trong đương nhiên sẽ có khác biệt giá trị đúng có một việc ta không có nói cho tăng nhi m u ộ i m u ộ i bất quá ta cảm thấy ngươi hẳn là cần biết tân tử hàm ngược lại nói chuyện gì linh thần hỏi ngọc hoa nồng vì cái gì biết tăng nhi muội muội cùng với ta biết tung tích của chúng ta tân tử hàm nhàn n h ạ t nói ai đúng nga vì cái gì linh thần bất cảm theo ngọc hoa nồng v à mình hắn đều nhanh muốn đem cái này một g ố c giả cấp bên dù sao ngọc hoa nồng đều chết rồi hán tử cái nào mương đạo biết đến lâm tăng nhi tin tức lại có quan hệ gì đâu là ất tuệ kiếm tông tân tử hàm nhẹ nói nói ất tuệ kiếm tông linh thần nghe vậy trừng mắt nhìn phần tiên cốc tiểu đệ vâng chuyện này cùng ta còn có quan hệ không kém bao nhiêu đâu tăng nhi mội mội xem như nhận giận chó đánh mẹo tân tử hàm bình tĩnh nói ngày đó ất tuệ kiếm tông vương sĩ bạc chết tại đạo hữu tay bên trong tân tử hắn nói mà sự tình nguyên nhân gây ra thì là vương sĩ bạc tại bích tầm thành phát n ô n bừa bãi đồng thời đả thương tăng nhi mượn mội, mội cho nên bọn hắn giận cho đánh m è o lâm đạo hưu đây cũng quá lòng dạ hẹp hỏi đi linh thần im lặng lúc ấy t h ụ thương thế nhưng là lâm đạo hưu tân tử hắn bất đắc di gật gật đầu thế nhưng là vương sĩ bạc chết rồi phụ thân của hắn chính là ất vệ kiếm tông một vị ngưng nguyên kỳ trưởng lão hắn đương nhiên không có tư cách tìm ngươi trả thù cho nên đã nhìn chằm chằm tăng nhi mượn mội, mội hắn mặc dù không dám đắc tội ta nhưng xảo chính là hắn vừa vặn cùng ngọc hoa nồng nhận biết thế là liền cho ngọc hoa nồng để hắn tại ta cùng tăng nhi m ộ i m ộ i lịch luyện lúc hiện thân bắt đi nàng chương sáu trăm năm mươi bảy bảo vật xuất thế chương sáu trăm năm mươi bảy bảo vật xuất thế lúc ấy ninh thần đang bị phần thiên cốc truy nã phần thiên cốc không ít tiểu đệ đều đã từng tiến về bích tầm thành tìm hắn x i quậy trong đó còn lấy cái này ất tuệ kiếm tông vương sĩ bạc nhất là p h é p lối lúc ấy hắn vừa bận gặp lâm tăng nhi bởi vì lâm tăng nhi cũng là xuất thân biên hoàng cho nên nghe vậy châm t r ọ c vương sĩ bạc đôi câu kết quả lại bị vương sĩ bạc một kiếm bất thương về sau ninh thần nghe nói việc này cho nên tại phần thiên cốc địa giới phản kết lúc giết chết cái này kêu n ạ o nhất vương s thế là vương sĩ bạc phụ thân liền đem l ử a dẫn phát t i ế t đến lâm tăng nhi trên đầu cũng bởi vì vương sĩ bạc đã từng đả thương lâm tăng nhi cho nên liền bị ninh thần tính tại p h é p lối hành vi bên trong dẫn tới họa sát thân ngươi nói cái này đến đó nhi nói rõ lý lẽ đi ngươi yếu cho nên ngươi bị đánh cũng là sai ất tuệ kiếm tông là phần t i ê n cốc tiểu đệ cho nên ngươi không thể tìm hắn gây phiền phức ninh thần hỏi dĩ nhiên không phải tần tử hàm nghe vậy lắc đầu bởi vì vương sĩ bạc phụ thân cũng là một vị ngư nguyên hậu kỳ cao thủ ta coi như có thể đánh được hắn cũng không giết được hắn nói đùa vương sĩ bạc cũng dám tại bích dù cung địa giới bên trên đả thương nàng tần tử hàm bằng hữu tần tử hàm há có thể không dám ở phần thiên cốc địa giới bên trên đối phó vương sĩ bạc phụ thân chỉ là ớ t tuệ kiếm tông tính là gì nàng chỉ là không có năm chắc một kích giết chết đối phương mà thôi bất quá nàng có thể không đem ớ t tuệ kiếm tông đặt ở mắt bên trong coi như giết vương sĩ bạc phụ thân vương tiên nguyên ớ t tuệ kiếm tông cũng không dám cầm nàng thế nào nhưng cái này cũng không hề đại biểu kim hoa tông giết vương tiên nguyên cũng sẽ không có việc gì cho nên tần tử h à lúc này mới không có nói cho lâm tăng nhi việc này chính là không nghĩ để kim hoa tông lại chọc tới bất quá nếu là ta giết cái này vương thiên nguyên có thể hay không dẫn tới ớt t u ệ kiếm tông đối kim h ò a tông coi trọng ninh thần hỏi vương thiên nguyên hám hại lâm tăng nhi kết quả lại là n g ư y i n i n h thần ra báo thủ các người đến tột cùng là quan hệ như thế nào mặc dù chuyện này đích xác do hắn mà ra ninh thần cũng hữu tâm bắt lấy vương thiên nguyên thế nhưng là trước đó ninh thần đều không có để lâm tăng nhi tại bình sơn quốc rất nhiều tu sĩ trước mặt giới thiệu mình hiện tại mình đi cho lâm tăng nhi báo thủ tính là gì sự t ì n h tân tử hàm bật cười nói ai bảo ninh đạo hữu ngươi quang minh chính đại hợp lý lấy tất cả mọi người mặt đi giết vương thiên、nguyên、rồi ninh thần không khỏi vỗ vỗ chán mình đây là ma trướng tùy tiện tìm vương thiên nguyên lúc ra cửa một bàn tay chụp chết hắn chính là ai ngờ rằng vương thiên nguyên là thế nào chết đây là báo thủ lại không phải là uy tìm là vương thiên nguyên một người phiền p h ứ c lại không phải ất tuệ t i ế m tông phiền p h ứ c tân tử hàm không động thủ là bởi vì cho dù đánh lén đều giết không chết vương tiên h nguyên thế nhưng là hắn linh thần lại không giống hắn nếu là xuất thủ đánh lén vương tiên h nguyên liền chết chắc được rồi việc này ngươi không cần phải để ý đến linh thần khoác k h o tay vương tiên nguyên giao cho ta ngọc hoa nồng cái chết đối trung vực các đại tông môn đến nói chính là cái không quan trọng gì tiểu tin tức nhưng nếu là vương thiên nguyên đạt được tin tức cẩn thận điều tra chưa hẳn không thể lấy ra ninh thần từng tại trận chiến này hiện t h ầ n nếu như phán đoán ninh thần cùng kim hoa tông mạc thiên hồng cùng lâm tang nhi quan hệ rất sâu đậm dẫn tới phần thiên cốc đó chính là kim hoa tông tận thế Tốt, vậy liền phiền phức ninh đạo h ư u tần đạo h ư u k h á c h khí bạn này chính là ta gây ra sự tình ninh thần lắc đầu nói không đây là vương sĩ bạc phép lối vương thiên nguyên đ á n g chết tân tử hàm bốn năm nói vốn là ninh thần cùng phần thiên cốc tần đoán người vương sĩ bạc phụ tử trống g i n g nhảy ra tìm được chết vậy sẽ phải vì chính mình hành vi trả giá gắt dựa vào cái gì muốn ninh thần gánh chịu cái này gây chuyện tích ộ i ninh thần nhét miệng lên m ỉ m cười tần tử hàm là cái người biết chuyện c h ắ c không được người ta có thể trở thành bích du cung chân truyền đệ tử tâm cao khí n ạ o nhắm chuẩn kim đan trung kỳ liền ngay cả minh tâm đan đều không để tại mắt bên trong bởi vì người ta tâm cảnh thông thấu sáng tỏ nhìn sự t ì n h rất rõ ràng muốn cái gì minh tâm đan tần tử hàm chuyển hướng bích du cung phương hướng ninh thần cũng thay đổi đám mây từ hướng nam biến thành hướng tây hướng phía phần thiên cốc địa giới bay đi h ạ nhan thành đây là ất tuệ kiếm tông chỉ hạ thành thị thông t u lâu đây là ất tuệ kiếm tông tại hạo nham thành xây dựng lớn nhất cửa hàng vương tiên h nguyên lúc này liền bị tông môn phái trú tại trong lầu làm c h ấ n thủ một phương trưởng lão phòng ngừa có không có mắt tu sĩ tại thông tuệ lâu phải dối một ngày này vương tiên h nguyên từ mình bế quan trong xương phòng đi ra hắn thu được một cái tin tức khẩn cấp ngoài thành phương bắc ba trăm dặm bên ngoài dãy núi bên trong có bảo quang phóng lên tận trời chín trăm triệu lấp lóe mười ba hơi t h ở sáu biến mất không còn tam tích hư hư thực thực là có thiên tài địa bảo xuất thế chí ít cũng có huyền cấp thượng phẩm phẩm chất có thể hay không đã bị người đoạt đi rồi sẽ không tại sau một canh giờ Bảo quang lué nữa lần lại lấp、lóe. vương i sư a u lué lấp chín hơi. v ơ n g t minh i mắt á ngươi không tại thông t u ệ lâu bên trong trấn thủ làm sao cũng đến nơi lấy rồi lời này xuất từ một vị khác ớt vệ kiếm tông tu sĩ hắn chính là tọa c h ấ n hạo nham thành phụ thành chủ tu sĩ cũng là ất tuệ kiếm tông một vị ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ bất quá cùng vương tiên h nguyên chuyên trách tọa c h ấ n thông tuệ lâu khác biệt hắn nhiệm vụ thì là duy trì toàn bộ hạo nham thành an nguy vận chuyển tự nhiên cũng bao quát hạo nham thành động tĩnh chung quanh theo lý thuyết hạo nham thành ra ngoài h i ệ n bảo quang chỉ cần hắn đến đây dò xét tranh đoạt là được nếu như không có hắn mời vương tiên h nguyên là không nên xuất hiện tại nơi này bất quá bảo v ậ t động nhân tâm huyền cấp thượng phẩm thiên tài địa bảo liền càng hiếm có ất tuệ kiếm tông sẽ không mạnh tác nhà mình môn nhân tại bên ngoài thu hoạch cho nên chỉ cần cướp được cái này thiên tài địa bảo vô luận là mình cất giữ hay là bạn cho tông môn đổi lấy cái khác tài nguyên đều là kiếm lợi lớn mua bán thế là vương tiên h nguyên không ngợi mà tới thế là làm đồng môn một vị khắc ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ thì không quá cao hứng vương tiên h nguyên mỉm cười sáng sớm dậy nghe tới tin tức này trong lúc rảnh rỗi liền đến xem mình có hay không cái cơ duyên này vị kia ê ất tuệ kiếm tông trưởng lão không khỏi nhướng mày thông tuệ lâu bên trong bảo vật không ít nếu là tại ngươi tự ý rời vị trí khoảng thời gian này bên trong có biến cố gì ngươi gánh chịu nổi trách nhiệm này sao vương tiên nguyên không quan trọng nói kia tự nhiên do ta một mình gánh chịu đã ta không biết có bao nhiêu năm không có không có mắt tu sĩ tại t h ô n g tuệ lâu nháo sự mà lại lúc này trong lầu còn có mấy vị ngưng nguyên trùng kỳ tu sĩ toa c h ấ n cho nên vương thiên nguyên không có chút nào lo lắng một vị khác đất tuệ kiếm tông trưởng lão cũng là bất đắc dĩ hắn đương nhiên cũng biết tình huống này cho nên đã vương thiên nguyên đã đem lời đặt xuống tại cái này bên trong hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu n g ầ m thừa nhận vương thiên nguyên hành vi cảm tạ h à n tuấn đạo hữu khoa huyễn dọn nhà đạo hữu thư hữu i một đều không phải người hữu duyên vương tiên nguyên đưa mắt nhìn quanh trong vòng vương v i ê n trăm dặm trên bầu trời chí ít cũng có gần một trăm vị ngưng nguyên kỳ tu sĩ đứng lơ lửng trên không bất quá nhiều là ngưng nguyên trung học cơ sở kỳ tu sĩ ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ lại không đủ một tay số lượng cái này còn bao hàm chính hắn cùng đồng môn của mình n ô thiên hồng kiện bảo đ ố i này là ta vương tiên nguyên liếc n ô thiên hồng một chút đáng tiếc đối phương còn ở lại chỗ này bên trong dựa theo trong môn quy củ vật này thế nhưng là nhất định phải cùng hắn bình điểm nhưng vào lúc này phương bắc bên ngoài mấy chục dặm dãy núi bên trong đột nhiên có một đạo bào quan phóng lên tật trời kim s á c quang mang chiếu rọi t h i ê n địa, giống như lợi kiếm bắn thẳng đến bầu trời mấy trăm trượng là bảo vật thần quang lần này làm sao xuất hiện xa như vậy nhanh đi lần này thế nhưng là chỉ có bảy hơi thở thời gian đông đảo tu sĩ hóa thành đạo đạo lưu quang liền hướng về kia đạo bảo quang nở rộ chi địa bay trốn đi mà hết thể bốn vị ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ càng là một ngựa đi đầu xông vào phía trước nhất b ấ t quá bảo quang hiện tại lấp lóe thời gian thực tế quá ngắn chỉ là bảy hơi thở qua đi bảo vật thần quang liền biến mất sạch sẽ liền ngay cả khí tức đều nửa điệm chưa từng h i ệ t lộ mà lúc này bay ở phía trước nhất vương tiên nguyên cũng mới bay không đến một nửa khoảng cách đáng chết vương thiên nguyên bay đến vừa mới bảo quang lấp lóe địa vực trên không linh thức hướng phía dưới thăm dò nhưng lại không thu hoạch được gì sau một khắc nô thiên hồng cũng bay đến phụ cận không nói hai lời liền hạ xuống thân hình chui vào dây núi rừng rậm ở trong vương thiên nguyên thần sắc biến đổi cũng là phi tốc hạ xuống rơi vào sơn lâm bên trong bắt đầu tìm kiếm khả năng tồn tại tại phụ cận thiên tài địa bảo tâm tình của hắn rất cấp bách nếu như là trước mặt mọi người cướp được bảo vật hắn là cần cùng nô thiên hồng cùng một chỗ điểm thế nhưng là nếu như tại trong rừng rậm tại ai cũng ta không biết tình huống dưới tìm được vậy mình hoàn toàn liền có thể đem bảo vật dấu dưới khỏi phải cùng ngô thiên hồng điểm ngô thiên hồng khẳng định cũng nghĩ như vậy cho nên lúc này mới ngay cả chào hỏi đều không đánh cái thứ nhất liền chui nhập rừng rậm lau cá vương tiên h nguyên thấp giọng mặt nói vương tiên h nguyên rơi vào trong rừng rậm trái phải đào mắt thêm vài lần d r y núi bên trong cây cối cao lớn đứng vững thẳng tới mấy chục trượng cành lá rậm rạp trong tầm mắt chỗ vẫn chưa tới mười trượng người không gặp người chính là một mình hành động nơi tốt đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải do mình cầm tới cuối cùng bảo vật mà không phải những người khác vương tiên nguyên linh t ứ c phát ra phương viên hai trăm triệu bên trong hào tiêm tất hiện tìm vòi tỉ mỉ lấy linh thức phạm vi bên trong hết thẻ dị thường vừa rồi bảo vật hẳn là tại cái phạm vi này bên trong vương thiên nguyên thấp giọng tự nói nó hẳn là có thể di động bất quá từ một canh giờ trước vị trí đến xem nó tốc độ di chuyển sẽ không rất nhanh hẳn là một gốc linh thực nhịn không được tự thân lực lượng phóng thích bảo vật thật quang thế nhưng là cảm giác nguy cơ lại làm cho nó một đường chạy trốn di động vương thiên nguyên bên cạnh t h a m dò bên cạnh phân tích chờ nó lại phóng thích mấy lần bảo quang về sau nó hẳn là liền có thể hoàn bị không chế tự thân lực lượng lúc kia liền không ai có thể tóm được nó sau một canh giờ không có bất kỳ phát hiện nào vương thiên nguyên thậm chí cũng hoài nghi có phải là đã có người lặng lẽ cầm tới bảo vật hắn đã bắt đầu dần dần theo bảo vật khả năng di động phương hướng kế tiếp theo thăm dò rời đi vừa mới bảo quang lấp lóe khu vực lần tiếp theo bảo quang lấp lóe thời gian cũng nhanh đến bảo vật có hay không bị những người khác cướp đi liền nhìn lần này bảo quang phải t r ă n g xuất hiện tính toán thời gian một chút vương thiên nguyên lần nữa xác nhận một chút chung quanh sau đó chân dừng lại chuẩn bị đằng không mà lên bất quá ngay tại trong nháy mắt này một đạo vàng ó n g ánh dây thừng lại đột nhiên xuất hiện tại trước mắt hắn quang mang nội liễm vương thiên nguyên thậm chí đều có thể nhìn ra đầu này dây thừng tựa hộ là từ rất nhiều càng m ả n h một chút dây thừng bản g i o m à thành đây là cái gì vương thiên nguyên trong đầu hiện lên nghi vấn đây chính là món kia thiên tài địa bảo sao là một gốc hoàng kim dây leo bất quá sau m ộ t k h ắ c căn này kim quang lóng lánh dây thừng liền vây quanh hắn trên thân không được cảm nhận được huyền cấp thượng phẩm pháp khí đặc biệt khí thức vương thiên nguyên lúc này mới kịp phản ứng là pháp khí là ai long uy trợ hiện bảy câu sát khí dẫn động khẩu tiên thằng một quyển một v ù n liền đem vương thiên nguyên b ộ phát chân nguyên làm hao mòn hầu như không còn sau đó thuận thế một bó vương tiên h nguyên sau đó một khắc liền bị phong ấn đan đ i ể n cùng khí h ả i ngã xuống đất vương tiên h nguyên hai mắt mở to còn đợi d â y r ù a cầu sinh hô to xin giúp đỡ thế nhưng là ngay sau đó liền cảm giác n a o hại t ê dần t r i ệ t để mất đi ý thức sau một khắc linh thần từ dưới đất xuất hiện lửa người đem vương tiên h nguyên thu nhập tụ linh đậu phủ sau đó lại hướng về phía đông liếp một cái sau một khắc liền biến mất ngay tại chỗ sau một lát n ô thiên hồng từ phía đông thâm lâm đi tới cái này bên trong trái phải đảo mắt một chút vừa rồi tựa hồ có người tại cái này bên trong đậu、thủ. khó nói là có người tìm tới đồ vật rồi h ắ n ngưng mắt tứ phương tựa h ồ muốn tìm kiếm được cái gì bất quá còn không đợi hắn độc thủ cách đó không xa liền chuyển đến vài tiếng kinh hô nô thiên hồng dương mắt xem xét liền thấy ngoài mười mấy dặm có một đạo kim sắc quang mang phóng lên tận trời đúng là bọn họ muốn tìm bảo vật t h ầ n quang tại sao lại chạy xa như vậy nô thiên hồng một bên ngự không mà lên phóng tới kia đạo trùng thiên k i m quang một bên thấp giọng tự nói khó nói món bảo vật này cũng là tại càng đổi càng mạnh sao mấy canh giờ về sau thẳng đến đạo kim quan g kia tại khoảng cách tất cả mọi người ngoài mấy chục dặm cuối cùng lấp lóe một hơi kim sắc bảo quang về sau mọi người liền đã biết món bảo vật này cùng mình vô duyên. d à y v ò nửa này, g cái gì đều không được đến. Có một cái mặt mũi t r à n đầy dâu vai n ó n tu vi chừng ngưng nguyên t r u n g k ỳ tu s ĩ bất mãn nói nói. Sau khi nói xong, hắn còn t r á i phải đ ả o mắt một chút, tự a h ồ nghĩ đến có phải là t ừ ở đây rất nhiều tu s ĩ trong tay tìm xem đình ngủ. A day mấy cái ngưng nguyên sơ k ỳ t á n tu đều cảm giác trên tân h m ộ t h à n tự a h ồ là bị một con r ắ n độc để mắt t ớ i đồ n g đạc. Bất quá còn không có cùng cái này dâu vai n ó n tu s ĩ xác định mục tiêu, một cái khác ngưng nguyên h ậ u kỳ tu s ĩ vẫn lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, làm hắn dần chắc chắc giật cả mình, hạc gỡ hai tiếng sau đó lung tung chắc tay liền hóa thành một đạo xích sắc lưu quang hướng về phương bắc bay đi vị vị này tu sĩ q u ấ y r ậ y một cái ra tu sĩ nhìn nhau không nói gì cũng là có chút lẫn nhau kiếm kỵ thế là rất nhanh cũng đều đi từ tán đến cuối cùng còn lại ớt tuệ kiếm tông nô thiên hồng nhìn t r u n g quanh một chút lại là không có phát hiện vương thiên nguyên tung tích a nô thiên hồng có chút hiếu k ỷ hắn là đi về trước sau bất quá cái này cũng không kỳ quái vừa mới hiện thân tu sĩ đã không đủ trước đó ban đầu lúc bảy mươi có rất nhiều tu sĩ phát hiện cơ duyên n ô vọng tại đạo kim quang tia cối cùng lấp lóe về sau liền đã l ặ n g y ê n không một tiếng động rời đi có lẽ vương tiên nguyên cũng là ở thời điểm này rời đi dây núi trở về hạng nham thành dù sao hắn hay là ất tuệ kiếm tông tại thông tuệ lâu c h ấ n thủ tu sĩ không thể tự ý rời vị trí không tiếp tục để ý chuyện này nô thiên hồng cũng là hóa thành một đạo lưu quang trở về hạng nham thành chương sáu trăm năm mươi chín cơ duyên hay là cạm bẫy chương sáu trăm năm mươi chín cơ duyên hay là cạm bẫy sau ba ngày thông tuệ lâu thường ngày người phụ trách tìm tới n ô thiên hồng nô thiên hồng thế mới biết đạo vương tiên nguyên một mực liền không có trở lại h ạ n nham thành liên tưởng đến ngày đó đã từng gặp qua đấu pháp khí tức không khỏi có chút miên man bất định sợ không thôi đem việc này thông báo ớt tuệ kiếm tông ớt tuệ kiếm tông cũng phái xuống tới mạnh hơn ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ đến đây dò xét đáng tiếc vẫn như cũng là không thu hoạch được gì thế là vương tiên h nguyên một chuyện liền biến thành một c ỏ cán chưa giải quyết ớt tuệ kiếm tông người chỉ có thể suy bắn là lúc ấy ở đây vị nào tu sĩ đánh lén vương tiên h nguyên đáng tiếc đến đây dò xét người không có phát hiện bất cứ chứng cớ gì bọn hắn cũng tìm không thấy người hiểm nghi không ai liên tưởng đến sẽ là ninh thần ra tay bởi vì bọn hắn ở giữa khoảng cách qua xa mà lại ninh thần sự tỉnh cũng đi qua quá lâu ở xa bích du cung tần tử hàm cũng nghe nói tin tức này biết sau không khỏi gật đầu tán thưởng linh thần làm thực tế là ưu tú giả tá bảo v ậ n xuất thế âm thầm thu thập vương tiên nguyên một tia vết tích cùng manh mối đều không có cho ất tuệ kiếm tông lưu lại nhất làm cho tần tử hàm sợ hai than chính là linh thần tại đối phó vương tiên nguyên vị này đồng cấp tu sĩ lúc vậy mà không có náo ra nửa điểm động tĩnh nàng còn không biết đạo k h ổ n tiên t h ẳ n g tồn tại kiện pháp khí này đối phó ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ cơ h ộ là dễ như chờ bàn tay liền ngay cả cơ hội phản kháng cũng sẽ không có có lẽ duy nhất được điểm chính là chỉ có thể khống chế một người lại nói ngày đó linh thần bắt vương thiên nguyên về sau vẫn chưa lập tức rời đi mà là kế tiếp theo lấy rượu linh kim khí tức chế tạo dị tượng diễn xong trận kia hí lúc này mới lấy địa đ ộ n thuận rời đi xa xa đi một khoảng cách linh thần tiện tay thu được vương thiên nguyên nhận chữ vật sau đó thuận tay xử lý hắn ngay cả cho hắn cơ hội nói chuyện đều không có đáng thương một vị ngưng nguyên hậu kỳ đại tu sĩ cứ như vậy t ù y tiện thân tử đạo tiêu xem ra đại tông môn đều đem công pháp khống chế rất nghiêm là nhà linh thần tự lẩm bẩm một b ê n tìm kiếm lấy vương thiên nguyên nhận chữ vật hắn không có từ trong n h ẫ n chứa đồ phát hiện đất tuệ kiếm tông bất kỳ cái gì công pháp lại nói kỳ thật hắn đối môn kia thông tuệ một kiếm pháp thuật còn rất có hứng thú ngày đó vương sĩ bạc thi triển kiếm này lúc s ắ c thực khiến mắt người t r ư ớ c sáng lên không có liền không có đi không quan hệ linh thần tự nói nói nhẫn chữ vật bên trong đều là chút thường gặp linh thạch cùng vật liệu mặc dù linh thần trên cơ bản đã tất cả đều chứng mắt nhưng kỳ thật nói đến vương thiên nguyên coi như khá là giàu có dù sao cũng là nhất lưu tông môn trưởng lao nhân vật không phải những cái kia ra tán tu có khả năng bằng được tốt ta có phải hay không là chính là trong truyền thuyết cơ duyên linh thần mỉ từ trong nhẫn chứa đồ nhặt ra một viên tàn tạng ngọc giản ngọc giản rất tàn tạng nhìn qua đã có chút năm tháng bên trong ghi chép không phải công pháp mà là một bộ có chút không c h ọ n vẹn địa đồ địa đồ chia mấy cái bộ điểm ở giữa thiếu thốn quá nhiều căn bản nhìn không ra vị trí cụ thể có thể nhìn thấy chỉ có mục tiêu phương viên t r u n g quanh mấy chục dặm địa thế còn có cái khác một chút ta không biết phương hướng giải rác địa thế thật giống như vốn phải là một bộ toàn bộ hoa quốc ký cảng x a bản kết quả bị người phá hư chỉ còn lại có tung sơn chung quanh mấy chục dặm địa thế còn có vụ mặt lẻ t lưu lại thái sơn chung quanh địa thế động đình hồ chung quanh địa thế các loại sau đó để ngươi tại trên cả trái đất đi tìm thiếu lâm chùa mà lại ngươi rất có thể hay là một cái người nước mỹ đối hoa quốc địa hình không có chút nào hiểu rõ kia còn tìm cái q u ọ p lông a theo lý thuyết loại này địa đồ căn bản chính là không có chút giá trị thế nhưng là vương tiên nguyên hay là tại trong lúc vô tình đạt được sau cất giữ ninh thần cũng có thể lý giải dù sao ai còn không còn lấy một cái gặp phải đại cơ duyên một bước lên trời bước vào kim đ à n tưởng n h ư đâu mà lại trong ngọc giản liên quan tới địa đồ mục tiêu điểm ghi chép cũng phi thường có sức hấp dẫn nghe nói đây là một nhà thượng cổ tông môn sơn một chỗ tại năm đó gặp được đại địch sau đó bị tông môn tu sĩ lấy nịch thiên tri lực n h ẹ xuống nước tự tử lòng đất tránh né đại địch bên trong sơn môn trừ có cơ hồ đại bộ phận điểm đệ tử bên ngoài còn có nhà này tông môn mấy chục ngàn năm tích lũy lưu lại chờ lưu tại trên mặt đất tàn dư đệ tử quật khởi sau lần nữa mở ra đáng tiết hậu bối đệ tử bất tranh khí không để tông môn lại lần nữa quật khởi cũng không ai có thể tu luyện tới đem sơn môn lần nữa lôi ra lòng đất cảnh giới thế là nhà này tông môn sơn môn liền đĩnh cựu lưu tại giới nền đất chỉ còn lại có một chút lưu tại trên mặt đất tông môn hậu duệ khắc xuống ngọc giản địa đồ xá mà lại lỗ thủng cũng có chút nhiều a gặp được có thể diệt ngươi môn đại địch n g ư ơ i đem tông môn liên quan tất cả đệ tử n h ả xuống nước tự tử lòng đất là cái gì thao tác thì có ích lợi gì động tĩnh lớn như vậy rõ ràng như vậy vị trí người ta đều đến có thể diệt ngươi môn cảnh giới cao thầm chẳng lẽ còn có thể tìm không thấy một cái dưới nền đất sơn môn lùi thêm bước nữa coi như ngươi sơn môn đều sẽ địa đột thuật có thể bị ngươi không chế d ư ớ i đất di động người ta tìm không thấy có thể an toàn thoát đi c ó như vậy đạo ngươi còn không lưu một cái có thể thăng lên chuẩn bị ở sau cứ như vậy chìm xuống chờ đợi lấy về sau lưu tại trên mặt đất giải rác đệ tử có thể vượt khởi tu vi đạt tới cảnh giới nhất định sau lại đem toàn bộ tông môn cao t ầ n g cùng t i n h anh kéo lên quá ngây thơ khôi hài đâu a lùi thêm bước nữa coi như đem sơn môn chìm xuống cần đại pháp lực sau đó không có dư lực lại đem toàn bộ tông môn trên đỉnh không đến thế nhưng là ngươi dù sao cũng phải lưu cái chuẩn bị ở sau để ngươi trong tông môn đệ tử có thể lên tới trên mặt đất đi thôi đây là cơ bản thao tác đợi đến an toàn rất nhiều tông môn đệ tử đem sơn môn bên trong t ứ đáng giá toàn bộ đóng gói mang đi tìm một cái địa phương an toàn bắt đầu từ số không cũng là hoàn toàn không có vấn đề sau đó lưu tại lòng đất sơn môn chính là một cái cái thùng giống cho nên cầm tàn tạ ngọc g i ả n địa đồ linh thần bất luận nhìn thế nào đều không cảm thấy nhà kia thượng cổ tông môn sẽ nào tàn đến từ khốn t u y ệ t địa cho nên thứ này càng giống là một cái an ủi hoặc là cả bẫy nói an ủi có thể là nhà kia tông môn đã chỉnh thể chuyển đến gì từ bỏ lưu tại trên mặt đất giải r á c đệ tử hoặc là cảm thấy bọn hắn vô dụng hoặc là cảm thấy bọn hắn sẽ bại lộ về sau tông môn trụ sở vết tích hoặc là cho rằng bọn họ trong đó có thế lực khác giản tế bất kể nói thế nào đi dù sao là đem bọn hắn từ bỏ nhưng là vì cho những cái kia vô tội đệ tử lưu cái tưởng niệm liền biên ra như thế một cái sức s ẻ o cố sự cổ vũ bọn hắn cố gắng tu luyện đừng từ bỏ hy vọng vậy phần cạm bẫy liền càng đơn giản có người căn cứ một chút giải giác thượng cổ truyền thuyết tại mục tiêu địa điểm bố trí một cái bẫy sau đó đem cái này mình biên ra cố sự khắc vào cố ý làm cũ ngọc g i ả n bên trên bốn phía truyền bá liền đợi đến tự cho là cơ duyên thân trên tu sĩ đến đây dọ xét sau đó đem bọn hắn một thu thập một chút tại bích lan châu tài nguyên tu luyện nơi phát ra nhanh nhất vương đạo chính là a cướp theo ninh th chương ó k ả năng nhất kỳ thật chính hắn thật thứ hai, kỳ c là loại bởi vì hắn cương làm q u a loại c h u y này. ệ n m ặ c dù mục t i ê u u c ố i c ù n g n h ấ t k h ô ngọc giống, bất q u h nhìn ỉ bên n g o à i h à n h vi, kia c ũ n g là đ ồ n g dạng dạng. đồng bên người, Lấy bảo vật s a u đó chu s á t t ă m bảo tu s ĩ đ e mươi đối p h n g tích xúc c h ế m làm của r i ê n giống Trường g 660, nhau ngọc giản trường giống nhau Ngọc Giản chương 660, giống nhau ngọc giản mặc dù nói có rất lớn có thể là c ả b ấy kỳ thật đinh thần hay là có hứng thú đi xem một chút dù sao hắn có địa đội thuật mang theo còn không biết đạo cuối cùng là ai đánh cướp ai bất quá nhìn ngọc giản này tàn tạ dáng vẻ cho dù là làm cũ cái kia cũng không biết là bao lâu trước kia làm cũ đồ vật tựa như tống triều giả tạo chiều hán ngọc bội phóng tới hiện đại như thường là đồ cổ cho nên không nói linh thần có thể hay không tìm tới trong chiếc thẻ ngọc mục đích cho dù tìm được nói không chừng năm đó chế tác cạm bẫy tu sĩ đều đã thọ nguyên hao hết mà chết xấu hổ linh thần bất đắc dĩ càng phân tích cảm giác ngọc giản này càng vô dụng thiệt thòi ta trước đó còn tâm động một chút đúng lúc này linh thần lông mày n í u lại hắn linh t h ứ c phạm vi bên trong sông tiến vào mấy cái tu sĩ trong lòng thoáng qua hơi kinh ngạc để ninh thần kinh ngạc không phải mấy cái này tu sĩ hắn đều biết mà là cầm đầu tu sĩ tay bên trong vậy mà cầm cùng tay hắn bên trong giống nhau như lúc một viên ngọc giản tình huống như thế nào ninh thần trong mắt thần quang lấp lóe cảm giác sự tình biến có ý tứ có lẽ sự tình không hề giống hắn nghĩ đơn giản như vậy viên kia ngọc giản cũng không phải là hơn một cái thiếu niên chức tàn tạ ngọc giản sau một khắc địa đồn thuật phát động ninh thần liền đã biến mất tại mặt đất vô tung vô ảnh có người ninh thần phát hiện những người kia thời điểm những người kia cũng đồng thời phát hiện ninh thần linh thức một vị người mặc đại hồng y bảo tu sĩ ngưng lông mày xa chú ý linh thức quét về phía vừa rồi linh thần vị trí không gặp rồi vị k i a áo bào đỏ tu sĩ hơi nghi hoặc một chút cau lại lông mày không có bất kỳ phát hiện nào cầm đầu một vị hai mắt nhắm n g h i ề n nhưng là xuyên qua tại thâm lâm bên trong lại không dính một mảnh lá cây người trẻ tuổi nhẹ giọng nói hẳn là một vị ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ hắn linh thức phạm vi so người xa ngưng nguyên hậu kỳ áo đỏ tu sĩ trong mắt thần quang lấp lóe vậy hắn vì cái gì không đến đăng cấp chúng ta đây ba người chúng ta đều chỉ có ngưng nguyên trung kỳ có lẽ là hắn nhận ra thân phận của chúng ta có lẽ hắn còn tại âm thầm đi theo chúng ta muốn nhìn một chút thực lực của chúng ta hai mắt nhắm nghiền nam tử lạnh n h ạ t nói vị cuối cùng thân hình thon d à i tu sĩ áo đen thì một mặt lãnh sắc đạ mạc m mở miệng nói hy vọng hắn sớm một chút ra sắc khí không muốn như thế lớn người ta thế nhưng là ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ hai mắt nhắm nghiền nam tử nhẹ giọng thì thầm thế nhưng là rõ ràng cũng không kiếm kỵ ba người bọn họ mặc dù đều là ngưng nguyên trung kỳ lại là phi thường lợi hại ngưng nguyên trung kỳ ba người liên thủ bình thường ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ tuyệt không phải bọn hắn đối thủ gặp phải một cái không biết tên tu sĩ mặc dù không có đánh đối mặt mà lại đối phương tỷ lệ lớn chủ động g ú t đi b ấ t quá ba người hay là đều trở nên cẩn thận một bên tại thâm lâm bên trong nô nước tấp nập bay tán loạn một bên chú ý cẩn thận thả ra linh thức xác nhận xung quanh hoàn cảnh b ấ t quá bọn hắn không biết liền tại bọn hắn dưới thân hơn mười t r ư i n g địa phương ninh thần ngay tại lòng đất lặng lẽ sờ sờ đuổi theo bọn hắn ba người này chính là phần thiên q u ố c dưới t r ư ớ n g mấy cái phụ thuộc tông môn đệ tử đi truyền cùng cái kia vương sĩ bạc tại ớ t tuệ kiếm tông địa vị không sai bề ệ lắm ngày đó ninh thần chu sát vương sĩ bạc lúc ba người bọn họ liền cùng với vương sĩ bạc vất quá bọn hắn thiên tư ngộ tính rõ ràng mu phải biết bọn hắn so thẩm phi còn muốn hơn mấy tuổi thế nhưng là bây giờ mấy năm trôi qua bọn hắn mặc dù cũng đã đến ngưng nguyên trùng kỳ đỉnh phong nhất nhưng vẫn như cũng không có tấn cấp ngưng nguyên hậu kỳ muốn tấn cấp kim đan đoan trường đời này là không có trông cậy b ả o cái kia luôn luôn nhắm mắt lại còn có chút đáng xem linh thần trong lòng âm thầm phê bình mặc dù hắn một mực nhắm mắt lại nhưng rõ ràng không phải mụ lòa mà là tu luyện có bế khẩu thiền một loại công pháp chỉ là loại công pháp này là tu luyện tại trên ánh mắt ngày thường bên trong nhắm mắt lại chỉ khi nào mở mắt đó chính là lòng trời lỡ đất tuyệt đối có được vượt cấp mà chiến t h lực cái này công pháp nhất khảo nghiệm tu sĩ tâm tính có thể tu luyện có thành tựu đều là có đại nghị lực người đương nhiên có đại nghị lực cùng có thể hay không tấn cấp kim đan là hai việc khác nhau cho nên linh thần mới chỉ nói là nhìn có chút đầu lúc này viên tiêu ngọc giản liền bị hai mắt nhắm nghiền nam tử cầm nơi tay bên trong một bên thỉnh thoảng lấy linh thức kiểm tra một phen một bên tại thâm lâm bên trong hành tẩu chúng ta thật sự là vận khí không thể ngọc giản này nội dung đều đã t ả n tạ đến mức độ này nhưng là lưu lại trong địa đồ lại vẫn cứ có hai nơi địa thế cực kỳ dễ thấy vừa bận chúng ta đều biết lời nói nhiều như vậy đương nhiên chính là vị kia áo bảo đ ỏ tu sĩ một chỗ tăng phong cốc một chỗ lăng không sườn núi đều là xung quanh mấy ngàn dặm ngưng nguyên kỳ tu sĩ thường đi địa vực mặc dù đều chỉ là lưu lại một điểm một bên bất quá chỉ cần là quen thuộc cái này hai nơi địa phương đều có thể một chút nhận ra hai mắt nhắm nghiền tu sĩ gật gật đầu đáng tiếc cái này hai nơi địa phương cũng không phải là mục đích cuối cùng chỗ tu sĩ áo đen lạnh lùng nói hai mắt nhắm nghiền nam t ử lắc đầu bật cười nếu là chỗ kia sơn môn tại cái này hai nơi địa phương đây còn không phải là sớm đã bị người lật ra đến cái kia bên chồng còn lưu đến ta cùng đến đây tìm kiếm cơ duyên linh thần trong lòng đất một bên đuổi theo một bên lấy linh thức thăm dò vào ngọc giản quả nhiên tìm được một chỗ nhìn như là cỡ lớn ven d ì a sơn cốc địa thế còn có một chỗ nửa bên b á c h núi cái này hai nơi địa phương đều ở mục tiêu cuối cùng nhất phía đông nam đã nhiều năm như vậy cũng không biết nơi này còn ở đó hay không hồng bào nam tử chờ mong mà thấp thỏm nói loại địa phương này nếu như xuất thế động tinh tất nhiên không nhỏ trong tông môn điện tịch khẳng định là sẽ ghi lại trong danh sách hai mắt nhắm nghiền tu sĩ lắc đầu nói thế nhưng là ta trở về lật khắp điện tịch cũng không có thấy bất luận cái gì tương quan tin tức minh cơ tông truyền thừa xa xưa còn tại phần thiên cốc phía trên nếu như nhà ngươi tông môn đều không có ghi chép vậy liền thật là không có tin tức áo bảo đỏ tu sĩ gật đầu một cái nói nói chỉ thấy hai mắt nhắm nghiền nam tử lần nữa lắc đầu ta nói là ta không có nhìn thấy có tông môn di tích xuất thế tin tức cũng không có nói không có t r a được chỗ này tông môn tin tức cái gì áo bảo đỏ tu sĩ kinh ngạc hô một tiếng liền ngay cả tu sĩ áo đen đều nhìn lại trở lấy hai mắt nhắm nghiền nam tử đoạt dưới theo ta tông môn trong điện tịch ghi chép tại một trăm phẩy không không không năm trước đích thật là có một nhà tông môn hùng bá phương viên mấy trăm ngàn bên trong trong môn có được nguyên anh tu sĩ chính là thánh địa cấp một thế lực hai mắt nhắm nghiền tu sĩ chậm dãi nói thánh địa áo b à o đỏ tu sĩ cùng tu sĩ áo đen cùng nhau kinh hãi tại bích lan châu chỉ có đi ra nguyên anh k ỳ tu sĩ đồng thời còn có được ra nguyên anh k ỳ tu sĩ tiềm lực tông môn mới có tư cách xưng thánh địa không đúng vẹn vẹn một trăm phẩy không không không năm mà thôi nếu thật là một nhà thánh địa chúng ta tông môn sẽ không không có ghi chép tu sĩ áo đen nhữ mày nói thánh địa kia là ít nhất cũng có thể tại bích lan châu xưng hùng 1 0 0 0 0 h n ă m đỉnh cấp thế lực tại bích lan châu trong lịch sử đều là có ít cho dù cuối cùng t r ô n vùi tại trong dòng sông lịch sử cũng sẽ lưu lại vô số cố sự cùng truyền thuyết cùng chỉ xuất kim đan láo tổ thế lực thế nhưng là ngày đêm khác biệt giống như là phần thiên cốc nếu như bị diệt trừ tương quan lợi hại nhân vật có lẽ 1 0 0 0 h n ă m về sau liền không ai nghe qua tên của hắn nhưng thánh địa thì hoàn toàn không giống một triệu năm bên trong mẫn diệt thánh địa cơ hồ đều có ghi chép cùng truyền thuyết lưu truyền tại thế không phải mười phẩy không không không k h ô g không không cũng vẹn vẹn chỉ là một trăm phẩy không không không n ă m trước mặt tôi vẹn vẹn chỉ là lên một cái các phương thánh địa tung hoành n g u y ê n đại cho nên nếu như là thánh địa mà lại mới mẫn diện một trăm phẩy không không không k h n g không không không không h ô n g không không không không không không không không không không h ô n g không không ô n g không không không không không không không h ô n g không không không h ô n g k h ô n h ô n g không k ô n g k h ô n h ô n g k h ô n h ô n g không không không không không không k h ô n h ô n g không không không không không k h ô n h ô n n g không không không k t ô n g k h ô n h ô n g không k n g không không k h a n g k h n h ô n h ô n g k h ô n h ô n h ô n a không n g không không không k h h ô n g không k n h ô n h ô k h ô n h ô n h ô n g không n g không k h ô n không không không n g không k h ô h ô n không không không n g không không h ô áo bào đỏ tu sĩ kinh ngạc nói đích sắc chính là một phẩy không không không n g k h a i mắt nhắm nghiền nam tử gật gật đầu nghe nói sáng tạo tòa kia thánh địa nguyên anh l á o tổ tại thánh địa thành lập sau không bao lâu liền mất tích còn lại một chút kim đan kỷ tu sĩ giữ thể diện bất quá một phẩy không không không n ă m về sau vị lao tổ kia một cái cựu nhân cũng phá vỡ mà vào nguyên anh chi cảnh kết quả đánh lên đối thủ một mất một còn sáng tạo tô n g môn đem cái này mới sáng tạo một phẩy không không không không k h không không không không k h ô n không không không không k h ô n không không n g không k h h ô n g k h ô n h ô n h ô n g k h n g ô n g h ô n g k h ô n n g không không không không không không không n g k không sai biệt lâm chính là ý tứ này hai mắt nhắm nghiền tu sĩ gật đầu nói nói cái sơn môn này hẳn là có vị kia người thành lập lưu lại chuẩn bị ở sau mà cái này chuẩn bị ở sau cùng tông môn cuối cùng dừng lại điểm hẳn là tại lưu lạc phía ngoài môn nhân đệ tử bên trong cũng có người biết cho nên mới sẽ có mai ngọc giản này xuất hiện nói một cách khác muốn đem ngọn núi này môn từ dưới nền đất lôi ra đến chí ít cũng phải có nguyên anh kỳ tu vi tu sĩ áo đen hỏi đúng vậy chúng ta đây là làm gì đi qua có làm được cái gì hai mắt nhắm nghiền nam tử k h á t bắt tay cái này không đều một trăm p h ẩ n năm trôi qua nhà ai ngờ rằng kêu bên trong hiện tại là cái gì tình huống có lẽ phòng hộ sơn môn trận pháp đã sớm biến mất đâu có lẽ chúng ta chỉ cần đào đất liền có thể tiến vào ngọn núi kia môn đâu vậy còn chờ gì tranh thủ thời gian a áo bào đỏ tu sĩ ánh mắt sáng rõ không khỏi thuốc giục nói gấp cái gì đều một trăm phẩy năm không đội tại mấy ngày nay tu sĩ áo đen lạnh lùng nói hai mắt nhắm n g h i ề n nam tử gật gật đầu xác thực không cần sốt ruột từ ngọc g i ả n địa đồ mục tiêu cuối cùng nhất vị trí nhìn ngọn núi kia môn cuối cùng dừng lại địa điểm hẳn là xâm nhập tuyệt lên s ơ n mạch gần mười phẩy không không không dặm cho dù là h u y ề n cấp hậu kỳ h u n g thú cũng không phải sỗi cái kia bên trong là dễ dàng như vậy liền có thể bị người tìm được nói thật nếu không phải tòa này thánh địa truyền thuyết lưu truyền không rộng mà lại mục đích cuối cùng cũng là h u n g thú trải rộng tuyệt lên s ơ n mạch ta mới không để ý tới biết cái này tảng bảo đồ đâu dù sao thấy thế nào đều giống như một cái dẫn dụ tu sĩ nhập hố cảm ấy hiện tại ngươi còn hoài nghi sao tu sĩ áo đen hỏi kỳ thật cảm ấy sự tình hai mắt nhắm nghiền tu sĩ sớm đã cho bọn hắn phân tích qua thế sự không có tuyệt đối chí ít còn có ba mươi là c ả m bẫy khả năng hai mắt nhắm nghiền nam tử gật gật đầu năm đó vương sĩ bạc còn không phải tại chúng ta ba người bảo hộ dưới bị một cái ngưng nguyên sơ kỳ tu sĩ một k í c h trí mạng đã như vậy còn có cái gì là không thể nào phát sinh đâu linh thần dưới đất đi theo có chút im lặng nói thế nào nói liền nói đến mình thật sự là nằm cũng bên trong thương b ấ t quá nghe tới tuyệt y ê n sơn mạch linh thần cũng là trong lòng kiếm kỵ bởi vì tuyệt y ê n sơn mạch chính là cùng khôi linh sơn mạch nội danh sơn mạch chỗ sâu nghe nói khả năng tồn tại có địa cấp hậu kỳ h u n g thú cho dù là bốn đại thánh địa trưởng môn cũng không thể tùy ý tung h à n h tới lui đ ỉ n h cấp cấm địa xâm nhập t u y ệ t lên sơn mạch 10.000 ơ i dặm đoán chừng đã có địa cấp h u n g thú sẽ thỉnh thoảng hiện thân may mắn ta có địa độ n thuật mang theo an toàn không ngại ninh thần trong lòng án đạo cũng đ ố i cái này ba cái tu sĩ ném đi ánh mắt khác thường ba người này là thật là lớn chỉ là ngưng nguyên trung kỳ liền dám đi loại địa phương này thật sự là tiền tài động nhân tâm tham lam là nguyên tội a người vì tiền m ặ chết chim vì ăn mà bóng không ngoài như vậy cái kia hai mắt nhắm nghiền nam tử nhìn như đã tính trước cơ cảnh cẩn thận nhưng kỳ thật nội tâm đã bị thánh địa hai chữ lấp đầy nếu là hắn thật tin tưởng mình nói tới còn có ba mươi là cạm bẫy khả năng hắn căn bản liền sẽ không xuất hiện tại cái này bên trong bởi vì có thể thiết hạ cái này cùng cạm bẫy tu sĩ bọn hắn căn bản liền sẽ không có một tia chiến thắng cơ hội hắn ba mươi là cạm bẫy thuyết pháp chỉ là tại cưỡng ép nhắc nhở mình không nên khinh thường mà thôi kỳ thật hắn đã có chín mươi chín năm trước đây không phải cạm bẫy về phần ninh h ầ n khi hắn phát hiện hai mắt nhắm nghiền trong tay nam tử ngọc g i n g thời điểm hắn liền đã có thể xác định đây là c ặ b ấy mà lại dẫn dụ kém nhất cũng là ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ nếu như ba người bọn hắn đi qua mục đích vậy liền thật sự là một p không không không dặm tặng đầu người hơn nữa còn là một đĩa thức nhắm đều không nhất định có thể bị người ta coi trọng cái chủng loại kia đây chính là ninh thần cùng bích lan châu tu sĩ khác biệt theo ninh thần loại địa phương này cực kỳ nguy hiểm nếu không phải có địa đ ộ n thuật bản thân hắn đều không muốn đi về phần ngưng nguyên t r u n g kỳ thực lực kia càng là căn bản cũng không đủ n h ì n thế nhưng là tại ba người này xem ra ba người liên thủ đã có thể thắng qua tuyệt đại đa số ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ dưới kim đan không sợ hãi đ ặ t ở bích lan châu đây đã là nhất lưu thực lực thiên hạ đều có thể đi phải c h ọ n vẹn bảy mươi khả năng còn có đầy trời tài nguyên tài phú cái này đã hoàn toàn có thể để bọn hắn mạo hiểm nếu không lấy tư chất của bọn hắn độ tính ngưng nguyên hậu kỳ cũng liền đến đỉnh không có khả năng t ấ n cấp kim đan phương thức tư duy khác biệt còn có tương lai có thể đạt tới cảnh giới khác biệt để bọn hắn phương thức làm việc cũng hoàn toàn khác biệt đối với hai mắt nhắm nghiền tu sĩ ba người bọn họ mà nói hôm nay loại tình huống này có lẽ chính là bọn hắn cả đời chỉ có một lần thiên đại cơ duyên tuyệt không cho phép bỏ qua loại kia ba người một đường tại thâm lâm bên trong tiến lên thậm chí đều không có ngự không phi hành linh thần dưới đất một đường địa đ ộ t đuổi theo cũng chưa từng mất dấu nửa bước nhiều ngày đi qua bọn hắn đã trải qua dãy núi rừng rậm bước vào tuyệt tuyên sơn mạnh phạm Bi. chúng ta đã tại t ă n g phong cốc cùng lăng không sườn núi phía tây bốn p không không không bên trong dựa theo trong ngọc giản lưu lại vị trí tin tức mục đích cuối cùng nhất địa hẳn là tại lại hướng tây hơn một p không không không dặm địa phương hai mắt nhắm nghiền nam tử nói lấy kia bên trong làm mục đích địa phương biên năm trăm dặm đều là chúng ta muốn lục soát phạm y lớn như vậy phạm y thế nhưng là không dễ tìm t r ò làm nhà áo bào đỏ tu sĩ t ắ c lưới nói ừm hai mắt nhắm nghiền nam tử tự nhiên gật gật đầu nữ mày nói đáng tiếc trung tâm nhất b ả n vẽ này chính là không có nhất đặc thù địa hình có thể cung cấp tham khảo địa thế đều là từng tòa phổ thông sân phong thậm chí ngay cả hơi cao một chút sơn phong đều ít có chỉ có thể từng chút từng chút lục soát chỉ có thể hy vọng nơi đó đặc thù địa thế nhiều một chút dạng này ngược lại có thể làm nổi bật lên đến mảnh này phổ thông địa hình lời nói vừa ra ba người lần nữa tăng tốc hướng về phương tây mà đi về phần ninh h ầ n lúc này hắn đã biết địa phương mặc dù khỏi phải lại đi theo ba người thế nhưng là bởi vì phương hướng nhất trí mà lại hắn dưới đất cũng rất khó quan sát được phía trên địa hình địa thế thế là tự nhiên đi theo ba người sau lưng bám theo một đoạn trách không được vương thiên nguyên cất giữ như vậy một kiện n g ọ c giản tăng phong cốc cùng lăng không sườn núi địa thế liền ngay cả cái này ba người trẻ tuổi đều nhận ra không có lý do hắn nhận không ra đoán chừng hắn cũng là nghị t r ở lấy tại thông tuệ lâu nhiệm vụ làm xong sau đó tới cái này bên trong t h ử thời vận linh thần âm thầm suy nghĩ nói c à n g tạ đủ duyệt sáu nghìn một trăm n ư ờ i đạo hưu đêm mưa tinh không đạo hưu nguyện phiếu ủng hộ chương sáu trăm sáu mươi hai phía sau màn hát thủ đ ầ u chương 662, phía sau màn hát thủ đ ầ u sau đó rất nhiều ngày bên trong l i n h thần đều đi theo ba người tại dãy núi rừng rậm ở trong đ ả o quanh cái này bên trong là tuyệt viên sơn mạnh chỗ sâu bích lan châu đỉnh cấp cấm địa một t r ò n g ba người cho dù là cẩn thận hơn cũng miễn không được sẽ tao nộ huyền cấp h u n g thú may mắn là bọn hắn vận khí cũng không tệ lắm chưa từng đụng tới huyền cấp hậu kỳ h u n g thú chỉ là mấy cái huyền cấp trung học cơ sở kỳ h u n g thú đều bị bọn hắn liên thủ chu sát một ngày này ba người đứng cao nhìn xa tu sĩ áo đen chỉ vào một cái phương hướng nói kia bên trong phương biên mười mấy dặm cũng không có cái gì đặc xác áo bảo đỏ tu sĩ thở dài đây đã là thứ bốn phía không có đặc sắc dây núi khu vực hy vọng không phải một cái khác huyền cấp hung thú lanh địa đi bọn hắn trước đó phát hiện ba khu địa phương trong đó hai nơi đều ở lấy huyền cấp hung thú rất giống hai mắt nhắm nghiền nam tử gật gật đầu mỗi một chỗ khả năng cũng không thể bỏ qua cái này bên trong không có địa cấp hung thú thường trú cho nên không có gì có thể sợ ba người quyết định phương hướng cùng mục đích tại trong rừng cây phi tóc xuyên qua a v ậ n khí không tệ cái này bên trong không có huyền cấp hung thú chiếm cứ áo bảo đỏ tu sĩ mừng rỡ nói không có hai mắt nhắm nghiền tu sĩ lắc đầu ta ở chung quanh trên cây cối đều phát hiện hung thú vết tích bất quá tựa hồ là rất lâu trước đó đ o á n chừng là bị hung thú khác giết chết vậy cái này bên trong tại sao không có bị hung thú khác c h i ế m cứ ta không biết ninh thần dưới đất trong lòng rõ ràng ba người lần này hẳn là tìm tới đ i ị u đầu nơi này sở dĩ không có hung thú không phải bị thiết hạ cảm b ấ y tu sĩ chu sát chính là bị trước đó t h a m dò đến đây tu sĩ chu sát ba người tại cánh rừng cây này bên trong dạo qua một vòng cuối cùng dừng ở một đạo chiều rộng một trượng mọc ra một trăm trượng đại địa khe ở chỗ cảm nhận được sao hai mắt nhắm nghiền nam tự hỏi đương nhiên cảm nhận được là một loại nào đó trận pháp khí cơ khoảng cách rất xa áo bào đỏ tu sĩ gật đầu nói nói thâm nhập dưới đất trí ít mấy chục dặm nếu không phải chỗ này khe hở cho dù là kim đan lão tổ toàn lực lấy linh thức dò xét đều dò xét không đến kim đan sơ kỳ lão tổ linh thức có thể xuống đất một trăm trượng coi như lợi hại làm sao có thể phát hiện chỗ này sơn môn hai mắt nhắm nghiền nam tử l ắ t đầu nếu không phải chỗ này khe hở chúng ta làm sao có thể phát hiện cái này bên trong không giống bình thường đi xuống đi tu sĩ áo đen nhàn nhạt nói một tiếng sau đó thả người liền nhảy xuống cẩn thận một chút ai ngờ rằng có thể bị nguy hiểm hay không áo b à o đỏ tu sĩ bất đắc dĩ nói nói yên tâm đi lục hình so người ta đối nguy hiểm cảm giác lực đều mạnh hắn có thể tiếp tục như thế đã nói lên cự ly ngắn bên trong là không có nguy hiểm hai mắt nhắm nghiền nam tử lạnh nhạt cười nói sau đó cũng là lăng không đứng vững đi theo áo b à o đỏ tu sĩ bất đắc dĩ lắc đầu nói lên cẩn thận kỳ thật hắn mới là trong ba người nhất cẩn thận một cái bởi vì hắn lòng cầu tiến yếu nhất chú trọng nhất cái mạng nhỏ của mình chẳng qua hiện nay cơ duyên to lớn ngay tại phía trước hắn cũng thực tế nhịn không được từ bỏ cho nên nhìn xem cái này khe nước mặc dù có chút tim đập nhanh nhưng vẫn là đi theo hai người cùng một chỗ tiến bảo đợi đến ba người đều đi v à o linh thần cũng là dán khe hở vách tường dần dần xâm nhập thế nhưng là theo hắn lặn xuống linh thần lại phát hiện cái này khe hở cũng không phải theo xâm nhập lòng đất dần dần thu hẹp mà là dần dần biến rộng càng hướng xuống không gian càng lớn là một loại trên hẹp dưới rộng địa thế tựa như là có người trong lòng đất đấu pháp dưới đất đánh ra một mảng lớn không gian pháp thuật nguy cơ càng lên cao càng nhỏ cuối cùng chỉ ở địa đ ồ n hồ hình thành như vậy một đạo rộng bất quá một triệu đất nước linh thần trong lòng âm thầm suy tư lúc này hắn còn tại trong đất đá nhưng là theo không gian dưới đất tăng lớn hắn đã không nhìn thấy áo bảo đỏ tu sĩ ba người kế tiếp theo lặn xuống khoảng cách này đối với địa đ ộ n thuật đến nói còn xa xa không có đạt tới cực hạn c h ọ n vẹn lặn xuống gần một trăm dặm linh thần mới đến chỗ này không g i a n mặt đất nguyên anh k ỳ tu sĩ s á t thực lợi hại linh thần tán tưởng nói phải biết kim đan hậu k ỳ tu sĩ linh thức cực hạn cũng chính là một hai trăm bên trong nếu là có đất đá ngăn trở tối đa cũng chính là một hai khoảng cách mười dặm làm sao có thể phát hiện lòng đất một trăm dặm sơn môn l i n h thần t ừ dọc theo hướng phía dưới biến thành song song l ư ỡ n g ngang tại chỗ này lòng đất không gian bên trong di động cẩn thận từng ly từng tí đến liền ngay cả linh thức cũng không dám thả ra địa đồng hồ lo lắng bị bố trí nơi đây tu sĩ phát giác chỗ này lòng đất không gian cũng không nhỏ bất quá chủ yếu chiếm cứ địa phương chính là tòa kia thánh địa sơn môn l i n h thần đi không bao xa liền phát hiện đồng hành ba người tung tích thế là cẩn thận từng ly từng tí đi tới ba người dưới chân trở lấy bọn hắn lội lôi lúc này hai mắt nhắm nghiền tu sĩ cùng hai người khác liền đứng tại một chỗ to lớn sơn phong dưới chân h ơ i có vẻ r u n động nhìn trước mắt sơn môn cảnh tượng trước mắt cực kỳ to lớn một cái huyền quang l ộ n g lấy màn sáng bên trong bao quanh một cái to lớn sơn phong sơn phong liền nghiêng khảm nạm tại đất đá bên trong rõ ràng có thể thấy được là bị người lấy đại pháp lực na di đến tận đây nhưng có lẽ là tại na di quá trình bên trong xảy ra chút vấn đề sơn phong bị khảm nạm trong lòng đất đại trận hộ sơn bởi vì sơn phong nguyên nhân cũng cùng chung quanh địa thế tương d u n g dẫn đến ngọn núi này môn triệt để cùng lòng đất đất đá tương liên không cách nào thoát ly có lẽ bị kia sáng tạo thánh địa nguyên anh kỳ tu sĩ là có thể đem ngọn núi này lôi ra đến bất quá rất hiển nhiên lúc ấy tòa này trong thánh địa người đã không có bản sự này đ ề u một trăm phẩy không không không không h ĩ không ra tòa này đại trận hộ sơn y nguyên v ậ t chuyển áo bảo đỏ tu sĩ rung động nói ta dám c a n đoan coi như chúng ta tại cái này bên trong mài đến chết cũng mất mặt tòa này đại trận hộ sơn đừng nói chúng ta ta cảm giác kim đan lão tổ đều mở không ra tòa trận pháp này hai mắt nhắm nghiền tu sĩ lắc đầu t h ở dài nhập bảo sơn mà về tay không nhân sinh tiếp nối lớn nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi thế nhưng là bọn hắn nhưng không có một chút b i ệ t pháp về núi đem việc này bẩm báo tông môn đi tu sĩ áo đen hờ hưng nói về núi b ẩ m báo tông môn đổi một điểm thường cho là được loại địa phương này không phải bọn hắn có tư cách đ ú n g tay trở về đi hai mắt nhắm nghiền nam tử lắc đầu cũng từ bỏ hắn từ tòa trận pháp này bên trên cảm nhận được cực kỳ cường thị n h k h í tức hắn cảm giác nếu như mình ba người nếu như muốn cưỡng ép phá trận nói không chừng liền sẽ bị tòa trận pháp này một cái phản kích nhẹ nhõm xử lý sau đó ba người cẩn thận mỗi bước đi rời đi cái này bên trong thả người hướng về phía trên bay đi rất nhanh liền biến mất tại lòng đất không gian lưu tại dưới mặt đất ninh thần một mặt một bước đã nói song cảm ấy đâu theo lý thuyết trên tay hắn cùng ba người trong tay ngọc giản giống nhau như lúc mà lại mặc dù nhìn như cổ lao t ồ n hại nhưng lại lại có cực kỳ rõ ràng địa lý tiêu chí chí ít phần tiền cốc địa giới rất nhiều tu sĩ đều có thể nhận ra cái này liền rất có thể nói do vấn đề nhất định là vì dẫn dụ chung quanh tu sĩ đến đây dò xét sau đó phía sau màn hát thủ tại cái này bên trong chuẩn bị sẵn sàng từ phía sau lưng cho những tu sĩ kia đến một đao đem đối phương hết thảy đều thu làm của riêng nhưng là hiện tại là tình huống như thế nào con mồi đều đã, bước vào ấy, đoán chừng đều đã đi tới cạm b ẫ trung tâm nhất thế nhưng l ạ đã nói xong phía sau màn hát thủ đâu chương sáu trăm sáu mươi ba ba vị kim đan lão tổ chương sáu trăm sáu mươi ba ba vị kim đan lão tổ theo ba người rời đi ninh thần thậm chí đều thu hồi mình gần sát mặt đất linh thức h á n tuyệt không tin tưởng mình cùng ba người trong tay ngọc giản hoàn toàn tương tự chỉ là trung hợp đồng thời xuất hiện liền c à n g không khả năng cho nên cái này bên trong nhất định có âm mưu cái này bên trong nhất định có cặp ấy trải qua như thế một hồi thời gian ninh thần đã có chút k i ị m phản ứng mỗi một viên ngọc giản đều là một cái mồi nhử tân tân khổ khổ thả ra trong bóng tối bí ẩn lưu chuyển đổi tay tất nhiên cần dẫn tới một con n h kế hoạch ở trong con mồi trở lên cổ thánh địa làng ngồi nhử có thể nghĩ phía sau màn hát thủ muốn câu lấy con mồi đến tột cùng mạnh bao nhiêu đoạn chừng cho dù là ngưng nguyên hậu kỳ con mồi bước vào cặp ấy phía sau màn hát thủ cũng sẽ không nhỏ tay cho nên vừa rồi ba người có thể bình yên rời đi liền có thể lý giải phía sau màn hát thủ căn bản cũng không thèm hiện thân ra tay với bọn họ phía sau màn hát thủ mục tiêu là bọn hắn phía sau trong tông môn kim đan lão tổ đáng sợ ninh thần dưới đất lặng lẽ sờ không có làm ra bất luận cái gì động tĩnh chỉ là âm thầm tắt lưới lấy kim đan lão tổ làm con mồi hơn nữa còn dám thả ba người rời đi lấy dẫn tới đối phương sau lưng tất nhiên không chỉ một vị kim đan lao tổ phía sau màn hắc thủ thực lực có thể nghĩ hoặc là chính là mấy vị kim đan sơ kỳ hoặc là chính là tay bên trong có cực mạnh át chủ bài hoặc là liền dứt khoát là một vị kim đan trung kỳ tu sĩ kim đan trung kỳ kia đã là chín đại đỉnh cấp tông môn thực lực phần thiên cốc cũng bất quá chỉ có một vị kim đan trung kỳ mà thôi mà bực này nhân vật nếu như muốn ẩ n t à n g đương nhiên cũng không phải l i n h thần có thể phát hiện c ũ n g chi hắn lúc này còn giấu ở dưới mặt đất ninh thần dưới đất địa đội rất nhanh liền vòng quanh này tòa đỉnh núi dạo qua một vòng cũng phát hiện cùng đất đá kết hợp với nhau đại trận hộ sơn tòa trận pháp này màn sáng đem toàn bộ sơn phong đều bao vây lại không có một tia k h ẽ hở mà lại tòa trận pháp này cũng là thế gian cấp cao nhất trận pháp cho dù không phải thiên cấp cũng là địa cấp thượng phẩm trận pháp dù sao ninh thần nhìn không ra tòa trận pháp này phẩm cấp mà lại trận pháp rõ ràng thủ bên trong có công một khi có người phát động trận pháp sẽ chỉ dẫn tới đại trận điên cồn g phản kích n ư n g nguyên k ỳ tu sĩ là tuyệt đối đỡ không nổi ninh thần cũng không được mặt khác mặc dù cúng đất đá hòa là một thể nhưng là trận pháp nhưng lại rõ ràng có nó bản thân vận chuyển quy tắc địa lộn thuật tuyệt đối không qua được mà lại l i n h thần cũng không phải cái thứ nhất ý đồ từ dưới đất tiến n h ậ p sơn môn tu sĩ tại hắn địa đ ộ n vòng quanh sơn phong lòng đất du t ẩ u thời điểm rõ ràng phát hiện mấy chỗ nhân công vết tích hẳn là có người đảo hang đi tới dưới mặt đất xem xét đ ạ i trận hộ sơn dưới đất phòng hộ hiệu quả mặc dù người tới tại sau đó tiện tay đem địa động lấp trôn nhưng là bởi vì thân ở lòng đất cho nên rõ ràng có chút hưng hở cũng không có tận lực tiêu trừ vết tích cho nên l i n h thần l i ế c thấy ra mà lại càng thêm xác định cái này bên trong chính là một cái bầy ý nghĩ đối phương thả ra không có khả năng chỉ có hai viên ngọc giản nói không chừng trước đó đã có tu sĩ kim đang đi tới cái này b l i n h thần dưới đất dừng lại thân hình âm thầm suy nghĩ nếu quả thật có tu sĩ kim đan đã từng đi tới cái này bên trong đã nói lên đối phương đã chết tại phía sau màn hấp thụ tay bên trong nếu không cái này bên trong sẽ không bình tĩnh như vậy tu sĩ kia khẳng định sẽ ở đây phá trợ hoặc là về núi kêu lên đồng môn đến đây phá trợ mà lại cái này bên trong cũng sẽ không không có một chút kim đan láo tổ đấu pháp quyết thắng vết tích đương nhiên cũng không bài trừ chúng ta mấy cái chính là nhóm đầu tiên đi tới người nơi này nhưng là nghĩ ba người kia đã rời đi sau tiếp theo mấy vị kim đan láo tổ tất nhiên xuất hiện cái này bên trong y nguyên sẽ buộc phát một trận liên quan đến kim đan lão tổ đấu pháp mà ta có thể làm chính là kế tiếp theo trốn ở dưới nền đất xem náo nhiệt linh thần âm thầm suy nghĩ nói không chừng mình liền có thể vận khí bạo dạng ngựa ông đất lợi n h ặ t mấy cái kim đan lão tổ cất giữ lòng đất không gian hoàn toàn y ê n t ĩ n h phía trên không có động t ĩ n h linh thần cũng không có động t ĩ n h thằng đến một tháng sau mấy đạo huyền chi lại huyền khí cơ đột nhiên giáng lâm tràn ngập toàn bộ lòng đất không gian thậm chí hướng về dưới mặt đất thăm dò mà tới bất quá linh thần thân ở lòng đất giấu khoảng cách cũng đủ xa cho nên cũng không có bị phát hiện kỳ quái không có bất kỳ phát hiện nào một vị người mặc áo xanh tướng mạo nho nhã ánh mắt cơ t r í trung n i ê n nhân nói chẳng lẽ năm đó thiết hạ cảm bẫy người đã từ bỏ rời đi rồi một vị một thân áo bào đỏ dâu bạc trắng tóc trắng cường trắng lao giả hỏi không muốn nói nhảm nhiều như vậy đã không có phát hiện vậy liền nhanh pha trận vị cuối cùng toàn thân áo đen thoạt nhìn như là người trẻ tuổi tu sĩ lạnh giọng nói sa h u y n h đường n ộ i đợi ta xem trước một chút tòa này địa cấp thượng phẩm chật pháp trung n i ê n tu sĩ nhàn nhạt trả lời một câu sau đó tới gần tòa này đã cùng lòng đất, đất đá hòa làm một thể đại trận hộ sơn may mắn còn không phải thiên cấp chật pháp nếu không chúng ta cũng liền ai về nhà nơi đi trừ bốn đại thánh địa không ai có thể phá vỡ trận này tiêu minh các ngươi minh cơ tông mặc dù danh s ư n g hiểu rõ t h i ê n cơ thế nhưng là đối với trận pháp cũng không có khuyết nguyệt tông mạnh đi có thể phá vỡ trận này sao áo bảo đỏ láo giả hỏi trung niên tu sĩ cười n h ạ t một tiếng khuyết nguyệt tông chỉ lấy trận pháp nghe tiếng nhưng là ta minh cơ tông thông h i ể u n g à n pháp tại trận pháp một đạo bên trên cũng chưa chắc so khuyết nguyệt tông yếu bao nhiêu áo bảo đỏ láo giả gật gật đầu vậy ngươi bên trên cần chúng ta nói một tiếng thanh niên mặc áo đen gật gật đầu vẫn chưa nói chuyện nếu không phải trên người hắn khí tức ba động cùng tịch diệt tông hoàn toàn không giống linh thần thậm chí đều sẽ cho là hắn là tịch diệt tông tu sĩ trung n i ê n tu sĩ vòng quanh cả ngọn núi thật nhanh dạo qua một vòng lại lấy linh thức thâm nhập dưới đất tìm kiếm một lát cuối cùng trở lại tòa này thánh địa sơn môn ngay phía trước cảm t h ắ n nói cuối cùng một trăm phẩy không không không năm tòa trận pháp này tựa hồ cũng không có suy yếu bao nhiêu uy lực hạ x u ố nguyên n g nhân thậm chí có thể là bởi vì cùng chung quanh địa thế dung hợp mà lại tròn t r i ệ vô để lọn cơ hồ không có sơ hở cho nên cho nên cuối cùng vẫn là có thể lực phá trận bất quá ta có thể dùng trận pháp đem đúng chí ít có thể suy yếu tòa này đại trận hộ sơn một phần lực lượng nhiều nhất hai mươi trung niên tu sĩ nói nhìn thấy hai người gật đầu trung niên tu sĩ liền từ trong nhận chứa đồ móc ra mấy trăm cắn trận kỳ tại thánh địa trước sơn m ô n một trăm trượng lại bố trí một cái cỡ t r u n g trận pháp sau đó vẩy ra hơn một phẩy không không không mai linh thạch t r u n g phẩm bám vào tại trận kỳ bên trên chờ một lát ta khai trận chúng ta liền đồng loạt ra tay bất quá mười triệu chú ý trận pháp lần thứ nhất phản kích chính là mạnh nhất một kích chỉ cần k i ê n qua lần này công kích còn lại chỉ cần cẩn thật chút chính là mái nước công phu trung niên tu sĩ nói xong ấn quyết trong tay liên tục biến hóa trong c h ư ớ c mắt mấy trăm đạo thủ ấn liền đánh vào trước mắt trong trận phát chỉ thấy mấy trăm cản trận kỳ cùng nhau quang mang lấp lóe tạo thành một cái bao trùm số bên trong quang mang internet hô hấp ở giữa chấn động không nớt dẫn động cách đó không xa tòa kia đại trận hộ sơn cũng là một trận rập rờn xuất thủ trung niên tu sĩ lời nói vừa ra chính là một cái to lớn chân nguyên cự trường trục về phía thánh địa sân môn cùng lúc đó áo bào đỏ lệ bài quần quận hỏa diễn tuân ra tu sĩ áo đen cũng là ngón tay một điểm một đạo màu trắng bệnh quang mang liền bắn về phía trận pháp c ả m tạ hậu đức tái vận đạo hữu nạo g ngạo tiểu bảo đạo hữu nguyện phiếu ủng hộ chương 664, lẫn nhau đảo hố chương 664, lẫn nhau đảo hố ngay tại chân nguyên cự trưởng đụng và o hộ sơn trận pháp một đáy mắt hộ sơn trận pháp đột nhiên một trận chấn động lấp lánh ra trận trận lóa mắt h về quang khí tức kinh khủng phát ra một c ỗ lực lượng cường đại điên cùng tuân ra hướng về ba vị tu sĩ kim đan giống như thủy triều mánh liệt mà tới không được trung niên tu sĩ sắc mặt đại biến mau lui lại thanh niên mặc áo đen con ngươi đột nhiên co lại trận pháp phản kích lực lượng đã vượt qua ba người bọn họ có thể ngăn cản cực hạn đặt tới địa cấp chung k ỳ lực công kích áo bảo đỏ lão giả hú lên quá dị một chút cũng không có kim đan lão tổ ra đỡ liền muốn trốn vừa rồi trung niên tu sĩ bố trí trận pháp sau nhưng vào lúc này d ị biến nảy sinh giữa h ư không từng đoá từng đoá ngọn lửa màu đen đột nhiên xuất hiện dệt ra một mảnh lưới lửa hướng về ngay tại lui ra phía sau chạy trốn ba vị tu sĩ kim đan vào tới vậy mà cũng là địa cấp pháp thuật tiền hậu giáp í c h nguy hiểm v ậ điểm bất quá ba vị kim đan lão tổ trên mặt lại đều lộ ra ý cười áo bảo đỏ lão giả cười ha, ha một tiếng quả nhiên có không dám thò đầu ra ra hỏa ẩn thân â m thầm rốt cuộc đời đến ngươi phất tay thu hồi viên k i ê n màu đỏ lệnh bài sau đó lại từ trong nhận chứa đồ móc ra một viên lóng lánh bạch quan g lệnh bài màu trắng hai khiến hợp một một đạo đạo hồng chơi ở giữa khủng bố hỏa diễm n g a y mắt tuân ra cũng là dẹp thành một chương lưới lửa vậy mà lấy lửa đối lửa nên tiếp màu đen lưới lửa trung niên tu sĩ thì là ấn quyết trong tay biến hóa một khối to bằng c h ậ u rửa mặt tiểu nhân trận bàn từ hắn trong nhận chứa đồ tự động bay ra lơ lửng tại hắn vừa mới bố trí tốt trên trận pháp trận pháp huyền quang đại thịnh khí thế lên nhanh thanh niên mặc áo đen thì là phát ra một thanh bạch cốt phi kiếm trong lúc nhất thời màu trắng b ạ c h kiếm quang chiếu dọi lòng đất không gian kiếm chỉ bên trái một chỗ ngóc ngách phi kiếm hối h ạ b ạ c h r a mũi kiếm điểm ra đạo vệ sóng vợn ngay tại thăm dò không gian tựa hồ là muốn đem giấu ở mục đích chỗ địch nhân b ư ớ c đi ra linh thần mặc dù thân ở lòng đất nhưng là phía trên động thủ khí cơ quá mạnh toàn bộ quá trình hắn cũng có thể hiểu rõ một cái đại k h á i lợi hại lợi hại ba người này cho phía sau màn hát thủ đào cái hố vậy mà thật đem đối phương dẫn ra ngoài linh thần âm thầm tắt lưỡi cùng ba cái kia không trải qua thế sự không có kinh nghiệm môn hạ đệ tử không giống. kim đ a n lão tổ đều là tu luyện mấy trăm năm ta không biết trải qua bao nhiêu âm mưu tùy kế lao hồ ly coi như không có tự mình trải qua nghe cố sự cũng nghe l u ô n cho nên bọn h ắ n chí ít có tám mươi năm chắc trong này có chút âm mưu tùy kế cho dù là tiến đến cẩn thận điều tra không thu hoạch được gì cũng giống như vậy cho nên bọn họ ba người liền diễn trận hí quả nhiên đem phía sau màn hấp thủ dẫn ra không hổ là minh cơ tông đương đại tông chủ làm việc quả nhiên cẩn thận một đạo thanh âm trầm thấp tại chống t r ả i lòng đất không gian văng lên quá khen lão phu cũng muốn nhìn xem là vị nào nhân vật lợi hại vậy mà đại thủ bút đến lấy thánh địa sơn môn làm bồi nhử trung niên tu sĩ lạnh nhạt nói một bên lấy trận pháp chống cự trận pháp một bên nhìn về phía bạch cốt phi kiếm trị chỗ ta liền sợ ngươi xem thường thanh âm trầm t h ấ p hờ hương nói các ngươi không nên tới mặc dù muốn phi ta một chút việc thế nhưng là các ngươi lại chú định ra không được rõ ràng thanh niên mặc áo đen lạnh giọng nói phi kiếm bạch quang đại thịnh ư n g vào lúc này một cây khô gầy ngón tay đột nhiên xuất hiện đầu ngón tay cùng phi kiếm m g u y kiếm chống đỡ dĩ nhiên khiến bạch cốt phi kiếm bỗng nhiên dừng lại tại hư không cũng không còn có thể tất tiến một bước cái gì tu sĩ áo đen con ngươi co g ụ c lại có chút không dám tin tưởng cùng lúc đó một cỗ phô thiên cái địa sát khí tràn ngập lòng đất không gian khí tức kinh khủng đẻ ẩm ẩm ở ba vị kim đan lão tổ trong lòng kim đan trung kỳ áo b à o đỏ lão giả trong tay mặc dù không ngừng trong lòng lại là trùng điệp nhảy một cái nơi nào đến kim đan trung kỳ tu sĩ không có khả năng trung niên tu sĩ nhữ mày lại trong mắt lướt qua một vòng kinh hãi bất quá mặc dù kinh hãi nhưng không loạn một bên ngăn cản trận pháp một bên nói trọng thương kim đan trung kỳ mà thôi nếu không ngươi cái kêu bên t r o n g còn cần phí chuyện lớn như vậy chờ đợi tòa trận pháp này phản kích bất quá thụ thương kim đan trung kỳ cũng là kim đan trung kỳ kim đan cảnh giới một bước nhất trọng thiên thuyết pháp cũng không phải giả chỉ thấy cây kia khô gầy ngón tay hơi chấn động một chút bạch cốt phi kiếm liền nhẹ nhàng gào thét một tiếng phi thân mà trở lại đường đường địa cấp hạ phẩm phi kiếm lại có chút rất nhỏ bị hao tổn dấu hiệu đích thật là cái trọng thương kim đan trung kỳ tới g i ế t ta đi thanh âm trầm thấp khinh thường cười một tiếng sau đó lòng đất không gian bên trong lưới lửa đại thịnh ngọn lửa màu đen đã giống như thâm nguyên đen tỏa sáng đem áo bào đỏ lão giả lưới lửa càng ép càng mật cùng lúc đó thánh địa sơn môn hộ sơn trận pháp khí thế đại thịnh như sóng biển chân nguyên công kích tuân hướng minh cơ tông tông chủ trận pháp chỉ nghe trận pháp cách vài tiếng nhẹ vang lên h i ệ n nhiên đã chống đỡ không được bao lâu thanh niên mặc áo đen lần nữa tê ra phi kiếm bất quá lúc này hắn nhưng không nợ lấy phi kiếm bản thể tiến công mà là ấn quyết trong tay kết động diễn hóa ra vô số đạo màu trắng bệnh bạch cốt kiếm q u a n g mỗi một đạo kiếm quang bên trên đều như ẩn như hiện bám vào có một con bạch cốt u linh y mắng tiêu gạo đem kiếm quang bao phủ chi điệu biến thành khôn cùng kỷ vự chỉ thấy đối thủ một tay nắm hiển lộ hư không hoặc điểm hoa bát trong khoảng thời gian ngắn liền đem thanh niên mặc áo đen kiếm quan g quỷ vực phá sạch sẽ chạm bất quá ngay tại tay khô g ầ y trưởng sắp lùi về ẩn nạp trận pháp bên trong thời điểm thanh niên mặc áo đen quát lạnh một tiếng giấu ở một đạo bạch cốt trong kiếm quan g bạch cốt phi kiếm đột nhiên h i h n thân chém tới tay khô g ầ y trưởng một ngón tay bên trên g i a n g d ắ c một tiếng văng nhỏ mấy giọt màu xanh s ấ m huyết dịch vẩy xuống hư không tay khô gậy trưởng chuyển tay một đem đánh bay bạch cốt phi kiếm bắt lấy sắp rơi xuống đòn chỉ sau đó phi tóc lùi về ẩn thanh niên mặc áo đen nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra tiểu bối ngươi dám thanh âm trầm thấp gầm thét một tiếng sau một khắc một cây đen như mực thân cây đột nhiên hiện thân hư không trên c ả n h cây giấy lên đoá đoá hắt diễm trong chớp mắt liền thiêu đốt đến bạch cốt phi kiếm trên thân kiếm sau đó theo thanh niên mặc áo đen cùng bạch cốt phi kiếm liên hệ đốt tới thanh niên mặc áo đen trên thân thanh niên mặc áo đen con ngươi co r i t lại hắn hộ thể chân nguyên vậy mà không có một tia phản ứng sau một khắc thanh niên mặc áo đen trần nguyên một phát đem p ụ thân hắc diễm ma diện sau đó liền phát hiện có liên tục không ngừng hắc di bạo thanh niên mặc áo đen cũng là quả quyết rất căn bản cũng không có ý đồ cứu vãn trôi này địa cấp hạ phẩm pháp khí mà là trực tiếp tự bạo ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn vang vọng lòng đất không gian bạch cốt phi kiếm đột nhiên tự bạo bất quá hát diễm chủ nhân tựa hồ đã coi đ o ò n trước hát diễm trong hư không như có như không hình như có tương tự vô hình mà lại trong lúc mơ hồ biến thành một đầu hư không thông đạo đem bạch cốt phi kiếm bạo tạc lực lượng dẫn hướng thánh địa sơn môn đại trận hộ sơn không được thanh niên mặc áo đen sắc mặt biến lúc này thế nhưng là thật Trường tông tông tông tông về sau cái này không biết tên tu sĩ xuất hiện áo bào đỏ láo giả cùng thanh niên mặc áo đen lấy hai đánh một mặc dù cũng không từng chiếm cứ nửa điểm thượng phong nhưng cũng không tình yêu thế mà lại mọi người ăn ý đem đấu pháp ba động rời xa thánh địa sơn môn đại trận hộ sơn kết quả ai ngờ rằng cái kia phía sau màn hát thủ vậy mà nắm lấy cơ hội đem thanh niên mặc áo đen tự bạo pháp khí lực lượng dẫn hướng t r ậ n pháp đây chính là một kiện địa cấp pháp khí tự bạo lực lượng so với trước đó minh cơ tông tông chủ chân nguyên cự trưởng uy lực đâu chỉ tăng gấp b ộ i mặc dù lúc này minh cơ tông tông chủ đã dựa vào trận pháp s ắ p ma diệt đại trận hộ sơn lần trước phản kích nhưng nếu là một lần nữa kia là tuyệt đối ngăn không được thú chi lần này đại trận hộ sơn lực phản kích độ nói không chừng sẽ so với lần trước càng mạnh đừng nói thanh niên mặc áo đen minh cơ tông tông chủ cùng áo bào đỏ láo giả cũng là sắc mặt kỷ biến cái này cũng không tại kế hoạch của bọn hắ l u i minh cơ tông tông chủ quát lạnh một tiếng đem mình trận bàn liền ném ở trận bên trong sau đó l ấ y ra một cây cờ bờm quay người liền huy sái ra đạo đạo huyền ảo khí cơ cuốn về phía tràn ngập hư không ngọn lửa màu đen thanh niên mặc áo đen cùng áo bào đỏ láo giả cũng là các thi thủ đoạn thướng màu đen lưới lửa đ á n h tới bởi vì cái này đạo màu đen lưới lửa liền ngăn ở bọn hắn l u i hướng mặt đất thông đạo phía trước l u i sao thanh â m trầm t h ấ p tràn ngập s ắ c khí một con bàn tay khô gầy xuất hiện lần nữa trong hư không điểm, điểm đen như mực họa diễm từ đầu ngón tay hắn điểm ra sau đó phân hóa muôn bản cơ hồ mu l i n h thần trốn ở lòng đất cảm thụ được phía trên chuyển đến từng đợt khí cơ áp lực cùng đấu pháp ba động biểu thị mình run l y bầy phía trên ba vị kim đan sơ kỳ l ã o tổ đều là kinh nghiệm phong phú có được đầy đủ nội tình uy tín lâu năm tu sĩ l i n h thần có thể rõ ràng cảm thấy được trong đó một vị tu vi tuyệt không tại hoàng ảnh cùng lôi kích từ phía dưới nói không chừng còn còn hơn về phần một vị k h á c kim đan trung kỳ tu sĩ l i n h thần biểu thị cũng không vượt ra ngoài ngoài dự liêu của mình dù sao dám c a n đảm tính toán kim đan lao tổ mà lại tính toán kế chính là mấy vị đương nhiên cũng sẽ không là hạng người vô danh đánh đi đánh đi tốt nhất là mọi người đồng quy vô tận sau đó đem nhẫn chữ vật đều lưu cho ta linh thần trong lòng đất dưới nghĩ linh tình nói hắn lúc này liền dừng lại trong lòng đất dưới đại trận hộ sơn trận pháp biên giới vừa cảm thụ trận pháp sóng linh khí vừa cảm thụ phía trên chiến đấu tình hình chung đúng lúc này đ ấ u pháp khí tức đột nhiên kịch liệt đại trận hộ sơn ba động càng thêm m ã y liệt ninh thần biết là phía trên lần nữa có người dẫn động trận pháp phản kích đáng sợ linh thần trừng mắt nhìn biểu thị kim đan láo tổ thật lợi hại bất quá đúng lúc này linh thần đột nhiên cảm nhận được bên người đại trận hộ sơn một cơn chấn động tự a hồ là bị dẫn động phản kích toàn bộ trận pháp tại phòng ngự phía trên tự a hồ xuất hiện một chút xíu sơ hở cái này sơ hở đương nhiên không lớn hoặc là có thể nói rất tiểu rất nhỏ nhỏ đến ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ đều phát hiện không được nhỏ đến kim đan lão tổ cũng không thể lợi dụng điểm này sơ hở làm chút gì đó bất quá cái này không đại biểu linh thần lợi dụng không đến chỗ này đại trận hộ sơn đã cùng chung quanh đất đá hòa làm một thể khi nó tròn t r i ệ vô để loạt thời điểm linh thần đương nhiên không thể làm gì thế nhưng là chỉ cần nó lộ ra một tia sơ hở linh thần liền có thể thân hòa vào thổ có cơ hội thừa dịp trận pháp một nháy mắt sơ hở lừa qua trận pháp đậu đen do u muống lại đến chơi bạc mạng thời điểm sao linh thần nuốt ngụm nước miếng chỉ cảm thấy cổ họng của mình có chút phát khô nguy cơ nguy cơ nguy bên trong hữu cơ lúc này linh thần làm sao không biết chỗ này thánh địa kỳ thật cái kia phía sau màn hấp thủ cũng là không có đi vào hắn thiết hạ trận pháp kỳ thật chính là dẫn dụ cái khắc kim đan sơ kỳ tu sĩ tiến đến, đến. sau đó hắn sẽ thừa cơ cùng chỗ này thánh địa hộ sơn trận pháp hai mặt giác công lấy cái k h á c kim đan lão tổ lực lượng đến suy yếu trận pháp lấy trận pháp lực lượng chu sát tới đây kim đan lão tổ chỉ có kim đan lão tổ toàn lực sức mạnh bùng lên mới có thể đối với trận pháp vận chuyển có ảnh hưởng mới có thể bài trừ tòa này thánh địa sơn môn đại trận hộ sơn cho nên nói kỳ thật cái này phía sau màn hát thủ mục đích cũng là bài trừ đại trận hộ sơn tiến vào thánh địa sơn môn cho nên ta khỏi phải đợi đến trận pháp bài trừ mới có thể đi vào chỉ cho tới lúc ra hỏa này dẫn phát tương đối lớn công kích dẫn động trận pháp phản kích lộ ra một kia sơ hở ta liền có thể đi vào linh thần phán đoán nói bất quá cái này tia sơ hở rất nhỏ linh thần không dám hứa chắc sự tình có rất nhiều hắn không xác định chính mình có phải hay không nhất định liền sẽ không bị đại trận hộ sơn phát hiện hắn không dám hứa chắc mình nhất định có thể nắm chắc ở cái này một tia sơ hở có thể tại trận pháp khôi phục trước đó lẻn vào đến sơn môn ở trong hắn lại càng không biết đạo sơn môn bên trong có cái gì sẽ có hay không có đặc biệt nhằm vào ngoại nhân sát trận phải biết hắn một khi đi v à o cũng không phải nghĩ ra được liền có thể ra linh thần cũng không thể đợi đến trận pháp bị suy yếu quá nhiều lại đi bảo nếu không nói không chừng liền sẽ cùng bị kia phía sau màn hấp thụ ở trước mặt gặp được hắn cũng không muốn lĩnh giáo một vị kim đan trung kỳ thủ đoạn của tu sĩ cho dù là bị trọng thương kim đan trung kỳ tu sĩ cho nên linh thần nếu như muốn tiến vào thánh địa sơn môn tìm tòi tìm kiếm cơ duyên có lẽ chỉ có không nhiều mấy lần cơ hội linh thần ổn định lại tâm hắn đương nhiên đã biết mình bị đại trận hộ sơn phát hiện hậu quả tuyệt đối ngăn không được dù địa đ ộ n thuật cũng trốn không thoát chết chắc cho nên linh thần nhất hầu có chút phát h ô hắn không phải rất có thể hạ quyết tâm lý trí nói cho linh thần hắn tấn cấp kim đan tuyệt không vấn đề chỉ là vấn đề thời gian thế nhưng là tình cảm lại nhắc nhở hắn bây giờ hắn tại bích lan châu cũng không ít t i ể u nhân sớm một ngày tấn cấp kim đan liền sớm một ngày giải trừ nguy cơ phần thiên cốc vị kia kim đan trung kỳ thái thượng trưởng lão phản phất một tòa núi lớn đặt ở đinh thần trong lòng gan lớn trên mò làm đi đ i n h thần âm thầm hạ quyết tâm ta cũng là tiểu thuyết nhìn nhiều trận pháp cho tới bây giờ đều là bố trí tại cửa ra bảo ai không có chuyện làm sẽ tại nhà của mình vài bố lót trong đưa khắp nơi đều là sát t r ợ đúng lúc này trên mặt đất lần nữa truyền đến một trận kinh khủng bạo tạng i n h thần con người co g ụ c lại địa cấp pháp khí tự bạo đều không có loại uy lực này đây là có một vị kim đan lão tổ tự bạo kim đan quả nhiên vị tia thiết hạ c ả m b ấ y tu sĩ chuẩn bị sung túc lần nữa đem kim đan lão tổ tự bạo một bộ điểm uy lực dẫn tới thánh địa sơn môn trận pháp màn sáng bên trên dẫn động trận pháp điên cuồng phản kích liên tưởng đến vừa rồi trận pháp chấn động ba động cùng sơ hở linh thần ánh mắt ngưng lại mắt thấy trận pháp lần nữa tạo nên từng cơn sóng vợn phóng xuất ra cực mạnh phản kích cũng lộ ra một tia gần như không thể t r a sơ hở ngay tại lúc này linh thần đem toàn thân chân nguyên cực hạ nội liễm chỉ lấy hậu thiên ngũ hành ở trong t ổ hành chân nguyên vận khởi địa l ụ thuật thân hòa và t ổ phản p ấ t như là lợi dụng lấy trận pháp tại vận chuyển phản kích lúc sinh ra một tia gần sóng xuyên qua trận pháp m à n sáng cảm tạ tiểu chu đạo hữu cao ngũ gia đạo hữu e lưới vô địch đạo hữu đủ duyệt sáu nghìn đạo hữu gió xuân mưa thu đạo hữu nguyệt phiếu ủng hộ chương 666, chui vào thánh địa sơn môn chương 666, chui vào thánh địa sơn môn ngay tại ninh thần xuyên qua trận pháp thời điểm trên mặt đất đấu pháp cũng đã tiến vào gây cấn giai đoạn cái thứ nhất tự bạo cũng không phải là quả quyết tản nhận thanh niên mặc áo đen mà là áo bào đỏ láo giả hán đỏ trắng hỏa diễm đã trong lúc vô tình bị xâm nhiễm thành màu đen hắn có thể cảm giác được ngọn lửa màu đen đã ở trong cơ thể mình mọc dễ nếu là lại không tự bạo chỉ sợ liền không có cơ hội sống mấy trăm năm kim đan lão tổ sống so với ai khác đều hiểu cho nên áo bào đỏ lão giả không có một chút do dự đem việc này nói cho minh cơ tông tông chủ cùng thanh niên mặc áo đen về sau không chút do dự bay thẳng hướng về phía trước dấn thân vào biển lửa ở vang tự bạo minh cơ tông tông chủ ánh mắt phẫn nộ thanh niên mặc áo đen mặc không biểu tình chỉ là trên thân hai người cũng đều đã mang thương chỉ có thể phóng tới áo bào đỏ lão giả từ nổ tung mở lỗ hồng điên cùng chạy trốn bất quá bọn hắn lại không nghĩ rằng đối phương tại lòng đất này không gian đã đem thánh địa sơn môn đại trận hộ sơn nghiên cứu mấy trăm năm mặc dù còn không thể phá vỡ trận pháp nhưng lại có một bộ dẫn động trận pháp uy lực thủ đoạn đương nhiên bộ này thủ đoạn tiền đề chính là nhất định phải có cực mạnh lực lượng tỷ như địa cấp pháp khí tự bạo tỷ như kim đan láo tổ tự bạo cho nên minh cơ tông tông chủ cùng tu sĩ áo đen cho là mình m phóng tới chính là áo bào đỏ láo giả nổ tung lỗ hổng lại không biết đạo lại hướng tiến vào trận pháp phản kích lực lượng dòng lũ ở trong đây là bọn hắn dẫn động lần thứ ba trận pháp phản kích s a hai lần trước càn mạnh minh cơ tông tông chủ giận dữ bọn hắn bất luận làm thế nào đều sẽ rơi vào phía sau màn hấp thụ tính toán toàn lực chống cự kia là giúp hắn suy yếu thánh địa sơn m ô n đại trận hộ sơn từ bỏ c h ố n g lại kia là đem thân thể của mình cùng kim đan đều đưa cho đối phương nghĩ đến mình vậy mà lại cho người khác làm áo cưới minh cơ tông tông chủ g ầ m t h é t một tiếng thay đổi phương hướng hướng về đỉnh đ ầ u phóng đi hắn muốn ở chỗ này dẫn phát động gây nên những người khác chủ ý mặc dù bọn hắn đến đây nơi đây tìm tòi bí mật sự tình còn có mấy vị đồng m u n biết thế nhưng là hắn lại biết mình ba nhà liên minh v i ệ sẽ không đem chuyện này nói cho phần thiên gốc nhưng nếu như không có kim đan trung kỳ tu sĩ đến đây liền tuyệt sẽ không là địch nhân đối thủ chỉ cần phá vỡ một điểm đối phương liền sẽ càng đánh càng mạnh minh cơ tông tông chủ cũng không muốn còn có đồng môn đến đây chịu chết cho nên hắn nhất định phải đem nơi đây có dị thường tin tức thả ra dẫn tới những người khác ha ha t h a n h âm trầm thấp đ a n g ư ờ i hắn thậm chí đều không có đi ngăn cản mình cơ tông tông chủ mà là đem l ự c chú ý đều bỏ vào thanh niên mặc áo đen trên thân đen như mực thân cây lơ lửng giữa không trùng tại một mảnh m á u đen trong biển lửa chầm xuống khẽ p h n g thanh niên mặc áo đen biết minh cơ tông tông chủ tại làm vô dụng công đối phương rõ ràng đã tại cái này bên trong g ầ n tảng ta không biết bao lâu minh cơ tông tông chủ có thể nghĩ tới đối phương khẳng định đều đã nghĩ đến cho nên trừ bằng vào thực lực lao ra cái khác tưởng niệm đều là hư hảo vì kế hoạch hôm nay chính là hết sức ngăn cản trận pháp phản kích cố gắng suy yếu biển lửa chi lực đem mình lực lượng dùng hết cho dù là tự bạo cũng sẽ không có quá mạnh uy lực để cái này không biết tên giá hỏa nhẹ nhõm đạt được theo cảm nhận được mặt khác hai cổ rất nhỏ một chút chấn động linh thần đã trong lòng đất xuyên qua mấy tầng đại trận hộ sơn đi tới thánh địa sơn môn nội bộ an toàn tại hiểm lại càng hiểm xuyên qua tầng thứ chín màn sáng về sau l i n h thần trong lòng cảm giác nguy cơ rốt c ụ c biến mất hắn biết mình đã trốn qua hộ sơn trận pháp khóa chặt bất quá hắn mặc dù đi tới tòa này thánh địa nội bộ nhưng không có ngay lập tức hiện ra thân hình mà là y nguyên lưu tại dưới mặt đất một trăm phẩy không không không năm trôi qua mặc dù theo lý thuyết cái này bên trong sẽ không còn có nguy hiểm hoặc là sinh vật tồn tại nhưng là cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn l i n h thần hay là quyết định trong lòng đất đi một vòng linh thức cẩn thận n ô ra mặt đất một chút xíu kiểm tra một chút dù sao cũng phí không mất bao nhiều thời gian toàn bộ thánh địa sơn môn từ bên ngoài nhìn qua cũng không lớn. tự a hồ cũng liền chẳng qua là một cái lớn một chút sơn phong mà thôi ninh thần kỳ thật còn tại hiếu kỳ danh s ư n g tu luyện thánh địa có được nguyên anh tu sĩ t ỏ ạ i chấn đ ỉ n h cấp thế lực sơn môn tổng bộ làm sao lại chỉ có như thế một điểm địa phương lúc đầu hắn còn tưởng rằng ngọn núi này chỉ là toàn bộ thánh địa tinh hoa thì như hạch o tâm đại điện loại hình địa phương nhưng là có vẻ như tại trận pháp bên ngoài còn có toàn bộ thánh địa sơn môn lối vào để thở cho nên tự a hồ lại không giống như là dạng này thẳng đến ninh thần sau khi đi vào hắn mới phát hiện thực lực hạn chế trí tưởng tượng của mình cái này cả t ò a thánh địa nội bộ kỳ thật đều bị bố trí tu di đại trận bên ngoài đồng hồ nhìn như là một ngọn núi nội bộ nhưng thật ra là một mảnh dây núi chỉ là đồng dạng lớn nhỏ sơn phong liền trí ít có hơn một trăm cái còn không bao hàm sơn phong ở giữa thung lũng cùng một chút các loại chạy trở về tuần hoàn hồ nước dòng sông diện tích so với bên ngoài đồng hồ kia chỉ là một ngọn núi đâu chỉ lớn gấp trăm lần nói cái này bên trong là một cái tiểu thế giới cũng không có vấn đề gì phát hiện loại tình huống này linh thần không khỏi càng chú ý nếu là toàn bộ thánh địa sơn môn chỉ có một ngọn núi kia còn dễ nói sinh tồn diện tích quá nhỏ đoán chừng một trăm phẩy không không không năm trôi qua người đều chết hết thế nhưng là bây giờ vậy mà là bao hàm chừng một trăm ngọn núi phương v i ê n gần một trăm dặm rộng rãi địa vực nói không chừng liền có người một mực sinh sôi sùng dưới vất quá vượt quá l i n h thần đoán trước hắn tốn trọn vẹn ba ngày thời gian đem toàn bộ thánh địa chuyển một lần vậy mà không có phát hiện một chút xíu có người tồn tại bất tích kỳ quái s á o lộ không đúng l i n h thần âm thầm suy tư trước kia đọc tiểu thuyết nhân vật chính tiến vào cùng loại tiểu t h ế g i ớ i có vẻ như đều sẽ gặp phải bản địa thổ dân làm sao đến mình cái này bên trong liền không có không có người không có hung thú. chỉ có một ít ngay cả phẩm cấp đều không có nhập g i ã thu sinh hoạt tại cái này một trăm dặm dãy núi bên trong phồn diễn sinh sống hình thành một cái nho nhỏ sinh thái theo điểm nếu không phải toàn bộ bầu trời cùng xung quanh đều bị đại trận hộ sơn màn sáng bao phủ linh thần một chút cũng nhìn không ra mình đây là thân ở bích lan châu xác nhận an toàn linh thần tìm một chỗ trốn không người hiện ra thân hình lúc này hắn đứng tại dãy núi địa bực ngoại vi trên một ngọn núi chân núi liền sinh hoạt một đám như trâu như ngựa g i ã thú ngay tại nhàn nhã gầm ăn cỏ xanh cảm thụ một chút trong không khí linh khí linh thần biết vì cái gì không có hung thu sinh ra bởi vì linh khí mỏng manh lợi hạ ngay như như ầ qua vị tia hai mắt nhắm nghiền mình cơ tông đệ tử lời nói ninh thần biết tòa này thánh địa mới thành lập bất quá một phẩy không không không năm cho nên mặc dù vào một mảng lớn địa phương nhưng kỳ thật cũng không có phát triển hiện tại nhìn xem toàn bộ thánh địa sơn muốn chiếm cứ một trăm dặm dãy núi nhưng là chân chính có công trình kiến trúc sơn phòng chỉ có trung tâm nhất ba bốn cái mà thôi bởi vì bị na di xuống đất không có linh khí bổ sung cho nên ngoại giới linh khí đều bị đại trận hộ sơn tiết lưu biến thành đại trận hộ sơn năng lượng tích xúc nội bộ linh khí thì bị trong thánh địa tâm những cái kia đã xây s o n g sơn phong hấp thu cung cấp thánh địa tu sĩ tu luyện bây giờ một trăm phẩy không không không năm trôi qua nội bộ linh khí cũng sớm đã hao hết linh thần có thể nhìn ra được tọa lạc tại trung tâm nhất kia mấy chỗ sơn phong trận pháp bảo vệ đã không có bao nhiêu linh khí có thể cung cấp duy trì cho nên thánh địa cái khác không có bị tu sĩ chiếm cứ địa phương lại càng không có linh khí chương sáu trăm sáu mươi bảy thánh địa kinh không tông chương sáu trăm sáu mươi bảy thánh địa kinh không tông không có linh khí tốt không có linh khí nói do an toàn a linh thần tự lẩm bẩm ta không biết tòa này thánh địa có hạn chế gì hay không phi hành quy củ cho nên linh thần cũng không ngự không phi hành chính là tại núi rừng bên trong nhảy bọn rất nhanh liền đi tới cả tòa thánh địa khu vực trung tâm có được công trình kiến trúc bố trí có trận pháp sơn phong chỉ có bốn tòa một năm thứ ba đại học nhỏ mà lại trận pháp này cũng không phải cái gì lợi hại phòng hộ trận pháp chẳng qua là đưa đến một cái tụ linh che lấp linh thức cùng ánh mắt cảnh giới cùng khu trục giã thú tắc、dụng. dù vậy những trận pháp này cũng đều đã ở vào một cái bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ chỉ có thể dựa vào một chút tàn hơn linh khí miễn cưỡng duy trì không tiêu tan mà thôi bất quá bởi vì trận pháp còn không có sụp đổ cho nên cái này bốn tòa sơn phong cũng phi thường tân v ậ n không có nhận dã thu ú q cái dày trên núi công trình kiến trúc y nguyên hoàn chỉnh thậm chí bởi vì trận pháp nguyên nhân xem ra liền hòa bình ngày bên trong c ó người sinh sống đồng dạng linh thần chọn tít ngoài rìa một ngọn núi chậm rãi bước vào trong đó lấy hắn bây giờ tu vi cảnh giới cùng trận pháp thực lực những này gần như sụp đổ trận pháp bảo vệ với hắn mà nói đã có thể không coi là gì cho nên hắn chỉ là vô cùng đơn giản kết mấy cái thủ ấn liền từ trong trận pháp xuyên qua cũng không có gây nên trận pháp bất kỳ phản ứng nào c h ầ m rãi lên núi l i n h thần phát hiện cả ngọn núi từ dưới lên trên phân bố một chút vụ n mặt lẻ tẻ tiểu viện cùng kiến trúc tựa hồ cũng l à năm đó thánh địa đệ t ử chỗ ở cũng không có cái gì k h á c luyện đan luyện khí luận võ đấu pháp nơi trốn thế là hắn một đường lên núi ngay cả tiếp theo chọn mấy cái kiến trúc đi vào kết quả phát hiện tất cả kiến trúc bên trong đều là trong không, không có phát hiện bất luận cái gì tài nguyên cũng không có phát hiện bất luận cái gì thi thể đây là tình h u n g như thế nào ninh thần ánh mắt lấp lóe có chút kỳ quái khó nói bọn hắn cuối cùng từ dưới nền đất đi ra ngoài rồi vậy ta b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng tiến đến chẳng phải là lỗ lớn rồi bất quá sự nghi ngờ này tại hắn cuối cùng đi đến đỉnh núi thời điểm liền triệt để giải khai chỉ thấy đỉnh núi trước đại điện trên đường nhỏ cùng giữa rừng núi vậy mà lít nha lít nhít ngồi mấy trăm bộ bạch cốt ta đi may mắn ta dùng linh thức trước nhìn thấy nếu không còn không phải h ụ chết linh t h ầ n đứng bên ngoài nhìn xem cái này hơi có vẻ một màn kinh khủng đây là tình huống như thế nào k ó nói là bởi vì ra không được triệt để mất đi hy vọng sau đó mọi người cùng nhau tự tuyệt mà chết ninh thần một đường tại bạch cốt bảy bên trong đi qua sau đó trở về đỉnh núi đại điện trước cửa chính đại điện cửa điện đóng chặt vất quá vẫn chưa khóa lại ninh thần đưa tay nhẹ nhàng đ ẩ y vốn là cửa lớn đóng chặt liền bị y m ắng đ ẩ y ra rất phổ thông một gian đại điện phương viên mấy chục trượng toàn thân lấy nhập phẩm ngọc thạch gen đúc đại điện trang trí cổ pháp cực kỳ c h ố n g trải trừ đại điện chính diện tạo hình một mặt cao có ba trượng bích k h ắ c cơ hồ liền không có những vật khác ma bích khác phía trước đại điện chính diện đồng dạng ngồi một bộ bạch cốt khác biệt chính là cố này bạch cốt tay phải trên ngón tay còn mang theo một viên ngón tay còn đặt vào một viên ngọc linh thần không hề động cẩn thận cảm thụ được không gian chung quanh ba động kiểm tra chỗ này trong đại điện phải chăng có ẩn tàng trật pháp thật lâu không có bất kỳ phát hiện nào linh thần lúc này mới phất tay một chiều liền đem viên kia ngọc giản thu được trên tay lần nữa cẩn thận kiểm tra đường này xác nhận không có vấn đề gì linh thần lúc này mới đem linh thức thăm dò vào ngọc giản sau đó hắn liền biết liên quan tới nhà này thánh địa tiền căn hậu quả nhà này thánh địa gọi là kình không tông chính là t ứ nguyên anh k ỳ dơ cao không chân nhân sáng tạo cùng minh cơ tông ghi lại nguyên nhân nhất trí dơ cao không chân nhân tại sáng tạo t ì n h không tông không lâu sau đó liền rời đi bất quá không giống với minh cơ tông ghi lại là không h i ể u mất tích t ì n h không tông chúng đệ tử lại rõ ràng biết nhà mình lao tổ chính là cùng bằng hữu kết bạn đi một cái khác đại lục bất quá là năm đó dơ cao không chân nhân lúc rời đi nói một trăm năm tức trở lại thế nhưng là bọn hắn lại cùng một phẩy không không không năm kết quả không chỉ có không đợi được nhà mình tổ sư lại trở đến tông môn cựu nhân vì không bị cựu nhân diệt môn tông môn tất cả trong kim đan hậu kỳ tu sĩ liên thủ vận dụng tổ sư lưu lại chuẩn bị ở sau sử dụng lớn na di thuật muốn đem toàn bộ sơn môn na di、đi. kết quả lại bởi vì đối phương ngăn cản tại thi pháp lúc ra chỗ sơ xuất đem sơn môn na di đến lòng đất một trăm dặm đồng thời còn để đại trận hộ sơn cùng lòng đất đất đá kết hợp với nhau bởi vì pháp t h u ậ t phạm sai lầm phản vệ lúc ấy toàn bộ trong tông môn mấy cái kim đan hậu kỳ tu sĩ liền chết hết kim đan trung kỳ tu sĩ cũng chết hơn phân nửa còn lại mấy cái cũng là nhao nhao mang thương cơ hồ cũng không còn có thể độc thủ mà lại trả giá như thế lớn đại giới bọn hắn lại hoảng sợ phát hiện bởi vì không có kim đan hậu kỳ tu sĩ đại trận hộ sơn đã không phải là bọn hắn có thể khống chế không thể tế bảo không thể ra mà lại cùng chung quanh đất đá địa mạch dung hợp sinh ra một chút không hiểu d i biến điều này sẽ đưa đến trừ phi có ba vị kim đan hậu kỳ tu sĩ hoặc là nguyên anh lão tổ tự mình xuất thủ bọn hắn căn bản là ra không được tòa đại t r ậ n này vốn là thủ hộ bọn hắn t r ậ ợ pháp kết quả lại biến thành giam cầm bọn hắn l ồ n giam g nguyên anh cảnh giới cũng đ ừ n g nghĩ bọn hắn lớn nhất hy vọng chính là có thể lại có ba người tấn cấp kim đan hậu kỳ đánh vỡ t r ậ ợ pháp mang theo kình không tông các tu sĩ chạy thoát cho nên bọn họ tập trung tài nguyên toàn lực cung cấp nuôi dưỡng trong tông m ô n mấy vị đệ tử thiên tài quan bế tông m ô n luyện khí đường luyện đ a n cắt cùng một loạt đ i ệ đường tất cả mọi người tập trung đến bốn tòa trên ngọn núi cầm đầu chính là tông môn toàn lực cung cấp nuôi dưỡng bốn vị thiên tiêu mà ninh thần trước mắt mai ngọc giản này chủ nhân chính là trong đó một vị thiên tiêu bất quá đáng tiếc là bọn hắn thất bại t ư ơ n g bị bởi vì không có tài nguyên đồng môn cuối cùng mặt hướng đại điện chết đi mà hắn chỉ có thể c h ơ mắt nhìn thẳng đến hắn chỗ sơn phong tất cả tu sĩ đều chết đi hắn y nguyên còn tại kim đan trùng kỳ bồi hồi vô vọng kim đan hậu kỳ linh thần lắc đầu thật sự là một cái bi thương cố sự thu hồi ngọc giản linh thần lại cầm qua nhận chữ vật lần nữa tỉ mị kiểm tra một lần ngọc giản bên trong cuối cùng chỉ giới thiệu đến ngọn núi này bên trong tất cả tu sĩ đều chết hết cũng không có nói hắn cuối cùng thế nào mặc dù xem ra hắn cũng là tại cái này bên trong thọ nguyên hao hết mà chết giả hoặc là không có hy vọng tự sát mà chết thế nhưng là ninh thần lại như c ũ không dám kinh thường trên địa cầu cái k i u ý lì ạ ma nữ lấy luyện khí k ỳ tu vi đều nghiên cứu ra các loại vĩnh sinh bất tử ai ngờ rằng trước mắt kình không tông tiên tiêu có hay không cùng loại thủ đoạn đem linh hồn bóc ra thân thể phụ thân đến ngọc giản hoặc là nhẫn chữ vật bên trên liền đợi đến bao nhiêu năm sau gặp lại mặt trời tại kinh không tông sơn môn bên trong linh thần tinh thần một mực thần trường cao độ cũng không từng bung l ỏ n g một lát bất quá nhẫn c h ứ a vật cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng linh thần cẩn thận từng ly từng tí đem linh thức tham dò vào liền phát hiện trong nhẫn chứa đồ trồng chất như núi trung hạ phẩm linh thạch còn có hàng trăm hàng ngàn các phẩm cấp pháp khí đa n dược vật liệu khoáng thạch toàn bộ sơn phong tất cả tài nguyên đều đều tại cái này mai nhẫn c h ứ a vật bên trong hắn cho đến chết đều không có tu luyện tới kim đan hậu kỳ cũng không có đem phân phối cho hắn tài nguyên dùng hết bây giờ đều làm lợi linh thần c ả n tạ thời không dương đạo hưu và chính vương tám nghìn tám trăm mười tám trăm Diêm kim rất nhanh đạo h ư u tự không phải tiểu đao đạo h ư u nguyện phiếu ủng hộ chương 668, cuối cùng một ngọn núi chương 668, cuối cùng một ngọn núi ba năm này nhờ đến linh thần vì nện vững chắc nội tình tấn cấp kim đan kia thật là cầm linh thạch coi như c ầ m ăn hạ phẩm linh thạch đã không thể thỏa mãn nhu cầu của hắn từ bất phảm sơn tịch thu được gần mười p không không không mai linh thạch trung phẩm đều sớm đã bị hắn dùng hết nhưng là tam thanh đạo kinh giống như là hang không đáy đồng dạng làm sao lấp đều lấp không đầy luôn có một loại có thể tiến thêm một bước cảm giác lại thêm mình tự sáng tạo ba môn công pháp linh thần có một loại đau nhức hắn ba năm qua một mực có một loại dự cảm mình chỉ cần có thể tấn cấp kim đan liền nhất định là lợi hại nhất hư đ ă n g cảnh thậm chí tại hư đ ă n g cảnh liền c ó thể vượt cấp mà chiến nhưng là tấn cấp hư đ ă n g cảnh lại là khó chi lại khó từ năm đó tại phương nam hải b ữ n g lúc hắn liền đã đạt tới ngưng nguyên hậu kỳ cực hạn kết quả ba năm qua đi hắn đều đã đạt tới cực hạn cực hạn nhưng vẫn là cảm giác có tiến bộ không gian cái này lúc nào là cái đầu a ninh thần đã mấy lần phát ra qua cảm khái bất quá bây giờ lại có tài nguyên ninh thần nhìn qua cái này mai nhận chữ vật không nói những cái kia có thể chống đỡ lên một cái nhị lưu tông môn pháp khí cùng đ ă n g l ư ợ n g chỉ nói hắn đếm còn thừa lại ba mươi phẩy không không không mai linh thạch trung phẩm hắn lần này mạo hiểm tiến đến liền không có chút nào thua t h i ệ t bất quá vì cái gì không có công pháp linh thần tìm lượt n h ấ n chữ vật nhưng không có tìm tới bất luận cái gì một bộ công pháp thế là không thể không đem ánh mắt nhìn về phía mặt khác ba ngọn núi trừ t á i nguyên hắn muốn nhìn nhất chính là nhà này thánh địa tu luyện công pháp loại suy có lẽ có thể lần nữa gia tăng mình đối với tam thanh đạo kinh cùng các loại địa cầu điện tịch lĩnh ngộ trợ giút hắn càng nhanh tân cấp kim đan kinh không tông nhất định có thiên cấp công pháp nếu như vẹn vẹn chỉ có địa cấp thượng phẩm công pháp truyền thừa hình không tông là không có tư cách được xưng thánh địa bởi vì không có công pháp ủng hộ tấn cấp nguyên anh kỳ cũng chỉ có thể dựa vào vật lý tuyệt đối không cách nào làm thánh địa căn cơ cùng truyền thừa tựa như bây giờ chín đại đ ỉ n h cấp tông môn kỳ thật thanh n g a i tông cùng một nhà khác tông môn liền có được địa cấp thượng phẩm công pháp truyền thừa nghe nói trong môn còn có kim đan hậu kỳ lao tổ thế nhưng lại không có người đem bọn hắn cùng thánh địa đặt song song bọn hắn cũng không có đi cùng thánh địa sánh vai ý tứ bởi vì bọn hắn trong môn tu sĩ không có tấn cấp nguyên anh nội tình cho nên kình không tông đã có thể có được nguyên anh kỳ tu sĩ làm người thành lập lại có thể t r e o chọc đến nguyên anh kỳ tu sĩ cựu nhân bọn hắn liền tất nhiên có được thiên cấp công pháp đã cái này bên trong tìm không thấy như vậy giải thích duy nhất chính là kình không tông đem trong tông môn công pháp thu la bắt đầu tập trung quản lý có khả năng nhất tồn tại địa phương chính là trung ương tòa kia ngọn núi cao nhất cũng là kình không tông tuyển ra đến bốn vị thiên kêu i bên trong mạnh nhất một vị chỗ tu luyện hay là từng bước một tới đi chúng ta xem trước một chút m ặ khác hai ngọn núi đã đến vậy liền đem tất cả mọi thứ đều càn quét chống không ninh thần đem nhẫn chữ vật cùng ngọc giản thu hồi hướng về phía thượng thủ b ạ c h cốt thi lễ một cái lúc này mới quay người xuống núi leo lên mặt khác một ngọn núi đứng tại kình không tông trung tâm nhất lớn nhất một ngọn núi trước linh thần lấy lại bình tĩnh ấn quyết trong tay biến hóa hơn một trăm đạo trận bận bị hắn đánh vào trước mắt trận pháp để trận pháp tại vận chuyển bên trên thoáng đỉnh trệ một chút hắn liền thừa cơ thân hình này lên tiến vào tòa này đã sắp sụp đổ trận pháp hắn đã từ mặt khác hai ngọn núi bên trong ra nhìn thấy các loại tình cảnh cùng tòa thứ nhất sơn phong cùng loại thu hoạch cũng cùng tòa thứ nhất sơn phong cùng loại ba vị t i ê n tiêu vậy mà không có một vị tu luyện tới kim đan hậu kỳ chỉ là lưu lại đôi câu vài l có thể nói b i a i trừ lấy đi các loại tài nguyên những địa phương khác ninh thần một mực không nhúc đ í c h thậm chí dưới chân đều một mực có chút lơ lửng không có để lại mình tiến đến bất cứ dấu vết gì hắn cũng không biết sau tiếp theo sự tình sẽ làm sao phát triển thế nhưng là có thể không lưu vết tích ninh thần đương nhiên hy vọng không ai có thể phát hiện tung tích của mình tỉnh bị người khác để mắt tới lặng lẽ đến đi lặng lẽ ta vung vung lên ống tay áo mang đi tất cả tài nguyên đi tiến v à o tòa này lớn nhất sân phòng ninh thần hơi n h a o mắt lại bên trong ngọn núi này linh khí so trước đó ba ngọn núi càng thêm nồng đậm một chút mà lại cỡ lớn kiến trúc càng nhiều ninh thần vừa đi chưa được mấy bước ngay tại lên núi trên đường cách đó không xa phát hiện một chỗ trống không đ ị a đường mặc dù không biết là dùng làm gì nhưng rõ ràng không phải đệ tử c h ô ở một đường lên núi ninh thần còn chứng kiến đã bị phong tồn bài tòa luyện khí đường cùng luyện đan các tương quan kiến trúc bọn chúng nguyên lai hẳn là đều không tại cái này một trăm dặm dây núi bên trong chỉ là khi thánh địa mọi người quyết định quan bế bọn chúng lúc liền đem cái này hai nơi địa phương một chút kiến trúc chủ đạo đem đến thánh địa chủ phong tiến hành phong tồn để tránh bởi vì không có trận pháp bảo hộ mà bị thời gian ăn mòn ninh thần không có đi vào xem xét bởi vì rất hiển nhiên bên trong khẳng định là không có bất kỳ vật gì rất nhanh ninh thần liền vượt qua sơn phong chính diện tất cả kiến trúc một đường đi tới đỉnh núi cửa đại điện trước c h ọ n vẹn hơn một n g à n bộ bạch cốt đồng loạt ngồi tại đại điện trước cửa ninh thần lắc đầu rung động trong lòng tình không tông đệ tử tố chất cùng định lực đều vượt ra khỏi hàn đoàn trước bị nốt lòng đất bọn hắn không có sụp đổ không có hỗn loạn mà là lựa chọn bốn vị có hy vọng nhất thiên tri tiêu tử mà chính bọn hắn tại không có bất cứ hy vọng nào về sau thì cam tâm chịu chết mà lại mặt hướng đại điện biểu hiện ra mình trung thành cùng không hối hận đây chính là thánh địa lực hướng tâm đi tới đỉnh núi cửa vào đại điện linh thần nhẹ nhàng đẩy ra đại môn lộ ra kỉnh không tông tông môn đại điện hình dáng cùng mặt khác ba cái điện đường khác biệt chính là tòa đại điện này đã là cho vị kia thiên kiêu số một bế quan tri đ i ệ n cũng là toàn bộ thánh địa kình không tông tông môn đại điện chính là tông chủ triệu tập tất cả trưởng lão nghị sự triệu kiến những tông môn khác khác nhân tuyên bố tông môn trọng đại hạng mục công việc địa phương chính là toàn bộ kình không tông bề ngoài cho nên cả tòa đại điện thế mà là lấy huyền cấp khoáng thạch chế tạo chủ thể là huyền cấp hạ phẩm không thanh ngọc mặt khác còn tô điểm có bảy tám loại huyền cấp t r u n g phẩm cùng thượng phẩm khoáng thạch tạo hình cụ pháp m ê n mông khí quyển từ vẻ ngoài bên trên nhìn lại cũng không xa hoa nhưng là tại người biết hàng mắt bên trong chỉ là cái này một cái đại điện giá trị liền đã so ra mà vượt mười mấy nhà tông môn toàn bộ tích xúc đây vẫn chỉ là đại điện vẹn ngoài l i n h thần đi tiến vào đại điện phát hiện trong đại điện cũng bố trí tu di chất pháp trong phòng không gian so bên ngoài nhìn qua lớn g ấ p mười bất quá cũng liền càng thêm trống trải một mặt bích khắc tạo hình tại đại điện chính diện trên vách tường cùng mặt khác ba cái đại điện đồng dạng đều là một vị lão giả đứng thẳng đám mây phất tay thiên địa lật út hình tượng hẳn là sáng tạo k í n h không tông dơ cao không chân nhân trừ cái đó ra chính là trong đại điện nhiều một chút ghế đá phân bố tại đại điện bên trong cũng là toàn thân lấy không thanh ngọc chế tạo ninh thần ngắm nhìn một phía tòa đại điện này bên trong bạch cốt cũng không chỉ một bộ mà là tám cốt r o n g đó một cái ngồi ở vị trí đầu bích khắp phía dưới mặt khác bảy bộ thi cốt thì phân loại hai bên trái ba phải bốn l i n h thần hơi nhau mắt lại căn cứ hắn tại khác hai vị kình không tông đệ tử chô đạt được tin tức hắn đại khái đoán được lúc ấy tình hình kình không tông chọn chúng bốn vị t i ê n tiêu trừ riêng phần mình bế quan tu luyện bên ngoài trong môn các vị kim đan trung kỳ trưởng lão cũng là một mực từ bên cạnh chỉ điểm đáng tiếc mặt khác ba vị t i ê n tiêu không hết nhân ý cho nên tại hy vọng càng ngày càng tiểu phía dưới tất cả trưởng lão liền đều tập trung vào vị này t h i ê n kiêu số một trước người đem hy vọng ký thác vào trên người hắn hy vọng hắn có thể tấn c ấ p nguyên anh để kình không tông một lần nữa như thế lại lần nữa qua khởi chương 669, t h i ê n tiêu số một chương 669, t h i ê n tiêu số một cho nên vị này mạnh nhất tiên h tiêu cuối cùng cũng không có đạt tới kỳ vọng của bọn hắn dẫn đầu kình không tông lần nữa qua khởi tối đa cũng chính là tấn cấp đến kim đan hậu kỳ cũng không có phá đan thành anh linh thần một bước dừng lại linh thức t ứ tán chậm dại đi đến chính diện phía trước nhất một vị trưởng lao thi q ố c trước không giống với người bên ngoài không có để lại mảy may di vật vị trưởng lão này trên ngón tay còn giữ một viên hát thiết tính chất chữ a vật giới chỉ linh thần phất tay đem chiếc nhẫn lấy xuống linh thức thăm dò vào chỉ thấy bên trong còn tồn tại lấy không ít tài nguyên mặc dù so r a k é m trước đó kêu ba tòa sơn phong mấy v ị tiền tiêu thu hoạch nhưng cũng không tính ít dù sao cũng là trưởng lão thân phận địa vị vẫn còn có chút mình cất giữ linh thần một bên thầm suy nghĩ nói một bên phất tay đem nó hơn mấy cái nhẫn chữ a vật thu nhập ở trong tay một tìm vợi cha đợi đến đem tất cả thu hoạch đều thu hồi hắn liền đã đi tới giữa đại điện chính diện đối mặt với vị tia trong truyền thuyết kình không tông t i ê n tiêu số một hải cốt một trăm phẩy không không không năm mặc dù bởi vì trận pháp nguyên nhân hải cốt vẫn không có biến thành cho bụi nhưng trong đó đã không có một tia năng lượng cùng người bình thường hải cốt không có gì khác nhau nếu như không phải trên đầu của hắn mang theo một đỉnh lóng lánh điểm điểm thanh sắc quang mang ca o quan trên tay mang theo một viên thanh ngọc chiếc nhẫn linh thần cũng nhìn không ra đến hắn cùng một bộ phổ thông hải cốt khác nhau ở chỗ nào thế sự khó liệu bởi vì sơn môn bị giam cầm ở lòng đất các ngươi cũng đều bị biến tướng cầm tụ nếu nói không có một chút phập p h ồ n không yên cảm giác ta cảm thấy cũng là không thực tế linh thần cảm khai nói tâm cảnh ngay từ đầu liền bị ảnh hưởng bản năng tại bích lan châu rực rỡ hào quang thiên tri tiêu tử kết quả lại chỉ có thể vốn tại lòng đất chuyên cần khổ luyện tốc độ tu luyện cùng tu luyện hiệu quả tất nhiên sẽ đánh gãy tiến cảnh càng ngày càng c h ậ m cuối cùng trì trệ không tiến cũng không còn có thể tiến thêm một bước nếu như không thể đột phá tâm lý của mình chứng n g ạ i từ các ngươi bị cầm tù trong lòng đất một khắc kia trở đi liền chú định các ngươi toàn quân bị d i ệ t rất hiển nhiên bọn hắn không có đột phá linh thần lắc đầu đưa tay lần đầm đạm đem linh t ứ c thăm dò vào trong đó bất quá nhưng vào lúc này d ị biến nảy sinh một cái linh hồn từ bên trong nhẫn chữ vật c u ố n lên ninh thần linh thức sau đó trong nháy mắt liền đột nhập ninh thần thức hải l ầ m b ầ m lường này lão phu còn tưởng rằng nguyên là phát hiện cái gì nguyên lai chẳng qua là tự hành cảm khái một tiếng nói giản mua tại ninh thần trong đầu vang lên ninh thần cầm trong tay chữ vật giới chỉ, thân hình dừng lại mặt không biểu tình hắn thật là không có bất kỳ phát hiện nào sao dĩ nhiên không phải từ hắn đi tiến vào tòa đại điện này bắt đầu tam thanh trân nguyên cũng đã bắt đầu tự phát ra tốc vận chuyển gây nên ninh thần cảnh giác ngay sau đó linh thần trong đầu vang lên trận trận lôi mình đây là bởi vì hắn tu luyện cựu thiên thần lôi kinh tồn nghĩ tôn thần nạm nhất thiên nhân hợp nhất thiên nhân cảm ứng mẫn cảm dị thường từ hắn bước vào đại điện bắt đầu hắn bản năng liền nói cho hắn cái này bên trong không thích hợp có một loại nào đó cùng thiên địa tự nhiên không hài hòa đồ vật tồn tại linh thần gần như trong nháy mắt liền kéo căng thần kinh của mình tại phát hiện trong đại điện chỉ có tám cỗ hải cốt về sau cơ hồ không chút do dự liền đem ánh mắt tập trung đến ở giữa nhất vị này thiên tiêu nhẫn chữ vật cùng màu xanh cao quan bên trên thuần túy linh hồn loại vật này hắn tiếp xúc không nhiều nhưng cũng không đại biểu hắn không hi linh hồn loại vật này hạn chế quá nhiều nhược điểm quá lớn mà lại rất khó đem khống nhất định phải thiên tư cực cao đối linh hồn có cực sâu hiểu rõ tu sĩ mới có thể đem khống nếu là tự thân đối linh hồn trưởng khống không đủ rất dễ dàng đem mình trò chơi chết cho nên bình thường sẽ không có tu sĩ chuyên môn đem linh hồn của mình tách ra ngoài rời đi thân thể của mình đơn độc tồn tại một là rất nguy hiểm hai là cũng không cần thiết bởi vì cho dù tách ra ngoài cũng rất dễ dàng bị người thừa lúc lỡ như bị luyện bảo pháp khí g i a n cầm tra tần cái mười triệu năm khi đó thật sự là muốn chết đều không chết được mà có thể có năm chắc trưởng khống linh hồn tu sĩ đại năng bình thường cũng đều sống không sai bị lắm nhìn cũng mở cũng liền tùy ý linh hồn theo thân thể từ diện bất quá trên địa cầu một chút làm sao đều nhìn không ra không muốn chết người còn có bích lan châu một chút tự kiểm chế thực lực cao thâm không nỡ chết người hay là sẽ nghiên cứu loại bí p h á p này hoặc là bám vào đồ vật bên trên hoặc là bám vào trên thân người dựa vào ngoại lực mà sống ninh thần trước mặt vị này tu sĩ hiển nhiên chính là loại tình huống thứ hai hắn sớm tại một trăm phẩy không không không k h ô trước t á n g chết thế nhưng là không cam tâm cứ như vậy không có tiếng tâm gì biến mất tại thiên địa bên trong hắn đem linh hồn của mình bóc ra dựa vào trong nhận chứa đ ồ linh thạch mà tồn tại chờ đợi lấy hậu thế có người xông tiến vào cái này bên trong sau đó đoạt xá chúng sinh dám làm như vậy đều là thực lực kinh người hạng ư ờ i trước mắt người tu v i năm đó không phải kim đan trung kỳ chính là kim đan hậu kỳ bất quá ninh thần chú ý trọng điểm lại không tại cái này bên trong một trăm phẩy không không không năm a loại này tịch mịch ngươi là thế nào nhìn xuống l i n h thần thở dài nói hay là nói ngươi kỳ thật phần lớn thời gian là đang ngủ say ở trong nói đến đây bên trong hắn liền không tự chủ nhớ tới địa cầu ý li ạ ma nữ nàng chẳng qua là một cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ mà thôi nói đến cũng là một vị thiên tư tung hoành nhân vật đùa bỡn linh hồn cái này cùng tu vi không quan hệ thuần bằng tư chất l i n h thần ngay trong thức hải hắn có thể rõ ràng cảm ứng được vị kia s ô n g tới khách không mời mà đến cái này đạo linh hồn tại trong đầu của hắn c h i ế m cứ vẫn chưa hiển hóa chỉ là tản mát ra chỉ có linh hồn mới có thể cảm ứng được áp lực tại l i n h thần trong đầu đạo khách thành chủ từ bốn phương tám hướng t ư n g đợt ép hướng ninh thần thức hải đã một trăm phẩy không không không n g k h ô n thời gian trôi qua thật ninh nha thanh â m g i à n mua hờ hưng nói kính không tông năm đó ở lại bên ngoài đệ tử về sau đánh ra qua kính không tông chiêu bài sao không có linh thần lắc đầu cũng mặc kệ chính mình trong đầu linh hồn có thể hay không nhìn thấy sau đó hỏi ngươi chính là kính không tông hy vọng cuối cùng sao hy vọng cuối cùng thanh â m g i à n mua cười nạo một tiếng tất cả mọi người chẳng qua là lừa mình dối người mà thôi năm đó kính không tông tại ngoại giới sừng sững một phẩy không không không năm tài nguyên không ngừng giao lưu không dứt, c ũ n g không dám nói có người có thể tùy tiện tấn cấp nguyên anh khó nói bị tù lòng đất tối t ă n không mặt trời thời gian bên trong còn có thể ra không thành thanh âm giàn mua dừng một chút có lẽ là rất nhiều năm không có cùng người trao đổi qua có lẽ là nhận định linh thần hẳn phải chết hắn vậy mà hỏi ngươi cảm thụ qua tất cả mọi người đem hy vọng ký thác vào trên người của ngươi nhưng là ngươi lại rõ ràng biết ngươi không cách nào thực hiện bọn hắn nguyện vọng cảm giác sao không có linh thần nói cho nên ngươi liền đem linh hồn tách ra ngoài muốn chờ đợi một cái người hậu thế xuất hiện sau đó đoạt xá trung sinh đoạt xá trung sinh thanh âm giàn mua ngừng lại một chút h i ệ n nhiên chưa từng nghe qua địa cầu tiên hiệp trong tiểu thuyết dành từ riêng vất quá mặt chữ ý tứ cũng không k ó hiểu tia đạo linh hồn rất nhanh liền phản ứng lại thay âm giản mua tại ninh thần trong đầu v ă n g lên ngươi nói không sai thân thể của ngươi chính là ốc xá lao phu xác thực muốn đoạn ó chỉ là trùng sinh cũng không phải là lao phu cũng còn không chết nói cái gì trùng sinh cảng tạ thư hữu hai không một bảy không bốn một ba một bảy ba bảy bốn hai sáu tám hai đạo hữu đại ngạch khen thưởng cảng tạ một trăm ba m ư sáu không năm bảy sáu sáu một ba chín đạo hữu thiên đ ị a huyết ma đạo hữu tạ l à đạo hữu giết tên người sư đạo hữu siêu hùng h ạ n thai sơn đạo hữu huyễn dạ chi cảm thấy bạn ta thích xem tiểu thuyết mỏ dày đạo hữu ký hiệu đã tồn tại đạo hữu nguyện phiếu ủ n ộ chương sáu trăm bảy mươi tinh thần đ ỏ sức t r ư ơ n g sáu trăm bảy mươi tinh thần đ ỏ sức lời nói vừa ra vị này đã từng thiền tiêu số một càng không nói nhảm chiếm cứ tại l i n h thần trong đầu linh hồn liền hướng về l i n h thần thất hải phóng đi linh hồn tản mát ra vô tận áp lực đem l i n h thần thất hải bao quanh bao lấy ý đồ đem l i n h thần linh hồn ma diện sau đó tu hú chiếm tổ c h i n h khách lao ra hỏa tiến vào nhà khắc môn không muốn phách lối như vậy để ta dạy một chút ngươi lễ phép l i n h thần lạnh lùng nói xong hai mắt nhắm nghiền thất hải toàn lực co bảo sau đó tinh thần bí pháp phát động trong đầu liền vang lên một tia chớp lộ vang cái này một tia chớp tại ngoại giới không có nghe được một tia thanh âm. nhưng là tại linh thần thức h ả i bên trong lại là kinh thiên động điện ẩm ẩm ngay tại phóng tới linh thần thức h ả i linh hồn đ ỗ n g nhiên dừng lại chỉ thấy linh hồn một góc đột nhiên nổ tung hóa thành từng mảnh từng mảnh xương mù ủ mông lung năng lượng tiêu t á n ra a thống c ổ gọi chuyển đến thanh âm d á n mua cực kỳ dữ tợn đây là cái gì tinh thần bí pháp vô âm thần lôi linh thần thanh âm bình tĩnh hở h ữ n g nhà n n h ạ t nói chuyên môn chính là đối phó một đám yêu ma quỷ quái pháp thuật vô âm thần lôi đậu vô tích tượng vô tung vô ảnh vô hình vô chất phát hổ tinh thần nổ ở thức hại loại này ninh thần căn cứ địa cầu đạo ra lôi pháp tự sáng tạo tinh thần bị pháp lần thứ nhất tại bích lan châu đại hiển thần uy chính là dựa vào cái này đạo vô âm thần l ôi ninh thần mới dám đem đối phương linh hồn để vào thất h ả i cho dù không thể đem hắn triệt để hủy diện ninh thần cũng có nắm chắc đem hắn đuổi ra ngoài k ê u đạo linh hồn bị đánh nát một góc bất quá cũng không ảnh hưởng chính thể thế là y nguyên hướng về ninh thần thất h ả i đánh tới một đạo đạo tinh thần ba động từ trong linh hồn phát ra ý đồ dẫn động ninh thần thất hại chấn động đem ninh thần thất hại đánh tan bất quá kia đạo ba động tại đi tới ninh thần thất hải bên、giới. liền gặp ninh thần thức hải bên trong tản mát ra một đạo đạo xanh mở mở q u a n huy hạo nhiên bao la tròn triệu như ý mặc dù nhìn như khinh bạc nhưng lại miên như rắn lây vương như bàn thạch đem đối phương thả ra linh hồn ba động đều ngăn lại bên trong bên trong được bảo hộ thức hải vậy mà không có một tia ba động l i n h thần âm thanh trong trẻo vang lên trong đầu của mình ta tại linh hồn bí pháp bên trên bị thua thiệt cho nên đã sớm chuẩn bị kỹ c à n g ngươi tới quá mượn năm đó hắn mới tấn cấp ngưng nguyên sơ k ỳ không lâu thời điểm ngay tại diệt linh tử diệt linh châm dưới thua thiệt qua từ đây liền đối tinh thần bí pháp lưu tâm n đáng tiếc một mực không được nó cựa mà、vào. nếu là tại giai đoạn này đụng tới vị cao thủ này hắn nói không chừng thật đúng là liền cắm đáng tiếc trên thế giới này không có nếu như từ khi nam hải động tiên sáng lập về sau hắn cùng địa cầu tu luyện giới rất nhiều đại lao cấp tu sĩ liền thành lập liên hệ thường xuyên giao lưu phương pháp tu luyện hắn đem mình tại bích lan châu phương pháp tu luyện cùng kinh nghiệm tu luyện giới thiệu tới địa cầu đương nhiên cũng thu hoạch địa cầu đông đảo tu luyện lưu phái các loại tu luyện lý niệm tinh thần bí pháp chính là trong đó trọng yếu nhất một loại tu luyện pháp thuật địa cầu linh khí mầm anh cho nên không ít tu sĩ đừng nhìn tu vi chân khí không ra sao kỳ thật trên tinh thần tu vi đã vượt xa khỏi bọn hắn có thể đạt tới cực h ạ n t ỷ như nói linh thần trên địa cầu cái thứ nhất tiếp xúc luyện khí sĩ hẳn là một cái thanh t ỉ n h lão lạc ma có thể tại tôn trạch nói trong đầu chồng mầm mông xuống mỗi ngày hiền hóa cũng biết nó tại tinh thần bí p h á p bên trên thực lực t i n h người mà linh thần cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua vị kia lão lạc ma đối phương cũng không có đến đây nam hải đầu tiên bất quá hắn suy đoán đối phương ít nhất cũng hẳn là một vị luyện khí sáu tầng đại cao thủ mà vị kia ma nữ ý lì a liền lại càng không cần phải nói lấy luyện khí hậu kỳ tu vi bóc ra linh hồn nảnh sinh sống lâu lâu ai ngờ rằng nàng còn có thể sống bao lâu hoa quốc tu luyện giới liên quan tới linh hồn cùng tinh thần tu luyện lý niệm đương nhiên cũng cưỡi thiên sư phủ lôi pháp bên trong liền có tinh thần lôi pháp lý niệm l i n h thần vua âm thần lôi chính là cùng t r ư ơ n g thiên sư sau khi trao đổi kết hợp cựu thiên thần lôi kinh tự sáng tạo sản phẩm về phần cái này đạo xanh mở mở quang huy liền càng g â y gớm đây là ninh thần căn cứ đạo r a lý niệm đem tam thanh đạo kinh biến thành ra cường phiên bản về sau bí pháp chuyên môn làm thủ hộ thất hải sáng tạo bắt chước t i ê n niệm b á nguyên thủ một vạn tà bất sâm trừ phi lực lượng của đối phương đã đạt tới nghiên ép ninh thần tình tr căn bản chính là người si nói hậu mà đối phương khi còn sống mặc dù nói có thể là một cái kim đan trung kỳ thậm chí là kim đan hậu kỳ đại cao thủ đáng tiếc hắn đã từ linh hồn không thể bản thân tu luyện không ngừng trưởng thành mà lại linh hồn của hắn cảnh giới h i ệ n nhiên cũng không xứng với mình khi còn sống chân nguyên tu vi cho dù bởi vì tu vi thời gian nguyên nhân linh hồn của hắn tại chất lượng bên trên so ninh thần linh hồn mạnh lên một chút nhưng là ninh thần tại tinh thần bí pháp bên trên tạo nghệ lại đã sớm đem điểm này trên lệnh san bằng thậm chí còn vượt qua không ít chí ít hắn tình huống hiện tại chính là công không phá được ninh thần phòng ngự không phòng được ninh thần tiến công mà lại ninh thần tinh thần đặt chân thân thể có liên tục không ngừng năng lượng làm bổ sung mà đối phương lại là cây không dễ nước không n g u ồ n linh hồn năng lượng dùng một điểm liền ít đi một chút cho nên mặc dù linh hồn của hắn hùng hậu lương thực so ninh thần càng hơn một bậc nhưng là lại có thể gánh v ắ t ninh thần mấy đạo t h ầ n lôi thiên tiêu số một cũng không tin tả linh hồn của hắn hóa thân sóng biển một đạo lại một đạo đánh thẳng vào ninh thần thức hải bất quá lại đều bị thanh quan g cả n lại mặc dù thanh quan g tại hắn xung kích dưới dập dờn không ngừng nhưng nó quan mang về sau t ứ c hải lại là không nhúc nhích tí nào không có chút dùng động nào thanh em giàn mua vang lên trong đó tràn đầ đây không có khả năng n g ư ơ i mới ngưng nguyên hậu kỳ ẩm ẩm a lại là một đạo vô âm thần lôi nổ v a n g đem hắn linh hồn hung hăng xé đi một khối l i n h thần thanh âm trong đầu vang lên ngươi thật sự là tu luyện tu ngốc vậy mà đem chân nguyên tu vi cùng tinh thần tu vi cung cấp thanh âm giả mua vướng vĩu một lát rốt cuộc không còn tiến công ninh thần thức hải mà là quận thành một đoàn toàn lực phòng ngự ninh thần vô âm thần lôi tiểu hữu mới vừa rồi là lão phu đắc tội chỉ vì lão phu bị tù một trăm phẩy năm tâm tính quá gấp cho nên lúc này mới ngay lập tức đối tiểu hữu xuất thủ thanh âm giả mua nói tiếp nói bất quá tiểu hữu tinh thần bí pháp s á t thực bất p h ẳ m lao phu là không làm gì được ngươi lao phu đ ộ i phụ bất quá chúng ta tiếp tục động thủ x u ố n giới đối tiểu hữu cũng không có cái gì c h ỗ t ố t không bằng n g ư ơ i để ta trước lưu tại ngươi thất hải ngươi dẫn ta ra ngoài tìm kiếm một cái tu sĩ để ta đoạt s á như thế nào chỉ cần lao phu có thể thu hoạch được một cái tư chất không tầm thường thân thể liền có thể rất nhanh khôi phục lại kim đan cảnh lao phu lập t h ể cùng tiểu hữu kết làm đồng minh tuyệt không lẫn nhau tổn thương như thế nào thiên tiêu số một trong miệm kim đan cảnh dĩ nhiên không phải kim đan sơ kỷ hư đan cảnh mà là kim đan hậu kỳ chân chính kim đan cảnh nếu là vị này tiên tiêu số một thành tâm t h ự c lòng ninh thần cũng đáp ứng hắn có lẽ qua không được bao lâu ninh thần liền có một vị kim đan hậu kỳ núi rửa lớn tại không có nguyên anh kỳ tu sĩ suốt thế đoạn thời gian bên trong kim đan hậu kỳ chính là đứng tại toàn bộ bích lan châu đỉnh phong nhất lực lượng cái gì chiến thần tông vũ văn nguyên cái gì phần thiên cốc lâm hành tất cả đều là trở tay tức diệt nhân vật cũng không tiếp tục là cái uy hiếp gì chương sáu trăm bảy mươi mốt người tuổi trẻ bây giờ đều lợi hại như vậy sao theo lý mà nói vị này tiên tiêu số một lập lời thì không có vấn đề gì cả một trăm phẩy không không không năm trước hắn là có hy vọng nguyên anh nhân vật cho dù là tại kim đan hậu kỳ hắn lời thề cũng có rất lớn lực ướt thuốc ninh thần hẳn là vui mừng hớn hở đem đối phương mang đi ra ngoài tận tâm tận lực vì đối phương chọn lựa một cái thích hợp thân thể đoạt xá từ đây liền có một cái đứng tại bích lan châu đỉnh phong nhất núi rửa lớn có thể tại bích lan châu hành hành bà nói bất quá ninh thần y mắng n ở nụ cười căn bản cũng không để ý thứ nhất hắn không có hứng thú trợ trụ bi ngược trợ g i ú p gia hỏa này đi tính toán một cái vô tội tu sĩ trẻ tuổi bởi bị cái gọi là mình châu không lớn chớ thi tại người ninh thần điểm này tố chất vẫn phải、có. thứ hai gia hỏa này tâm cảnh có hại mà lại lạnh lùng lanh huyết c h ơ mắt nhìn đồng môn đều chết hết mình còn có thể ngủ say một trăm phẩy không không không năm lưu lại chuẩn bị ở sau ninh thần hoài nghi hắn phải chăng đã nhập a tục xương bệnh tâm thần gia hỏa này tại đoạt bỏ về sau có thể hay không tu luyện tới kim đan hậu kỳ đã lâu không đi nói ninh thần cũng không dám cam đoan gia hỏa này l ờ i t h ể có thể hay không đối với hắn sinh ra ảnh hưởng đừng đối phương một đoạt xá bước kế tiếp chính là đem mình xử lý cũng có nói thứ ba đừng nói cái gì không đánh nhau thì không q u n biết đó là bởi vì mâu thuẫn nhỏ động thủ tình huống đồng thời cũng không phải đánh cho đến chết tình huống hiện tại là đối phương ngay lập tức muốn đoạt xá mình đoạt không giới lúc này mới thương lượng với mình ninh thần không có hứng thú lưu lại một cái muốn xử lý mình ra hỏa mạng sống hơn nữa còn giúp hắn đoạt xá tu luyện lại nói mình phải có nhạy cảm lớn mới có thể làm ra loại chuyện này đến cho nên có lẽ bích lan châu đại bộ phận điểm người đều sẽ làm sự t ì n h hết lần này tới lần khác đối ninh thần đến nói không có chút nào lực hấp dẫn luận công pháp luận nội t ì n h ninh thần tất cả đều không thiếu mặc dù phần thiên cốc lâm hoành giống một tòa núi lớn đặt ở trong lòng của hắn thế nhưng là hắn cũng không hứng thú thả mặt khác một viên lợi hại hơn bom hẹn giờ đi lẫn nhau chế hành tự mình tu luyện đến kim đàn không tâm sao d ự a ngoại lực cuối cùng không phải chính đạo thấy linh thần không đáp chỉ là một đạo đạo vô âm thần lôi đánh xuống k i a đạo linh hồn một trận yên lặng thanh âm g i n mua vang lên lần nữa xem ra tiểu hữu là không nguyện ý đã như vậy vậy lao phu cũng liền không k h á c h khí lời nói vừa ra chỉ thấy k i a đạo lúc đầu sương mù mông l u n g từ lớn nhỏ hơn nhìn c h ỉ còn lại có nguyên lai bảy tám phần linh hồn một trận c u ầ n quận sau đó vậy mà đối cứng lấy vô âm thần lôi biến thành một vị thân hình cao gậy lão giả h ì n tượng linh hồn hiền hóa linh thần ổ lên một tiếng nghĩ không gia vị này thiên kiêu số một đối với trên linh hồn tạo nghệ cũng rất là lợi hại c h ắ c không được có lòng tin có thể mẫn diệt kẻ đến sau linh hồn thức hải đoạt xá chủ sinh vô c h i tiểu nhi ngươi chỉ bất quá tu luyện tới chỉ là ngưng nguyên hậu kỳ như thế nào biết kim đang cảnh giới càng cả n ộ lao giả lạnh giọng nói ngay sau đó một đạo đạo linh hồn ba động khuyết tán ra đến mặc dù không phải cái gì linh hồn b ị pháp nhưng là hắn lại dựa vào hùng hậu linh hồn tu v i ngạnh sinh sinh cắt đứt một bộ điểm lực lượng tinh thần phòng hộ bản nguyên sau đó lấy bản nguyên linh hồn hướng về linh thần thức hải vào tới hắn có lòng tin chỉ cần phá vỡ linh thần thất hải phòng ngự lời nói g vừa ra một tôn kim thân pháp tướng đột nhiên xuất hiện tại ninh thần thất hải thân cao trượng sáu toàn thân kim quang lấp lóe thả ra vạn đạo kim quang đem ninh thần thức hải chiếu dọi một mảnh quang minh phật môn kim thân pháp đây là ninh thần từ vĩnh huệ đại sư chỗ linh giáo được đến phật môn b ỹ pháp đã có thể hiện lộ tại ngoại thân kim thân vô để l o ạ n công thủ vô s o n g lại có thể hiện hóa ở thức hải chấn n h i ế p tinh thần bất động như núi mặc dù ninh thần có lòng tin chỉ là dựa vào tam thanh linh quan cùng vô âm thần lôi liền có thể đem vị này một trăm phẩy không không không năm trước t i ê n t i ê u chu diệt tại chỗ nhưng loại này đối thủ dù sao khó tìm ninh thần nghĩ, nghĩ hay là quyết định bắt hắn thử một chút chiêu đem chính mình thủ đoạn phát phát lợi lạ quen thuộc một lần Vừa v ạ n c á i này kim thân pháp hay là mình chưa từng có tiếp xúc qua phật môn công pháp đây là vật gì thanh âm g i ả n mua l à thất thanh thậm chí có chút hoài nghi mình còn tại trong ngủ mê vẫn chưa tỉnh lại đây hết thể chỉ là mình một giấc mộng trước mắt tiểu tử rõ ràng chỉ có ngưng nguyên hậu kỳ tu v i làm sao có thể tại thức hải bên trong hiển hóa hình người mà lại tôn này tại thức hải bên trong tinh thần hình chiếu còn lộ ra trận trận không biết tên song âm khiến người nghe xong liền cảm giác hoa mắt trong mặt thậm chí đều để đề không nổi đấu pháp dục vọng vị này một trăm phẩy không không không n ă m trước tiên tiêu số một đột nhiên có chút hoài nghi mình thực lực hắn cảm giác có chút xem không hiểu hiện tại thế giới. người tuổi trẻ bây giờ đều đã là lợi hại như vậy sao hắn ngủ say một trăm phẩy không không không n ă m kiềm chế mấy ngàn năm liền chuẩn bị chờ đợi tông môn bị hậu nhân mở ra hắn có thể đoạt xá một vị hậu thế thiên tài lấy hắn hùng hậu cơ sở phối hợp thêm một bộ hoàn mỹ thân thể đoán chừng chỉ cần chỉ là mấy năm liền có thể đạt tới kim đan hậu kỳ về phần nguyên anh kỳ cũng không phải không có khả năng khi ninh thần xuất hiện tại trong đại điện lúc liền đã gây nên hắn chú ý ở trong mắt hắn ninh thần chính là một cái hoàn mỹ đoạt xá đối tượng thân thể trẻ trung cao thâm tu vi căn cốt phi thường tốt tướng mạo cũng không tệ nếu như đoạt xá tới hắn rất nhanh liền có thể lợi dụng ninh thần thân phận trở thành bích lan châu một đời mới t h i ê n t i ê u cho nên hắn tại ninh thần chạm đến nhẫn chữ vật thời điểm liền không kịp chờ đợi phát động công kích cái gì trước y ê n lặng không nói đợi đến ninh thần không chú ý hoặc là thụ thương thời điểm thừa lúc vắng mà v à o cái gì trước s u n g l à m lao ra ra trước l ử a gạt một chút tình cảm sau đó thừa dịp ninh thần không đề phòng thời điểm một chống mà xuống vì ra này tất cả đều không có tuyển hắn thấy hắn là một vị kim đan hậu kỳ đỉnh cấp tu sĩ mà ninh thần chỉ là một vị ngưng nguyên hậu kỳ hậu bối thi tài thực lực của hai người ngày đêm khác biệt hắn chỉ cần một cái liền có thể mẫn diệt ninh thần thức hải chứ cứ ninh thần thân thể làm như vậy phiền thức làm gì thế là sau đó liền không có sau đó nhưng là vạn sự liền sợ một cái nhưng là từ hắn đột nhập ninh thần não hải về sau sự tình liền không có dựa theo dự đoán của hắn phát triển qua trước tiên phát hiện hắn lúc ninh thần một chút cũng không có thất kinh cảm giác ngược lại một mặt bình tĩnh hỏi mình một trăm linh n h ì n không không qua tuổi nhàm chán không k ẻ nhạt về sau càng là tại mình h i ể n lộ răng nanh thời điểm cho thấy siêu p h à m tinh thần công kích cùng thức hải phòng ngự vô âm thần lôi tam thanh linh quang phật môn kim thân mặc dù hắn cũng không biết đạo danh tự nhưng lại có thể cảm nhận được đây đều là cấp cao nhất linh hồn bí pháp chỉ sợ thánh địa đều không có truyền thừa linh hồn bí pháp chỉ cần có một môn liền có thể khai tông lập phái t h ư ở n g dự thiên hạ linh hồn bí pháp trước mắt tiểu tử vậy mà khoảng chừng ba môn mang theo hắn vậy mà ngạnh sinh sinh rửa vào linh hồn bí pháp cùng thân thể liên tục không ngừng bổ sung năng lượng đem mình vị này kim đan hậu kỳ đại tu sĩ linh hồn đánh cơ hồ không có sức hoàn thủ cảm tạ đêm lạnh đọc câu khách đạo hữu ký hiệu đã tồn tại đạo hữu thư hữu hai